chương bảy mươi sáu xuất phát hoàng cung nội điện tan triều sau dần liền trở lại nội điện rất nhiều đại thần lần lượt rời đi chỉ có sổ lưu lại giải ẩn cùng sổ ngồi đối diện nhau cùng đại điện bên trong đám đông khác biệt lúc này nội điện chỉ có giải ẩn rồi cùng mấy tên người hầu giải ẩn phất phất tay mấy tên người hầu biết điều lui ra trong điện chỉ còn lại có g i dần cùng sổ hai người vương thúc cho rằng hà cốc xuất binh có thể giải quyết tốt bắc địa sự tình sao hà cốc quân phòng giữ không chịu nội dùng quý tộc cũng trường kỳ chưa chiến sự giải ẩn sau khi nghe xong thở dài dù chưa nói rõ nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng hà cốc xuất binh cũng không giải quyết được bắc địa vấn đề hà cốc tình huống cùng tây cảnh bắc cảnh các vùng khác biệt bởi vì chỗ lớn tiểu lăng hà cùng long giang g i a o hội chỗ thuộc về yếu hại vị trí vương thất chưa từng có tại hà cốc phân đất phong hầu khá lớn quý tộc chỉ có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ nam tức lĩnh tử tức lĩnh cũng tạo thành hà cốc quý tộc cơ hồ một mảnh vụn cắt tình trạng mà làm cam đoan vương thất đối hà cốc ảnh hưởng cùng khống chế vương quốc tại hà cốc thiết lập tướng phòng giữ chức cũng đồn trú một cái hai vạn người quân phòng giữ đoàn trực tiếp đôi vương quốc phụ trách rót cuộc hà cốc địa bàn mặc dù không lớn, nhưng mật độ nhân khẩu cùng phồn vinh trình độ cơ hồ không yếu tại kim long đô vị trí địa lý lại mười phần khẩn yếu sôi dòng mà xuống mấy ngày liền có thể đến kim long đô vương quốc tất nhiên phải tăng cường đối hà cốc k h ô n g chế hà cốc quân phòng giữ đoàn cũng liền theo thời thế mà sinh nhưng chi này từ thành lập tới nay liền cơ hồ chưa chiến sự quân phòng giữ đoàn đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu giai ẩ n cùng sổ trong lòng đều không có ngọn n g u ồ n kia hiệu triệu không tức tự do kỵ sĩ tiến về bắc địa tham chiến phân đất phong hầu bắc địa nơi vô chủ trù công hữu hiệu sao đây là trên triều đình quyết định đầu thứ hai biện pháp toàn bộ vương đô cùng hà q u ố c không địa kỵ sĩ cùng không có quyền kế thừa kỵ sĩ số lượng tại năm trăm tà h ư u lần này có phong tức thời cơ dám đi liệu một phen chiến công đoán chừng có thể có chừng trăm người hẳn là có chút tác dụng nhưng còn kém chút ý tứ không đủ để bình định bắc địa l o ạ n cục cái này đương nhiên hữu dụng bất kể nói thế nào cũng là trên trăm kỵ sĩ giai chiến lực mặc kệ bọn hắn đánh trận tay nghề như thế nào làm cái siêu cấp binh cũng có thể sát thương không ít thực nhân ma vương thúc cảm thấy còn kém thứ gì giai đoạn lúc này có chút không ngại học hỏi kẻ dưới ý tứ số là trải qua hai triều trọng thần vương thất xiết thiên chủ lớn so sánh phía ngoài triều thần giai ẩ n càng thêm tín nhiệm vị này cùng họ vương thúc một là tự do kỵ sĩ khó mà quản lý không có hy vọng cùng thực lực đều đầy đủ người đi trình hợp rất khó đối bọn hắn tiến hành thống nhất chỉ huy những này tự do các kỵ sĩ nếu là đều tiến về bắc địa từng người tự chiến hiệu quả kia liền đánh c h ế t khấu hai là bắc địa cấp cao chiến lược không đủ từ trên tình báo nhìn thực nhân ma lần này t ủ trưởng cấp một chiến lược chí ít có bốn tên còn có một cái không biết sâu cạn song đầu thực nhân ma tế tự giặt nha lại một trận chiến lại hao tổn hai tên đại kỵ sĩ tại cấp cao về mặt chiến lược bắc địa chỉ sợ không cách nào cùng thực nhân ma chống lại có thể triệu tập bắc thượng tự do kỵ sĩ bên trong cơ h ồ sẽ không tồn tại đại kỵ sĩ giai chiến lực đến thực lực này phải không liền đã gia nhập vương thất dưới trướng hoặc là cũng đã bị đại quý tộc lôi kéo không có khả năng lại đi bắc địa tham chiến nói cách khác bắc địa cấp cao chiến lực không chiếm được tăng cường mà cấp cao chiến lực nhược điểm liền phải cầm vô số người mệnh đi lấp nhưng rất có thể còn không đem đối phương lấp đầy phía bên mình trước hết hẳn mất rốt cuộc ngay cả tính bắc quân dạng này tinh nhuệ đối mặt đã mất đi đại kỵ sĩ kiềm chế thực nhân ma tù trưởng đều trực tiếp hẳng mất cũng đừng trông cậy vào hà cốc quân phòng giữ cùng tự phát bắc thượng tự do kỵ sĩ có thể mạnh bao nhiêu ý chí chiến đấu kia vương thúc cảm thấy nên làm sao bây giờ ta tự mình đi một chuyến bắc địa lấy sổ thân phận cùng thực lực tự mình tiến về bắc địa ngược lại là một cái tuyệt đối nhân tuyển thích hợp luận thân phận là đương đại quốc vương thân thúc thúc công tước c h i tôn tuyệt đối ép tới phục hà cốc quý tộc cùng tự do các kỵ sĩ luận thực lực rồi một thân tu vi đã đạt đại đ ị a kỵ sĩ đình p h o n g là vương quốc gần trăm năm nay tiếp cận nhất trong truyền thuyết thánh kỵ sĩ cảnh giới người thực lực không thể xác định là nhân tộc đệ nhất cao thủ chí ít cũng là chứ ba mấy tên thực nhân ma tù trưởng thêm cùng một châu cũng không phải là đối thủ của hắn từ sổ ra mặt còn có thể hữu hiệu trình hợp tiến về bắc địa tự do kỵ sĩ không có khả năng có ai sẽ không phục sổ từ sổ ra mặt đối phó làm hại bắc địa thực nhân ma quả thực giống như là trực tiếp cho thực nhân ma tới một lần giảm chiều không gian đạ kích cái này đối mặt sổ tự tiến cử g i a i gần hơi có vẻ chần chờ hắn không phải không biết sổ là người chọn lựa thích hợp nhất nhưng nếu l à sổ lúc này đi bắc địa kim long đô bên trong ngay cả một vị lòng kỵ sĩ cũng không có lần này thực nhân ma đông tiến trung hợp thú nhân lại tại long tức quan gây sự có thể nói khắp nơi lộ ra kỳ quặc lúc này sổ nếu là không tại kim long đô giai ẩn đều sẽ cảm giác đến có chút bất t n ổn bắc địa mặc dù trọng yếu nhưng ở trong mắt giai ẩn kim long đô an nguy so với bắc địa quan trọng hơn gấp trăm lần vậy hạ không cần phải lo lắng lần này đi bắc địa chính ta đi thuận tiện ta sẽ để ạ s à o lưu tại kim long đô bên trong ạ s à o lạt sổ nhiều năm đồng bạn một đầu trưởng thành kim long số lần này đi bắc địa liền dự định mình khinh xa giản lúc trước hướng lưu ạ s ạ thủ vệ vương đô chỉ cần có kim long tại một chút đạo trích cũng không dám có động tác gì mà chính sổ chờ đến hà cốc lại quang minh thân phận cấp tốc giải quyết bắc địa sự t ì n h liền trở về vương đô giai đ o n nghe vậy rõ ràng là người trấn quốc long kỵ sĩ long cùng kỵ sĩ liền không có tách ra sử dụng tiền lệ giai đ o n nhất thời cũng không nghĩ tới còn có thể có biện pháp như vậy cái này cũng không trách giai đ o n dù sao lấy trước tạo thành tư duy theo q u ò n tính đ á n cự long cả đám đều cao ngạo vô cùng ngoại trừ mình công nhận kỵ sĩ bên ngoài không ai chỉ huy động đến bọn h ắ n dần ra cũng liền không ai cân nhắc cự long cùng kỵ sĩ tách ra hành động sự tỉnh mà hiển nhiên ạ sao là cự long bên trong các loại tương đương bình dị gần gũi cho dù sổ không tại cũng có thể cùng cái khác người giao lưu đang tự hỏi một phen về sau giai ẩ n không thể không thừa nhận rồi cái phương án này đúng là trước mắt tối ưu g i i kia vương thúc dự định lúc nào xuất phát giai ẩ n hỏi ra câu nói này lúc liền tương đương với đã công nhận sổ nói lên phương án càng sớm càng tốt tốt nhất hôm nay liền xuất phát mời bệ hạ giao phó thần toàn quyền xử lý bắc địa sự vật quyền lực tốt bắc địa hết thể sự vụ vương thúc toàn quyền phụ trách ban thưởng luận công đều từ vương thúc sắp xếp sau đó liền bộ chỉ t ạ bệ hạ tín nhiệm dứt lời tôi hướng dần thi lễ giai ẩ n xưa nay không dám thụ số lễ lần này y nguyên vội vã đem sổ đỡ dậy song phương đều tính là đủ tư thái bốn ngày đó sổ loại sách tay vương lệnh mang lên mấy tên hầu cận thường ngựa chiến bắc thượng ngựa chiến là một loại sen vào trâu cùng ngựa ở giữa giống loài so với bình thường ngựa càng thêm cường tráng cao lớn lực lượng tốc độ cùng sức chịu đựng đều mạnh hơn nhiều so với bình thường chuẩn kỵ sĩ còn mạnh hơn nhưng hắn tính tình cũng so với bình thường mã đại trên rất nhiều bình thường kỵ binh cũng thuần phục không được cũng chỉ có kỵ sĩ giai cường giả mới ép phục ngựa chiến này đương nhiên áp đảo một thất ngựa chiến đối xô mà nói tất nhiên là dễ như trở bàn tay đáp lấy ngựa chiến cái này hơn nghìn dặm khoảng cách hai ngày liền có thể đến bắc địa thực nhân mà chi loạn để xô ngửi được một điểm không tầm thường hương vị thậm chí thấy được một điểm thú nhân vương quốc cái bóng lần này hắn liền muốn lấy thế xét đánh lôi đình cấp tốc giải quyết bắc địa sự t ì n h đem hôn loạn bóp t ắ t tại n à y sinh thời điểm bảy chương bảy mươi bảy tập kết chương bảy mươi bảy tập kết bãi cạn là nằm ở bện đờ lĩnh biên giới một chỗ bằng phẳng tri địa từ tiểu lăng hà nước trôi kích ì n h thành lúc này bãi cạn trên có vẻ hơi huyên áo mấy nhà quý tộc trên ngàn hơn người ngựa ở đây tập kết hội minh nếu không phải di chắt đối quân đội chất lượng có yêu cầu có lẽ những quý tộc này còn có thể kéo tới càng nhiều người dù sao không đáng giá tiền nhất liền là những n à y nông binh nếu là ngày trước những người này nhưng sẽ không như thế trung thực hào phóng như vậy đem nhà mình thiết giáp tinh nhuệ lôi ra đến tham chiến ít nhất phải trộn lẫn trên hai phần ba nông binh đến một chút số nhưng bây giờ thực nhân ma đều đánh tới cửa nhà mặc dù còn không vây công bọn hắn t o à n thành nhưng thỉnh thoảng truyền đến m ẫ r a pháo đài quý tộc bị phá nâng nhà lâm nạn tin tức để các nhà quý tộc khủng hoảng không thôi nếu là có thể chạy đoán chừng đám người này có thể chạy một nửa nhưng lãnh địa cùng tòa thành là mỗi một nhà quý tộc căn bản không có nhà ai nguyện ý từ bỏ cho nên không phải do bọn hắn không ra hết sức khí rốt cuộc đều bỏ được s u ố t huyết nhiều cầu vệ i n binh cũng không phải không đầu góc thần giữ của đến nên toàn lực ứng phó thời điểm cũng không ai lại che giấu đều đem vốn liếng kéo ra ngoài cái này hận tờ nhà cùng bẽn đợ nhà đến cùng đang d ở trò quỷ gì hẹn xong thời gian đều qua để chúng ta nhiều người như vậy tại chỗ này đợi lấy trắng tốn thời gian thật sự là kiêu ngạo thật lớn di chắt trước s u ấ t quân tiêu diệt một c h i thực nhân ma bộ lạc chậm trễ chút thời gian không có đúng h ạ n đến để sớm đến các nhà quý tộc chờ cũng hơi không kiên nhẫn một hồi ngươi cũng đừng mở miệng ngươi nói một chút bẽn đ ợ nhà còn chưa tính hận tờ nhà thế nhưng là tới hơn hai mươi tên kỵ sĩ chớ chọc người ta không thoải mái đến lúc đó quay đầu đi hại ta liền nói một chút vừa nghe đến bên cạnh nhắc nhở đặc biệt là nghe được hận tờ nhà tới hơn hai mươi tên kỵ sĩ thời điểm lập tức đem tính tình thu về có chút h ợ m lực trả lời một câu tới đến rồi ngay tại các nhà quý tộc chờ không kiên nhẫn thời điểm lớn đến giới hạn trên cuối cùng xuất hiện một chi quân đội làm đội quân này lần cận lúc tụ tập các quý tộc mới phát hiện chi quân đội này bên trong không ít người y giáp binh khí trên còn mang một ít bùn đất cùng vết máu nhìn chính là vừa mới kinh lịch một trận chiến sự hơn nữa còn là chi đánh thắng trận mà đến quân đội hận đờ nhà cùng bẽn đờ nhà liên quân tại tiêu diệt nó bộ lạc sau dù chưa trải qua bao lâu trình đốn làm sơ thu thập sau liền chạy đến bãi cạn quân dung có chút không ngay ngắn nhưng người sáng suốt xem xét chi quân đội này cao khí thế liền có thể nhìn ra đây là một chi vừa mới đánh thắng trận bộ đội hàng phía trước kỵ binh lập tức còn mang theo một ít g i ữ t ậ n thực nhân ma đầu lâu càng là làm người ta kinh ngạc ngay tại bọn này năm trận chiến khu các quý tộc quan sát đến di chắt dưới trướng quân đội lúc ngồi ở trên ngựa di chắt cũng đem trước mắt chi này liền quân đại lượng một phen bắt mắt nhất chính là các loại t h e o lên hắn xem không h i ể u là cái gì đồ chơi tộc huy cờ xí cùng những này kỳ kỳ quái quái tộc huy so sánh nguyên bản hỡn tờ nhà để di chắt lên án ba mũi tên tộc huy đều lộ ra dễ nhìn không ít chí ít còn có thể nhìn ra được là ba mũi tết nhọn cùng hỡn tờ nhà thợ sản xuất thân thân phận ngược lại là còn rất dự chi này liên quân chất lượng tại di chát thô sơ giản lược quan sát xuống tới cũng coi như miễn cưỡng hợp cách c h ỉ ít người người lấy giáp phụ binh trên thân cũng phủ lấy giáp ra liên là đội ngũ có chút hỗn loạn bất quá rốt cuộc trước đó thiếu thống nhất chỉ huy một ít hứa hỗn loạn cũng coi như tình có thể hiểu bẹn đờ nam tước đây là ngay tại di chát quan sát thời điểm mấy nhà l ã n h chúa đã tiến lên đón bất quá bọn hắn không nhận ra di chát trước hết cùng bẹn đờ nam t ư ớ c dựng vào lời nói vị này là di chát đại nhân lần này chính là hắn xuất quân đến rút di chát cũng không làm bộ làm tịch làm gì từ lập tức đến ngay cùng mọi người h ắ n huyên nói đến trong mấy người này liền hắn vẫn chỉ là cái không có tước vị trong người b ạ c h thân trên đường thuận tay tiêu diệt một chi thực nhân ma bộ lạc chập chẽ chút thời gian còn xin các vị không nên t r á c h tội di chát cái này lời nói đến bình tĩnh giống như tiêu diệt một chi thực nhân ma bộ lạc là kiện nhỏ cỡ nào sự tình đồng dạng thuận tay liền tiêu diệt nhưng ở trận quý tộc lại là trước đó để thực nhân ma đem đầu đều nhanh truy phát nổ di chát coi là dùng loại phương thức này tại các nhà trước mặt phô bày thực lực bỏ đi rơi mất các nhà lo nghĩ có thể nhanh như vậy tiêu diệt một chi thực nhân ma bộ lạc cho dù không có bẽn đờ nhà nói hơn hai mươi tên kỵ sĩ tầm mười tên dù sao cũng nên có các nhà tại kịp phản ứng về sau t h u ậ n liền đối với di chắt một trận lấy lòng thực lực bây giờ so tức vị càng có sức thuyết phục di chắt ứng đối loại này lấy lòng cũng tiếp cận miễn dịch ứng phó vài câu sau liền bắt đầu nói về chính sự g i á n không đầu không được các nhà liên quân tụ cùng một chỗ cũng nên có cái thống nhất chỉ huy mới được không phải năm bệ bảy m ả n g sao có thể cùng thực nhân ma đối kháng di chắt đại nhân nói đúng lắm ta nhìn cái này liên quân thống xoáy nhất định phải từ di chắt đại nhân tới đảm nhiệm di chắt vừa dứt lời một bên bẹn đờ nam tức liền đứng ra tiếp lời ta cũng cảm thấy cái này liên quân thống xoáy nhất định phải từ di chát đại nhân tới đảm nhiệm xung quanh mấy nhà quý tộc mặc dù c h ậ m mấy b ư ớ c nhưng cũng nao h nao h tỏ thái độ di chát cái này hỏi một chút cũng chính là ý tư ý tứ cho chút thể diện mà thôi bằng di chát dưới t r ư ơ n g thực lực thật đúng là không cái nào đối cái này thống xoáy chi vị có ý nghĩ gì thuận lợi định ra thống xoáy chi vị về sau di chát lựa chọn tại châu nghỉ dưỡng sức một ngày đối các nhà quân đội tiến hành đơn giản trình hợp tính đến b ẹ đờ nam tức bộ đội năm nhà quý tộc năm tên kỵ sĩ hơn ba mươi tên chuẩn kỵ、sĩ. còn có chiến lực Còn có chất cơ cũng các có mức cực mạnh nghề nghiệp binh sĩ 800 người, trong binh không không binh, những này cơ bản cũng là các nhà hạn. đó khá phụ thể phủi kiếm sai biệt đi lắm là kỵ tệ sĩ tố ra ra Di chát tại bãi cạn dừng lại một ngày đem cơ bản nhất hiệu lệnh thống nhất một phen một ngày thời gian có thể làm được điều ấy cũng phải nhờ vào các nhà phối hợp đương nhiên một ngày thời gian cũng chỉ có thể làm được cơ bản hiệu lệnh thống nhất đừng nói làm đến như hệ thống quân đội như thế vung như cánh tay làm liền là tưởng tượng phi hùng quân như thế kỷ luật nghiêm minh không có hai ba tháng chỉnh huấn cũng làm không được sáng sớm ngày thứ hai liên quân liền xuất phát hướng năm trận chiến khu cuối cùng một chi thực nhân ma bộ lạc tiến đến so sánh di chát từ ỷ rộ h ư t lâu đài xuất phát lúc vài trăm người hiện tại liên quân đội ngũ đã bành trướng đến hơn hai ngàn người đội ngũ chất lượng mặc dù giảm xuống không ít nhưng sĩ khí coi như cao vì đề c h ấ n sĩ khí trước hai trận đại thắng cùng trong đội ngũ có gần ba mươi tên kỵ sĩ tin tức đều tại binh lính bình thường bên trong bị cực lực tuyên dương xem như để binh lính bình thường an mấy phần tâm tối thiểu để binh lính bình thường nhóm trong lòng cảm thấy thực nhân ma không phải không thể chiến thắng lại phe mình thực lực cường đại bốn ngoài mấy chục dặm thực nhân ma trong đại doanh mấy tên địa vị rõ ràng tương đối cao chính thực nhân ma tụ tại trong đại trướng nói gì đó thủ lĩnh đại nhân bờ rủ s ở cùng nọ bên kia đoán chừng sẽ ra điều gì ngoài ý muốn bên này nhân loại động tính cực kỳ không bình thường chi này bộ lạc rõ ràng muốn so nọ cùng bờ rủ sơ bộ lạc mạnh lên một cái cấp bậc đương nhiên tạo thành phá hư cũng so mặt khác hai cái bộ lạc nghiêm trọng rất nhiều bộ hạ gần ngàn còn mang theo năm sáu n g à n cầu đầu nhân phụ thuộc bình thường mấy cái thôn trang căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn cơ hồ đem phương viên mấy chục dặm hh thành một vùng đất trống mà trong bộ lạc thực nhân ma dũng sĩ liền có ba tên hán thủ lĩnh lụt thực lực đã đạt tới thực nhân ma dũng sĩ đến tù trưởng điểm tới hạn liên gái này một con bộ lạc nếu là không có di chắt chung quanh mấy nhà lanh chúa cộng lại cũng đánh không lại nguyên bản lụt cũng cảm thấy phụ cận nhân loại không đủ gây sợ vợ dù sợ cùng nọ hai chi bộ lạc lần lượt mất liên lạc còn có xung quanh nhân loại d ị động vẫn là để hắn n h ắ c lên mấy phần cảnh giác hướng xa một chút liên lạc một chút những bộ lạc khác đem cầu đầu nhân phái xa một chút chú ý nhân loại chung quanh động thái để các chiến sĩ đề cao cảnh giác vâng hai gã khác thực nhân ma dũng sĩ lên tiếng đến lúc này lụt s nguyên không nghĩ tới chạy trốn Rốt chương u ộ bảy mươi tám tiếp xúc nói chương t c đại. bảy mươi tám tiếp xúc lúc đại nhân cầu đầu nhân tại hai mươi dặm bên ngoài phát hiện quân đội nhân loại ngay tại hướng chúng ta tiến lên thực nhân ma trong doanh trướng một thực nhân ma chiến sĩ ngay tại hướng thủ lĩnh luật hồi báo liên quân động tĩnh kỳ thật cho dù là tại vũ khí lạnh thời đại song phương quân đội khoảng cách này cũng nhanh được cho thiết mặt bất quá thực nhân ma bộ lạc rốt cuộc không có ngành gì điều tra binh chủng chỉ có phi thường nguyên thủy điều tra thủ đoạn phát hiện muộn như vậy cũng thuộc về bình thường c h ỉ ít khoảng cách này trên cũng còn kịp đề cao cảnh giác chuẩn bị tác chiến mà liên quân một phương sớm đã điều tra đến thực nhân ma bộ lạc động tĩnh di chắc càng là ngay từ đầu liền đã khóa chặt thực nhân ma bộ lạc vị trí nhân loại có bao nhiêu người có hai ba ngàn người bình nguyên trên số lượng của quân đội rất khó giấu giếm được đối phương điều tra cho dù là cầu đầu nhân loại này không quá chuyên nghiệp lính trinh sát cũng đem liên quân số lượng đoán chừng cái đại khái mới hai ba ngàn bọn hắn là s ố n g án l ú c nghe xong cảm thấy có chút khó tin tại hắn trong thưởng thức một thực nhân ma chiến sĩ tối thiểu có thể đánh mười cái nhân loại binh sĩ giống hắn dạng này cỡ t r u n g bộ lạc còn mang theo mấy ngàn cầu đầu nhân phụ thuộc ít nhất phải có nửa cái quân đoàn người mới dám đối bọn hắn khởi xướng tiến công lúc này mới hai ba ngàn người thấy thế nào đều cảm thấy giống như là đi tìm cái chết triệu tập bộ hạ chúng ta không tại chỗ này đợi chuẩn bị nên chiến l ụ c khi biết liên quân chỉ có hai ba ngàn số lượng sau liền quyết định chủ động xuất kích tiêu diệt chi này có can đảm hướng hắn khởi s ư ớ n g khiêu khích quân đội nhân loại thủ lĩnh đại nhân sẽ có hay không có lừa dối những cái này nhân loại nhất là gian trá l ụ c dưới tay một thực nhân ma dũng sĩ có chút lo nghĩ quản hắn có hay không lừa dối phía trên vùng bình nguyên này lại giấu không được người chỉ bằng cái này hai ba ngàn người loại chúng ta dũng sĩ còn sợ phải không Chứ phi chi này quân đội nhân loại bên trong có mấy chục tên kỵ sĩ l ụ c lời nói nói đến chỗ này chính mình cũng cười cười nếu là hai n g ư theo di chắt mệnh lệnh hạ đạn cả tri đội ngũ từ tiến lên đội hình biến thành tắc chiến đội hình dựa theo trước đó an bài mấy nhà quý tộc quân đội phân bố tại hai cánh di c h á c dưới trướng hệ thống đại quân thì bày tại chính giữa mũi tên vị trí đem mấy nhà quý tộc quân đội đ è vào phía trước không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngược lại bọn hắn tại đối mặt thực nhân ma lúc còn dễ dàng trước sụp đổ di c h á c hiện tại mang hệ thống quân đội mặc dù sẽ không bởi vì quân đội bạn sụp đổ mà thụ ảnh hưởng nhưng mặt khác mấy nhà quý tộc liên quân đối chiến lực cũng là bổ sung tối thiểu đánh một chút thuận do trận chiến không có vấn đề không cần thiết lấy ra làm phá o hồi tiêu hao liên quân cả hình triển khai không lâu sau cầu đầu nhân tiên phong liền tiến vào liên quân ánh mắt những này cầu đầu nhân lít nha lít nhít n h í t chung một chỗ người bình thường nhìn có lẽ còn có chút phạm sợ hãi nhưng những n à y lãnh địa sát bên hoang dã quý tộc cùng các binh sĩ nhiều ít cùng cầu đầu nhân từng có tiếp xúc biết cầu đầu nhân chất lượng đối mặt c á i này lít nha lít nhít cầu đầu nhân cả chi liên quân cơ hồ không có chút nào ba động chân chính uy hiếp còn tại phía sau rốt cục cầu đầu nhân tiếp cận đến liên quân khoảng cách hai ba dặm trên ngừng lại cao lớn xấu xí thực nhân ma xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người cùng lúc trước tiêu diệt hai chi thực nhân ma không được khác biệt lục bộ lạc chiến sĩ đã có cơ bản trận hình ngoại trừ lục bản nhân cùng hai gã khác thực nhân ma dũ sĩ còn có gần mấy chục tên tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ hất lên thiết giáp cái này thiết giáp mặc dù chế thô giáp có chút tiếp lời nhìn xem thậm chí buồn cười nếu là loại này công nghệ xuất hiện tại di chắt quân giới nhà máy di chắt lập tức liền phải đem tạo giáp công tượng kéo ra ngoài chặt nhưng xuất hiện trên người thực nhân ma đó chính là chưa từng có tiến bộ dĩ vãng một cái bộ lạc chỉ có cùng kỵ sĩ ngang nhau thực nhân ma dũng sĩ mới có cơ hội phụ thêm nửa người thiết giáp hiện tại cái này một cái cỡ trung bộ lạc liền có thể có mấy chục phó thiết giáp những này thiết giáp chất lượng dù kém nhưng thực nhân ma lực lượng lớn có thể tiếp nhận càng lớn trọng lượng những này giáp đều làm so nhân loại tầm thường thiết giáp dày trên rất nhiều vẻ ngoài mặc dù có chút xấu xí nhưng phòng hộ năng lực lại là không có chút nào kém nếu là không có di chắt xuất quân tiếp viện l u c mang theo cái này mấy chục tên mặc giáp thực nhân ma chiến sĩ đoán chừng là có thể đem liên quân p h á tan rốt cuộc thân cao hơn hai mét to con lại phủ thêm gần nửa chỉ giấy thiết giáp một cái xuất hiện tại vũ khí lạnh trên chiến trường liền là cái chiến trường máy ủi đất khi bọn hắn thành đàn xuất hiện trên chiến trường lúc nếu là không có cường giả kiềm chế bọn hắn tại binh lính bình thường trước mặt căn bản chính là ác mộng bản tồn、tại. những n à y thực nhân ma chiến sĩ sau khi xuất hiện các nhà lãnh chúa đều mặt lộ vẻ kinh dị thậm chí có chút sợ hãi chi sắc chỉ có di chắt cùng don sắc mặt thường ngày di chắt là đối với thủ hạ thập tự quân nhóm có lòng tin don thì càng khỏi phải nói s o cái này kinh khủng gấp mấy lần sinh vật đều trên chiến trường cứng rắn trọ qua điểm ấy mặc giáp thực nhân ma chỉ có thể coi là tiểu trẳng diện lúc đại nhân nhân loại ở phía trước dừng lại thực nhân ma nhóm cũng không có trực tiếp phát động tiến công cũng tại bên ngoài một dặm dừng lại quan sát để cầu đầu nhân đi lên thăm dò một chút phải dù sao c ầ u đầu nhân mệnh ở trong mắt luz cũng không đáng tiền thứ này trên hoang dã vừa nắm một bọ to vừa vặn đưa lên nhìn xem có thể hay không kiểm tra s o n g đối diện nhân loại sâu cạn rất nhanh c ầ u đầu nhân quần thể bên trong liền phân ra gần một nửa ngao ngao hướng phía liên quân vào tới những này độ cao bất quá một m hai ba vật nhỏ có di chắt khó có thể lý giải được dũng khí bọn chúng cầm trong tay gậy gỗ cùng rèn luyện qua hòn đá liền dám hướng phía trang bị tinh lương trận hình nghiêm mật liên quân khởi s ư ớ n g công kích không hiểu về không hiểu di chắt vẫn là rất nhanh hạ đạt tác chiến chỉ lệ cùng tiến thủ chuẩn bị một trăm bộ. 166 m 80 bộ 50 bộ 83 m thả mưa tên từ liên quân một phương b ắ n ra cầu đầu nhân trong trận doanh lập tức phát ra một trận rú thảm mũi tên đối thực nhân ma lực sát thương mặc dù không đủ nhưng đối phó với cầu đầu nhân hiệu quả quả thực quả thực quá tốt một vòng mưa tên liền có gần trăm cầu đầu nhân nằm trên mặt đất nhưng cầu đầu nhân s á c thực không hổ là một loại có được mê chi dũng khí giống loài liên tiếp hai vòng mưa tên không có chút nào ngăn cản lại cầu đầu nhân công kích bộ pháp rất nhanh cầu đầu nhân cũng đã vọt tới liên quân trước trận chỉ là đi vào liên quân trước trận về sau cầu đầu nhân đứng trước một cái càng thêm lúng túng tình hình nhân loại liên quân hàng trước trường thương binh giống xuyên phá bố đồng dạng đem cầu đầu nhân đâm chết tại trước trận mà cầu đầu nhân trên tay binh khí thậm chí với không tới nhân loại trước mắt may mắn mấy cái cầu đầu nhân chui qua trường thương trận còn không tới kịp công kích liên bị sớm đại chuẩn bị đã lâu đ a o thuẫn thủ ném lăn trên mặt đất cầu đầu nhân tại tiếp nhận đại lượng tổn thất lúc cơ hội không có cho liên quân tạo thành như muốn tổn thương rất nhanh thực nhân ma trong trận truyền đến một trận kỳ quái nghẹn ngào âm thanh còn chưa xông vào liên quân quân trận cầu đầu nhân bắt đầu theo tiếng trở ra lúc dù không tiếp rẻ cầu đầu nhân m ệ n h nhưng cũng không muốn để cầu đầu nhân dạng này vô vị tiêu hao dạng này hoàn toàn không có ý nghĩa mất mạng cũng không phải phá o hôi phương pháp sử dụng bốn chương bảy mươi chín giao chiến một chương bảy mươi chín giao chiến một cầu đầu nhân mặc dù thối lui nhưng di chắt cũng không định tùy tiện bông tha bọn hắn thịt mũi cũng là thịt ngay tại cầu đầu nhân như thủy triều ban thối lui lúc liên quân trong trận chống ra một lỗ hổng hơn ba trăm kỵ binh từ trong trận chen trúc mà ra những này chỉ có người mặc giáp chiến mã không giáp kỵ binh dùng để sông thực nhân ma bản trận chỉ sợ còn kém rất nhiều ý tứ nhưng dùng để truy kích một đám rút lui thực nhân ma tuyệt đối là dư sải ưu u tiếng v õ ngựa từ cầu đầu nhân sau lưng văng lên cầu đầu nhân chạy mặc dù so nhân loại bình thường bộ tốt muốn nhanh hơn một chút nhưng làm sao cũng không có khả năng chạy qua chiến mã rất nhanh liên quân bọn kỵ binh liền đổi u kịp bọn này đem phía sau lưng lộ cho đầu chó của bọn họ người đang rút lui quá trình bên trong tao nộ kỵ binh l ư n g sông đối với bất luận cái gì một chi bộ đội tới nói đều là một trận tai nạn liền lại càng không cần phải nói bọn này bình quân thân cao không đến một m ba cầu đầu nhân vô luận trước đó có dạng này rút khí tại bị kỵ binh dẫm vào trong đội ngũ không đến một phút bên trong cầu đầu nhân liền hoàn toàn tán loạn hướng về bốn phía chạy từ tán bọn kỵ binh máy móc bàn phóng ngựa dẫm đạp vung đao thu hoạch không có gặp được mảy may chống cự một mực đổi tới cách thực nhân mà không đủ ba trăm l i n địa phương mới g ỉ m ngừa quay lại trải qua kỵ binh lần này bám đuôi truy sát xuất trận hơn hai cầu đầu nhân có thể còn sống trở về vẫn chưa tới năm trăm l loại này tỷ lệ tỷ số thương vong dù là cầu đầu nhân hung hãn không sợ chết cũng bị sợ vỡ mật trong thời gian ngắn đều khó mà tái phát lên tiến công bọn này tên lùn quả nhiên không có tác dụng gì lúc nhìn xem bại lui cầu đầu nhân cũng không có bao nhiêu phẫn nộ cho dù có một điểm cũng chỉ là bởi vì cầu đầu nhân bại lui hơi gậy hẳn mấy phần mặt mũi mà không phải là bởi vì cầu đầu nhân thương vong liên quân bên này ngược lại là vì thế để chấn không ít sĩ khí mặc dù cầu đầu nhân lúc đầu cũng không trải qua đánh nhưng tốt xấu là thắng một trận bất qua tất cả mọi người minh bạch chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu tại những cái kia hơn hai mét to con gia nhập chiến đấu trước đó cũng không tính là chiến đấu chân chính đi theo ta lụt t ạ i ý thức đến dùng cầu đầu nhân làm quá nhiều thăm dò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sau liền đem trong tay lang nha bồng vung lên chuẩn bị mang theo thực nhân ma vọt t h ẳ n g trận hai ba ngàn người loại chiến sĩ hắn thấy cũng không đáng giá hắn nhiều lần thận trọng thăm dò lựa chọn của hắn là trực tiếp tha đi lên để cầu đầu nhân đi theo chúng ta đằng sau chờ chúng ta xông mở nhân loại trận hình về sau lại để cho bọn hắn xông đi vào đây cũng không phải lụt đột nhiên phát khởi thiện tâm chỉ là hắn phát hiện dùng cầu đầu nhân xông trận không có ý nghĩa gì chỉ là đơn thuần tặng đầu người nếu như chờ thực nhân ma chiến sĩ xông loạn nhân loại trận hình lại để cho cầu đầu nhân bên trên ngược lại có thể cho nhân loại tạo thành càng nhiều p h i ê n phức lột khoác lấy một thân trong giáp ngay cả đầu cũng hoàn toàn giấu ở kim loại bảo hộ phía dưới chỉ lưu lại mặt trên một điểm khe hở dùng cho thấy vật cái này hai m năm cự nhân b ả n thân cao lại phối hợp cái này toàn thân trong giáp chưa đi đến một bước đều có thể mang theo mặt đất run run loại này chậm rãi tới áp lực so mấy ngàn cầu đầu nhân công kích mà đến phải lớn nhiều lắm chớ nói chi là lột dịch sau lưng còn mang theo mấy chục tên đồng dạng thân mang thiết giáp thực nhân ma chiến sĩ tại liên quân đội ngũ hậu phương mấy đài cổng cảnh sàng nọ đã dẫn dây cùng chờ phân phó những này sàng nọ là các nhà quý tộc tự hành mang tới nhìn mượn phần cổng k ề n cũng chỉ có tại vùng bình nguyên như thế này khu vực còn tới mang tới di chắt bên kia vì hành quân tốc độ ngược lại không có mang theo liệt hùng nọ mà là để đi theo hậu phương phi hùng quân đại bộ phận mang theo mà đến lúc này còn không phát huy được tác dụng thả làm thực nhân ma tiến vào ba trăm bước phạm vi bên trong lúc lệnh kỳ vung xuống canh giữ ở sàng n ỏ cái khác chiến sĩ vung vẩy chiến phủ đem kéo căng lấy khom lưng dây thừng chém ư ớ c mấy chi gần hai mét cự mũi tên hướng phía thực nhân ma chạy bắn mà ra sau đó chung quanh mấy tên binh sĩ bắt đầu hợp lực thay mới n ỏ mũi tên ngoại trừ di chát m ở kim thủ chỉ làm ra liệm hùng n ỏ bên ngoài thời đại này sàng nọ uy hiếp tác dụng lớn hơn tác dụng thực tế càng nhiều thời điểm h ắ n là nằm tại tòa thành bên trên làm thủ thành vũ khí sử dụng những n à y công kênh đại gia hỏa nhét vào không dễ nhiều khi chỉ có một lần phát xạ thời cơ cũng không thể tạo thành quá lớn thương vong mà lại chính xác đã rất hữu hạn tác dụng chân chính không phải đối với địch nhân trực tiếp tạo thành thương vong mà là hắn chúng đích n ụ c thể sau tạo thành t h n g trạng có thể cho địch quân tạo thành cực lớn đánh vào thị giác một bên khác mấy chi chạy bắn mà ra cự mũi tên đã rơi vào thực nhân ma trong trận trong đó hai chi chạy hướng không tưởng nổi đâm trên mặt đất ngược lại là có một chi vận khí không tệ lại thẳng tắp chạy lùt mặt mà đi nhưng luật dù nhìn cổng k ề h nhưng phản ứng ăn mặc không chậm trong tay lang nha bồng vung lên liền đem cự mũi tên mang rời khỏi phương hướng loại này hai mét cự mũi tên coi như toàn thân trọng giáp còn da dày thịt béo thực nhân ma dũng sĩ cũng không dám đón đỡ một chút chỉ có thể dùng binh khí trong tay đem nó rời ra a luật mặc dù phản ứng tới có thể đem cái này cự mũi tên đ ẩ y ra nhưng hắn bên người phổ thông thực nhân ma chiến sĩ nhưng không có phần này thực lực một chi cự mũi tên trực tiếp đem một thực nhân ma chiến sĩ ngay cả người mang giáp bán cái thông t ấ u bất quá cái này vốn là có thể giống chuỗi đường hồ lô bắn thủng mấy người cự mũi tên tại bắn giết một thực nhân ma chiến sĩ sau liền đã mất đi động lực rơi trên mặt đất không có tạo thành tổn thương lớn hơn một vòng này sàng đỏ xạ kích không có chút nào đối thực nhân ma sinh ra bất kỳ trở ngại nào tác dụng thực nhân ma tiếp tục bước nhanh hướng về liên quân tới gần hàng phía trước thị lực tốt một chút chiến sĩ thậm chí đã có thể thấy do thực nhân ma giữ tợn ngũ quan một chút phụ binh cầm binh khí tay thậm chí bắt đầu run nhẹ nhẹ không có pháp bình thường binh sĩ cho dù ai đối mặt loại này cầm trong tay cho binh như núi mà đến quái vật đều phải phạm sợ hãi、Ken. lúc lại rời ra một chi bắn về phía hắn mũi tên làm thực nhân ma tiến vào trăm bộ khoảng cách lúc di c h ấ t liền mệnh lệnh thần xạ thủ nhóm bắt đầu tự do x ạ kích nhưng lần này thần xạ thủ tạo thành sát thương kém xa trước đó tiêu diệt mặt khác hai chi thực nhân ma bộ lạc bàn rõ ràng trước đó bọn hắn đối mặt thực nhân ma ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài cơ hồ đều là không giáp đơn vị mà lần này hàng t r ư ớ c thực nhân ma chiến sĩ cơ hồ đều hất lên nặng nghề thiết giáp cho dù tại di c h ấ t tiến công thuật tăng thế giới thần xạ thủ công kích đối hàng phía trước những này mặc nặng nghề thiết giáp thực nhân ma chiến sĩ cũng có chút bất lực Chỉ có tại h ể đem x kích mục t ê u u c h y ể năm rời đến n thực h â a n mươi ờ i dưới, ư tổn t h bộ tám mươi ba m về khoảng cách một trận mưa tên ném bắn mà đến mũi tên này chi d ậ y đặc trình độ muốn xa xa lớn hơn thần xạ thủ xa kích nhưng cái này mấy trăm mũi tên nhưng còn xa không như thần xạ thủ nhóm đối thực nhân ma tạo thành tổn thương nhìn kỹ một trận mưa tên về sau thực nhân ma lại một người cũng không ngã xuống bị thương tổn chỉ có mấy chục con cầu đầu nhân trường thương giết thực nhân ma càng ngày càng gần hàng trước các trường thương thủ thông qua tiếng họ rét nhắc tới chấn tự thân dũng khí chương tám mươi giao chiến hai chương tám mươi giao chiến hai ẩm tại thần xạ thủ ba lượt xạ kích về sau thực nhân ma rốt cục cùng liên quân hàng trước thương binh đụng vào nhau những cái kia nguyên bản coi như bén nhọn trường thương thậm chí khó mà xuyên phá hàng phía trước thực nhân ma chiến sĩ trên người trọng giáp l u c t h ậ m chí nắm lấy mấy cái trường thương dùng sức vung lên đem mấy tên binh sĩ ném đi ra ngoài hàng thứ nhất nghiêm mật thương trận tại thực nhân ma trước mặt như giấy rán đồng dạng bị xé mở đến còn có nhóm lớn cầu đầu nhân cũng thừa cơ đột phá thương trận tràn vào liên quân trong trận nếu không phải sau lưng còn có riêng phần mình lãnh chúa mang theo thiết giáp thân vệ áp trận khả năng đều đã muốn xuất hiện đạo binh liên lạc á c nhà lãnh chúa lúc này cũng là vẻ mặt buồn t h i u cái này thực nhân ma hoàn toàn không mang theo thử kéo đến tận thực nhân ma dũng sĩ dẫn đầu sông trận mấy chục tên người khoác thiết giáp tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ theo sát ở phía sau cuối cùng là một đám phổ thông thực nhân ma chen chúc đuổi theo chỉ đơn giản như vậy tam b ả n phủ liền hoàn toàn đập ra liên quân trận hình lại tiếp tục như thế chỉ sợ không muốn mười phút đồng hồ liền muốn xuất hiện phạm vi nhỏ tán loạn hiện tượng ngay tại các nhà lãnh chúa đau khổ trèo c h ố n g thời điểm do tự mình xuất lĩnh lấy hơn hai mươi tên thập tự quân bổ đi lên di chắt cũng sẽ không muốn mượn thực nhân ma cố ý suy yếu những lãnh chúa này vạn nhất suy yếu không thành để bọn hắn trực tiếp bị đánh sập đối di chắt tới nói cũng là phiền phức rất nhanh liền mệnh lệnh don dẫn đầu thập tự quân đỉnh đi lên những n à y khôi giáp tạo hình đặc biệt chiến sĩ loài người tự nhiên cũng hơi đưa tới lột chú ý rốt cuộc có tư cách mặc dạng này toàn thân liền lộ cái trong mắt bình sắt t ừ người lại thế nào cũng không thể nào là binh lính bình thường nếu như là hơn hai mươi danh nhân loại chuẩn kỵ sĩ ngược lại cũng có chút phiền phức lột ra hiệu trong bộ lạc hai gã khác thực nhân ma dũng sĩ cùng bộ phận mặc thiết giáp tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ hướng mình dựa s á t vào một chút chuẩn bị ứng đối một chút cái này chút phiền vá nhỏ keng dẫn đầu don rất gần cùng l ộ chiến cùng một chỗ b ộ phát đấu k h í trong nháy mắt trường kiếm liền cùng luz lang nha bổng đụng ra không nhỏ động tĩnh cách thứ nhất don liền ăn một tí thua thiệt đã có tiếp cận kỵ sĩ đỉnh phong thực lực don vậy mà kém chút không nắm đến ổn trường kiếm trong tay có thể nghĩ luz lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu mà chiếm một ít tiện nghi luz cũng cảm thấy kinh ngạc nhân loại kỵ sĩ hắn không phải chưa bao giờ gặp nhưng don tuyệt đối là cùng hắn giao thủ kỵ sĩ bên trong mạnh nhất là kêu một ngăn tại cùng hắn cứng đối cứng đối chiến bên trong không ăn cái gì thiệt thòi lớn liền đã coi như là không tệ rốt cuộc l u đã đứng tại thực nhân ma dũng sĩ cùng tù trưởng điểm tới hạn m h thực nhân ma bản thân đối với nhân loại lại không nhỏ chủng tộc ưu thế thật muốn ổn vượt qua hắn chỉ sợ không phải đại kỵ sĩ không thể nếu như nói don thực lực chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc như vậy một màn kế tiếp liền để hắn có chút kinh hoàng hắn rốt cuộc hiểu rõ chi này quân đội nhân loại lực lượng chỗ những này bao tại bình sắt tử hạ nhân loại binh sĩ vậy mà từng cái đều dấy lên đ ấ u khí nguyên bản đánh đâu thắng đó tiến công vì đó trì trệ những cái kêu đao kiếm khó phá thiết giáp tại bám vào lấy đấu khí trường kiếm trước mặt bị tùy tiện xé mở Tại di nhưng số lượng trinh lệch thực sự quá lớn một thực nhân ma dũng sĩ ít nhất phải bị hai ba tên thập tự quân trọng điểm chiều cố mà l i ê n tại luật đem giòn đánh lui trong nháy mắt đó chí ít bốn tên thập tự quân xông tới đánh ra trận chiến thập tự quân nhóm rất nhanh liền ý thức được luật là cái khó đối phó được nhân mà đối cường giả lớn nhất tôn trọng liền là lợi dụng số lượng ưu thế vây đánh hắn nguyên bản còn diếu võ dương oai lụt trong nháy mắt liền muốn đối mặt bốn năm cái phương hướng đưa tới trường kiếm đặc biệt là những này trên thân kiếm còn k é m theo sắc bén đấu khí ở trên người hắn vạch một cái liền có thể mở ra giày đặc thiết giáp ở trên người hắn lôi ra một cái miệng máu tử khi hắn nghĩ đến tổn thương thứ m ộ ư ơ i chỉ không bằng đoạn một chỉ ý đồ đỉnh lấy thụ bị thương liều chết t r ư ớ c đánh chết một người lúc những này nhìn cồng k ề bình sắt đầu lại có thể nhanh chóng tránh đi không cùng hắn cứng đối cứng khiến cho hắn mười phần chật vật thập tự quân vây công loại này so tự thân cường đại đơn vị là mười phần có kinh nghiệm tại bệ hẹ một c ù n g cựu đầu xa loại sinh vật này trước mặt l u c vẫn chỉ là cái đệ bên trong đệ tùy tiện liền bị j o h n mang theo mấy tên thập tự quân đùa bỡn trong lòng bàn tay trừ bỏ vây công l u c cùng với thực nhân ma dũng sĩ đối kháng thập tự quân bên ngoài còn có hơn mười tên thập tự quân nhẹ n h ó m đem thực nhân ma tiến công đầu mâu mặc giáp tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ áp chế ở tại chỗ mấy chục tên tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ dựa vào da dày thịt béo cùng một điểm số lượng ưu thế tại thập tự quân trước mặt miễn cưỡng trèo trống tiến công lệnh kỳ vung vẩy phía、dưới. di chát hạ đạt là toàn quân tiến công mệnh lệnh tại thập tự quân áp chế thực nhân ma tiến công tình thế đặc biệt là đem lụt cái này thực nhân ma dũng sĩ áp chế về sau nhân loại liên quân sĩ khí cũng khôi phục không ít tại di chát hạ đạt tiến công chỉ lệnh về sau các nhà lãnh chúa cũng nghiêm túc nhao n h a u rút kiếm dẫn theo người trong nhà ngựa xung tới rốt cuộc đều dựa vào hoang dã lãnh chúa không thể nói bọn hắn nhiều biết đánh trận nhưng chỉ cần không phải đi chịu chết các nhà cũng có thể đem di chát mệnh lệnh chấp hành xuống dưới có năm nhà liên quân phản công đừng nói trước kia mấy trăm tên lính riêng là năm tên quý tộc liền là năm tên kị sĩ giaiến lực một bên h n g khác bị giòn mang theo thập tự quân vây công lụt lại phát ra một trận cuồng hống chỉ thấy hắn cả người la máu trên người thiết giáp cũng bị chặt phá thành bành nhỏ lụt lại một lần ý đồ thoát đi thập tự quân vây đánh thất bại bi phẫn ở giữa phát ra một trận gấm thét hắn có thể cảm giác được khí lực của mình tại sói mòn có mấy đầu v ế thực t ư ơ n thành hắn hiện tại mất máu nghiêm trọng. diện đánh g quá sâu, máu tạo tại mất một tới, lại Do là đối kiếm lục nhân ma dung sĩ sử dụng cái này l a n g nha bồng ngược lại có mấy phần đạo lý chỉ bằng thực nhân ma điểm này kỹ thuật gen đúc nếu là sử dụng cái gì đao kiếm loại binh khí chỉ sợ một chút liền phải bị nhân loại kỵ sĩ bám vào đấu khí binh khí chém thành hai đoạn cũng chỉ có loại này tráng kiện binh khí có thể bị chặt tràn đầy khe sau còn có thể tiếp tục sử dụng mặc dù thành công chặn gian một kiếm này nhưng cũng tiếp cùng hắn giao thủ không chỉ do một người một cái khắc kích tụ lực đã lâu một kiếm từ lụt phía sau đánh tới lụt hết sức trốn tránh vẫn không thể nào thoát đi một kiếm này công kích nguyên bản hướng phía lụt đầu lâu gọn tới một kiếm bởi vì lụt trốn tránh dứt khoát biến gọn là chạm phúc một con thô to cánh tay tận gốc mà đ ứ t do gì máu tươi từ chỗ cụt tay phun ra nơi xa cưới tại màu nâu trên chiến mã di chắt đem vây công lụt quá trình thấy rõ ràng nếu là nhất định phải làm cho hắn làm ra đánh giá vậy chỉ có thể là hai chữ hèn hạ bất quá hèn hạ tốt nhìn xem thủ h ạ n h ư thế hèn hạ di chắc k h ỏ miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười Giao tại lột r ngã Giao xuống về sau mấy tên thập tự quân chiến sĩ ngoại trừ đấu khí tiêu hao có chút lợi hại bên ngoài cơ bản không bị cái gì quá nặng tổn thương tại lột ngã xuống về sau mấy tên thập tự quân lập tức lại quay người gia nhập chiến đấu phía trước hiện thực ạ i còn k ô n nghỉ ngơi. John thì tại phụ cận tìm một cây trường thường, đem lột đầu cắt lấy, liên tiếp nhìn trộn cùng một chỗ cắm ở trường thường trên dơ lên g giây phải phụ tiếp thì chỗ kích h tại lúc lột lấy, cây cắt cắm cao cao, dơ tìm một mét một đem mà đầu để đà ở nhân ma sĩ khí. Thực nhân ma tại h nhân ự c ma t nhân loại nhìn đến tựa hồ cũng dài một cái bộ dáng chủ yếu phân chia phương thức chỉ có thể nhìn cường tráng trình độ cùng trên người mặc nhưng chính thực nhân ma là có thể điểm ra hình dạng mà lụt dáng vẽ cơ hồ nơi này tất cả thực nhân ma đều nhận ra làm lụt dáng vẽ cơ hồ nơi này tất cả thực nhân ma đều nhận ra làm lụt dáng vẽ cơ hồ mặc dù nghe tương đối lệ khí nhưng trên thực tế là đem kiếm hai lưới dẫn đầu chiến tướng nếu là còn sống tự nhiên đối với thủ hạ sĩ khí là cực lớn khích lệ nhưng nếu là không may mắn bỏ mình đối thủ kia hạ sĩ khí đả kích cũng là có tính chất hủy diệt tại càng ngày càng nhiều thực nhân ma phát hiện lột bỏ mình về sau tan tác đã là một kiện không thể tránh khỏi sự tình những cái kia vốn là còn dũng khí trực diện thập tự quân cùng các nhà kỵ sĩ giai lanh chúa thực nhân ma các chiến sĩ xuất hiện quay người chạy trốn hiện tượng đã có một lần tức có lần thứ hai thực nhân ma cũng không có đốc chiến đội nói chuyện làm hạng nhất đảo binh sau khi xuất hiện rất nhanh liền mang theo phản ứng dây chuyền thực nhân ma mặc dù dũng mãnh nhưng dù sao cũng là sinh vật có trí khôn chỉ cần là sinh vật đối tử vong liền sẽ có e ngại tại dũng khí phương diện cầu đầu nhân biểu hiện cuối cùng lại so thực nhân ma tốt hơn một chút làm thực nhân ma bị nhân loại l i ề n quân giết thành phim chạy tán loạn về sau cầu đầu nhân còn tại tử chiến không lùi bất quá tại chiến lược t r ê n lệnh quá lớn tình h n g dưới ý chí chiến đấu ngược lại không có tác dụng quá lớn tại mất đi thực nhân ma áp trận về sau cầu đầu nhân vũ khí trong tay thậm chí khó mà phá vỡ phụ binh trên người g i á ra mà liên quân binh sĩ bên này tùy ý một vụ kinh phí chiến tranh một ít khí lực liền có thể chém giết bốn năm con cầu đầu nhân bọn chúng ngoan cố chống lại phía dưới duy nhất tác dụng chính là ngăn chặn đến tiếp sau liên quân truy kích con đường cho chạy chối chết thực nhân ma tranh thủ một chút thời gian thực nhân ma cước trình vốn sẽ phải so với nhân loại mau một chút lại thêm cầu đầu nhân ngăn cản liên quân binh sĩ sửng sốt đuổi không kịp chạy trốn thực nhân ma khoảng cách còn bị càng kéo càng xa lần này di chắt trên tay nếu là không có kỵ binh cùng sơ cứu thắng cũng phải nhìn xem cái này mấy trăm thực nhân ma chạy thoát cốc cốc cốc. theo lệnh kỳ rơi xuống liên quân trong trận lại vang lên dày đặc tiếng vó ngựa nguyên bản còn tại cố gắng truy kích các bộ binh tự giác hướng hai bên tảng ra là kỵ binh trở lại truy kích con đường dùng kỵ binh đặc biệt là loại này khinh kỵ binh trực tiếp chính diện xung kích hoàn chỉnh bộ binh phương trận nhưng thật ra là một loại phi thường xa xỉ cách làm không phải vạn bất đắc dĩ quan chỉ huy cũng không nguyện ý dùng kỵ binh đi cùng bộ binh l i ề u tiêu hao liền chớ đừng nói chi là dùng để chính diện x ô n g thực nhân ma di chắc không như vậy khoát đương nhiên sẽ không xa xỉ như vậy sử dụng kỵ binh một mực chờ đến thực nhân ma xuất hiện tháo chạy di chắc mới thả ra trong tay kỵ binh tiến đến thu hoạ kẻ địch trên g đại đến bầu trời o n g k sư thứ i nhóm cũng bắt đầu khởi xướng tử vong lao xuống tại di chát cao cấp tiến công thuật tăng thêm giới sư thứ hiệu xuất chém giết thậm chí so bọn kỵ binh còn muốn cao m di một chắt đều đi sẽ mang m t h lần này không còn như di vãng đồng dạng công kích phía trước mặc dù di chắt có kỵ sĩ giai đình phong thực lực xông đi lên tuyệt đối là một cái trọng yếu chiến lược nhưng di chắt một mực thờ phụng một câu đó chính là thiện lặng người chìm thiện cưới người đoạn minh thương dễ tránh áng tiễn k h ó phòng giang đông tiểu bá vương đều có thể không hiểu thấu chết bởi vô danh tiểu bối chi thủ di chắc nhưng không dám hứa chắc mình trên chiến trường sẽ không gặp phải một điểm nguy hiểm trừ phi mình thật sự có thể cường đại đến có thể không nhìn thiên quân vạn mã thực lực không phải nên cầu thời điểm vẫn là tốt nhất cầu một điểm không nên tùy tiện xông lên một tuyến cùng người liệu mạ bốn lần này chạy tứ tán thực nhân ma cùng cầu đầu nhân khá nhiều di chắc không cách nào tại mệnh lệnh bộ đội giống trước đó đồng dạng làm được một tên cũng không để lại chỉ có thể hạ lệnh trọng điểm tiêu diệt chạy trốn thực nhân ma mấy cái cầu đầu nhân chạy tứ tán đến trong thôn trang chỉ cần thôn dân tráng lên lá gan liền có thể tùy tiện đem nó đánh g i ế t nếu là thả chạy điểm thực nhân ma phàm là có một đầu thực nhân ma chạm vào t h ô n trang đối với làng tới nói cũng là một trận tai nạn sư thiếu đuổi theo ra đi hai ba mươi dặm rốt cục đem còn có thể hành động thực nhân ma toàn bộ đánh g i ế t sau trở về nếu như còn có nằm trên đất giả chết chạy trốn gặp được loại này đầu góc có thể chuyển biến thực nhân ma kia di chắt cũng liền vô năng bất lực một trận thắng lợi huy hoàng thu hoạch được kinh nghiệm một n g tám trăm sáu mươi chúc mừng ngươi thăng cấp làm hoàng gia sư thiếu nhóm thoát ly chiến đấu trở về lúc hệ thống rốt c ụ c phán định di chắt thu được chiến dịch thắng lợi lần này l ụ ô bộ lạc mạnh hơn xa trước đó tiêu diệt hai cái bộ lạc tiêu diệt thực nhân ma dung sĩ nhiệm vụ tiến độ đã hoàn thành một nửa lấy được kinh nghiệm cũng là trước đó gần cấp ba trực tiếp lên tới cấp bảy đẳng cấp bảy tám nghìn ba trăm hai mươi ba mươi nghìn lực lượng một ư ơ i năm chín thể chất một năm một nhanh nhẹn một mươi n ă tinh thần bốn chín kỹ năng thú chi hô hấp pháp tông sư đã tối cao thanh chi dẫn kỹ thuật trung cấp Tiến công thuật, cao cấp. Nam thiếu, thống ngự. Có thể thủ điểm kỹ năng, quân đội, công năng ngự dùng năng Quân bán nhân cao cấp, Có mã kỹ 1. lần ĩ n thương minh h h 40, t giả kiếm 99, vũ 15, thần thủ h 65, o à này g gia sư thiếu sư thập tự quân 35, 23. Lần n thăng cấp vẫn không có đạt được mới kỹ năng bất quá tại thăng cấp về sau di chắt các hạng thuộc tính lần nữa đạt được rất nhỏ tăng lên cùng đại bộ phận đỉnh phong kỵ sĩ duy nhất t r ê n l ệ n h vẫn còn tại đấu khi cường độ cùng chứa được lượng bên trên mà thăng cấp lấy được một cái kỹ năng điểm muốn sử dụng lời nói chỉ có thể thêm trên thanh chi dẫn k h í thuật cao cấp tiến công thuật biểu hiện là màu xám rõ ràng là điểm số không đủ di chát tại làm sơ sau khi tự hỏi vẫn là quyết định đem kỹ năng này điểm tích chữ đến hắn tự thân đấu khi tiến độ tu luyện cũng không tính chậm loại này chân quý điểm kỹ năng hay là dùng tại chiến lược kỹ năng trên tương đối có lời một chút bốn làm một trận chạm cốc gâm thanh về sau mấy tên quý tộc cùng n g ủ cùng ngục đem trong chén rượu mạch uống một hơi cạn sạch bắc địa quý tộc còn mang theo một ít phong khoáng chi khí không có hà cốc cùng vương đô một chút quý tộc như vậy giằng cứu y nguyên có thể uống từng ngụm lớn rượu ngoạ miếng thịt lớn ban đêm đóng lửa bên trong còn nướng một chút d ê bò các lãnh chúa tập hợp một chỗ uống các binh sĩ cũng có thể được một ít tan thịt liên quân lợi dụng tịch thu được d ê bò thiết lập chúc mừng tiệc tối trước mắt xâm nhập năm trận chiến khu thực nhân ma đã bị hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ mọi người không cần lại hoảng sợ sống qua ngày tự nhiên là một kiện đáng giá trắng trận chúc mừng một phen về vui Di đại nhân, ta mời ngài chát chén. Nam tức chủ nhân, ta động BN Nam một di chắt bạn không yêu uống rượu nhưng ở không khí này hạ cũng vẫn là bưng chén lên n h ấ p một miếng cho đối phương mấy phần mặt muối đây cũng là lúc này di chắt địa vị thể hiện di chắt tuy không tức vị nhưng lúc này địa vị tuyệt đối là ở đây các vị lãnh chúa bên trong cao nhất nếu là địa vị tương đương người chỉ sợ cũng đến chỉ vào di chắt cái mui đến một câu cùng loại uống sạch sẽ ngươi nuôi cả a như vậy nhưng di chắt làm toàn trường địa vị cao nhất người có thể d ơ ly lên m g ô i một ngụm liền xem như nệ tình di chắt đại nhân tiếp xuống chúng ta là tại mời rượu xong về sau bèn đờ nam tức đại biểu mấy nhà hỏi nghĩ đến nhất giải tới Di chương túi tám mươi hai n c bợt r ly chương nhiều tám mươi hai n g xong, cởi, lính, lợi, là bợt ly hà cốc địa vị tại bắc địa cùng trung ương đại bình nguyên ở giữa là vương quốc nam bắc tương liên đầu nối then chốt tri địa diện tích tuy chỉ có k h ô năm g đ ế vạn cây số bông nhưng lại tương đương giàu to lớn toàn bộ hà cốc có hơn năm mươi nhà lãnh chúa sinh hoạt mấy trăm vạn bình dân tại cái này sức sản xuất hoàn cảnh lớn dưới tuyệt đối nói trên là nhân khẩu đông đúc chi đ ị a cùng bác địa nghèo kết hủ lậu các lãnh chúa khác biệt hà cốc các quý tộc từng cái giàu chảy mỡ cơ hồ mỗi một nhà đều c h ú c có cùng loại thiết m ụ c thành như thế thành nhỏ mà không phải chỉ có một tòa lẻ loi c h ơ i trọi tòa thành hà cốc lớn nhất thành thị là ở vào đ á cốc trung ương bờ ly tọa lạc tại hà cốc địa hoàng kim vị trí bờ ly có hoàn toàn không không thua kém gì tại kim long đô phân hoa thường trú nhân khẩu gần hai trăm vạn cơ hồ chiếm hà cốc nhân khẩu một phần ba như thế dày đặc nhân khẩu tự nhiên không có khả năng dựa vào nông nghiệp nuôi sống b ỡ lỉ công thương nghiệp mười phần phát đ ạ t nam lai bắc vãng hàng thương là b ỡ lỉ cung cấp đại l ư ợ n g vào nghề rất nhiều không nông dân dứt khoát liền sinh hoạt tại bờ lì dựa vào chế tác mà sống nếu như nói bắc địa thống trị hình thức vẫn là lấy phong kiến địa chủ quân sự quý tộc làm chủ như vậy hà cốc chính là đã tiến vào chủ nghĩa tư bản nảy sinh giai đoạn nếu là b ỡ lì phát triển cùng di c h ấ t cố hương mười sáu mười bảy thế kỷ so có cái gì chỗ khác biệt liền là kim long vương quốc có cường đại kỵ sĩ tồn tại phong kiến quý tộc đại sơn mạnh hơn không chỉ gấp mười lần cái nào đó giai t ầ n g coi như nắm giữ một chút tư liệu sản xuất y nguyên chỉ có thể là những n à y phong kiến quý tộc kiếm tiền công cụ người ngưỡng vọng m à tồn bởi vì hà q u ố c không có một loại giống như bắc địa r ắ n s ậ c nhà đại quý tộc toàn bộ hà q u ố c cũng không có cái gì người lãnh đạo một loại tồn tại b ỡ lì cũng không tồn tại phiêu tuyết thành như thế lanh chúa gia tộc bờ lì thành là từ xung quanh mười hai nhà lanh chúa liên hợp xây thành thông qua nhiều năm phát triển thành bây giờ quy mô toàn bộ thành thị quyết sách cơ cấu là m ộ mươi hai người nghị hội xây thành chỉ m ộ ư ơ i hai nhà quý tộc đều chiếm một cái ghế nghị hội hạ thiết tòa thị chính chỉ ă n chỗ thành vệ đội ít hôm nữa thường cơ cấu quản lý đối m ộ ư ơ i hai người nghị hội phụ trách thành nội chỉ có một chi đặc thù lực lượng rời rạc tại cái này hệ thống bên ngoài liền là vương quốc lệ thuộc trực tiếp hà cốc quân phòng giữ đoàn trên nguyên tắc cả c h i quân đoàn lính là hai vạn người hãn quân đoàn trưởng từ vương quốc trực tiếp bổ nhiệm trực tiếp đôi vương đô phụ trách không cùng hà cốc có bất kỳ liên quan đương nhiên loại này trên nguyên tắc sự tình chỉ có thể là lý tưởng trạng thái quân đoàn trưởng mặc dù từ vương đô trực tiếp bổ nhiệm nhưng chủ yếu lính đều đến từ h ạ cốc một chút vật tư lương thảo cũng muốn h ạ cốc cung cấp nuôi dưỡng vương quốc không có khả năng đi ngàn dặm vật lương quân đoàn trưởng kiểu gì cũng sẽ cùng h ạ cốc quý tộc sinh ra liên quan loại này liên quan chỉ có một cái sâu cạn vấn đề lúc này bỡ lì thành nghị hội trong đại sảnh mười hai nhà quý tộc toàn bộ đến đông đủ cả trương trên cái bản tròn ngồi vây quanh lấy mười ba người ngoại trừ mười hai nhà xây thành trì quý tộc thêm ra tới người này chính là vương quốc phái chú hà cốc quân phòng giữ đoàn quân đoàn trường đạn mà cái này chiến trận chỉ có b ỡ lì thành làm một chút trọng yếu quyết sách lúc mới có thể xuất hiện mấy năm cũng không gặp được một lần lúc này người tụ như vậy tề tự nhiên là già ghê gớm đại sự tính bác quân sự tình các vị đều biết đi trên cái bàn tròn một phúc hậu trung niên nhân nam tử mở miệng trước hỏi n h ư không phải là bởi vì cái này bàn tròn nghị hội chỉ có quý tộc mới có thể ngồi lên người này ngược lại là như cái phú thương giống hơn là quý tộc r ắ n nhà cầu viện tin đã đưa tới mấy ngày ta muốn thấy nhìn các nhà là thái độ gì nhà hán đỏa hầu tức không phải rất xem thường chúng ta đám này quý tộc thương nhân sao lúc này nhớ tới cầu chúng ta hai chữ không rút một trên mặt thoa khắp x o phấn mười cái ngón tay mang đầy các loại bảo thạch nhẫn nam tử mở miệng liền quá quyết cự tuyệt bắc địa cầu viện cái này bắc địa nếu là chịu không được thực nhân ma vọt tới hà cốc làm sao bây giờ sợ cái gì thực nhân ma phải vào hà cốc còn phải phá bắc một quan không được nữa còn có vương quốc tại làm sao cũng không tới phiên chúng ta xuất lực đi cứu d â n nhà đ á m kia mọi d ợ kia lương thảo muốn cho sao cho cái gì cho thân huynh đệ còn muốn minh tính số sách cần lương thảo cũng được đưa tiền đây mua đúng đưa tiền đây mua cầm đồ vật đuổi ta h ạ cốc liền không có phí công cho đồ vật đạo lý ẩm ngay tại c h ú n g quý tộc nghị luận kịch l i ế n lúc một bụng phệ nam tử bỗng nhiên v ô bàn một cái đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới đủ rồi các ngươi là rơi tiền trong mắt sao đám người bị hắn giống xứng sở bất quá lập tức liền có người phản ứng lại đạn ngươi cái gì ý tứ nói ta có thể rơi tiền mắt ngày thường tiền ngươi ít cầm rồi cái này bụng phệ nam tử trung niên đúng là h ạ cốc quân phòng giữ đoàn quân đoàn trường đạn rất khó tưởng tượng mười năm trước hắn đến hà cốc đi nhậm chức lúc vẫn là cái sinh lưng h ù m vai gấu sĩ quan lúc này đã nuôi thành cái bụng lớn mười năm qua đạn tu vi không có gì tiến bộ thể trọng ngược lại là lớn không ít vốn liếng càng là tăng thêm không chỉ gấp m ư ờ i tri viện bắc địa là vương đô mệnh lệnh chẳng lẽ các ngươi muốn kháng mệnh đạn lúc này trong lòng lại sinh ra một tia hối hận mình làm sao lại lên đám người này thuyền hải tặc nguyên cho là bọn họ chỉ là tham lam không nghĩ tới đám người này còn xuẩn hoàn toàn rơi tiền con mắt bên trong hoàn toàn thấy không rõ hình thức đạn tiếng nói vừa ra về sau những này xây thành trì các quý tộc cuối cùng yên tĩnh trở lại vương quốc mệnh lệnh là để quân phòng giữ đoàn tri viện bắc địa cũng không liên quan chúng ta chuyện gì nói nhảm quân phòng giữ quân điền nhiều năm như vậy các ngươi c ắ t nhà ngược lại là phun ra à. đ à n nói chuyện đối diện quý tộc cũng không còn đáp lời nhà hắn liền chiếm không ít quân phòng giữ quân điền tất cả đều là bờ lì thành phụ cận rộn u g m ồ mỡ sao có thể lui đâu quân phòng giữ chú đóng ở hà cốc nguyên bản vương quốc bên này là tại bờ lì chung quanh vẽ một khối lớn quân điền dùng để nuôi quân phòng giữ đoàn cái này hai vạn nhân mã nhưng không biết từ chỗ nào năm bắt đầu quân phòng giữ đoàn quân điền liền đã bị t r u n g quanh quý tộc xâm chiếm còn thừa không có mấy ngoại trừ trụ sở liền căn bản không còn có cái khác sản nghiệp có thể nói được rồi được rồi hôm nay mọi người ngồi chỗ này cũng không phải đến cãi nhau vương quốc lần này để chúng ta chi viện bắc địa còn muốn phái tới một vị vương đô đại quan đốc thúc chúng ta vẫn là đến sớm một chút nghĩ biện pháp ứng đối nói chuyện chính là một mặc cẩm phục láo giả mặc dù tóc đã hoa dâm nhưng nhìn tinh thần khí coi như không tệ xã lao gia tử nói đúng chúng ta hôm nay ngồi mà cũng không phải là vì cãi nhau đoán chừng mấy ngày nữa vương đô bên kia đại nhân vật sắp đến vẫn là trước hết nghị nghị đối phó thế nào đi đến lúc đó người vừa đến để ép quân phòng giữ bắc thượng liền kêu trong doanh trại không đến năm người hàng năm cầm hai vạn người kim nạ ẻn vương đô truy cứu tới chúng ta một cái đều chạy không thoát cái này dễ thôi mỗi ngày quản hai bữa cơm no lại thêm mấy cái đồng nạ ẻn cần bao nhiêu người có bao nhiêu người dù sao trước tiên đem cái này l i ề n quan hôn quá khứ lại nói nếu để cho xuất binh đàn đại nhân liền nghĩ biện pháp kéo lấy cái này luôn có thể làm được đi đàn nghe xong gật gật đầu tìm lý do kéo mấy ngày này luôn luôn không có vấn đề lương thảo không đủ hà cốc có nạn trộm cướp phòng giữ lực lượng không đủ loại lý do này vừa nắm một bọ to hà cốc quý tộc lại mặc một đầu quần mặc kệ hắn tìm lý do gì tất cả mọi người có thể phối hợp cường long không ép địa đầu xà lại ngươi là vương đô tới mánh long quá giang cũng phải tại cái này hà cốc bị chơi đến xoay quanh nghĩ được như vậy đàn cũng an tâm không ít vương đô phái tới người là ai biết sao vương đô bên kia không nói chỉ nói mang theo lệnh tiễn đến liền biết thân thân bị bí cũng không biết là đâu tôn đại nhân vật được rồi các nhà trước hết theo vừa mới an bài làm hai ngày này trước thuê chọn người chấn giữ chuẩn bị quân đoàn thiếu viên bổ sung không có việc gì mà mọi người liền tàn đi đi tất cả mọi người theo lời t á n đi chỉ có đạn một mình lưu đến cuối cùng vì cái gì vẫn là có cảm giác sợ hết hồn hết vía đâu chương tám mươi ba đến chương tám mươi ba đến sáng sớm vợ lý thành thật sớm mở ra cửa thành ngoài thành chờ lấy vào thành làm công việc người đã ở cửa thành sắp xếp lên hàng dài chờ đợi vào thành xếp thành hàng xếp thành hàng đều chờ đầy từng cái tới cửa thành vệ binh cố gắng duy trì lấy trật tự nhưng không chịu nổi phải vào thành quá nhiều người trang diện vẫn là hơi có vẻ hỗn loạn lúc này rồi một nhóm trải qua hai ngày đi cả ngày lẫn đêm cũng rốt cục đạt tới bờ lì cửa thành một đoàn người dù lên đường gọc gàng một thân phong trần mệt mọi dáng vẻ nhưng dù cho điệu thấp đứng ở trong đám người y nguyên lộ ra phi thường đột xuất người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra bất phẳng của bọn hắn một người năm cái đồng nạ n ngựa muốn giao mười cái đồng nạ n rất nhanh liền xếp tới xô bọn người xô bọn người vốn là sinh cao lớn khí chất trên cùng chung quanh những cái tia sợ hãi rụt rẽ bình dân có cách biệt một trời cửa tôi h h thu phí à n lệ vệ lúc đầu đều đã nắm rút lệnh tiễn cùng văn thư dự định nếu là vệ binh tiếp lấy kiểm tra liền trực tiếp quang minh thân phận nhập thành không nghĩ tới thu tiền vệ binh vậy mà tuyệt không đề ra nghi vấn trực tiếp liền thả bọn họ vào thành giống như vệ binh này chỉ có thu phí cái này một cái nhiệm vụ đồng dạng mặc dù vào thành cực kỳ thuận lợi nhưng số lại nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu cụt n g ư ơ i thấy thế nào cụt đúng đúng sổ thủ hạ tâm phúc một mực đi theo sổ tả hữu có đại kỵ sĩ thực lực cụt có thể nói là sổ phụ tá đắc lực lần này cũng bị sổ cùng một chỗ đưa đến hà cốc cụt lâu trong quân đội nghe xong cũng minh bạch sổ ý tứ cửa thành vệ binh không có chút nào lòng cảnh giác chúng ta những người này nếu là ra vào vương đô nếu là không cho thấy thân phận chỉ sợ một đường muốn bị tra đến mấy lần thật gặp được chiến sự chỉ sợ không chịu nội dùng cũng không biết quân phòng giữ đoàn là cái gì bộ dáng t ô i đối còn chưa thấy đến quân phòng giữ đoàn là càng ngày càng không có lòng tin quân phòng giữ đoàn rốt cuộc cùng những này đứng gác thủ vệ vệ binh khác biệt làm vương quốc chính quy biên chế quân đoàn nên không đến mức đây cụ t lời nói này có chút chăn trở nhưng vẫn là đối quân phòng giữ đoàn ôm một ít hy vọng hy vọng như thế đi t ô i bọn người nắm ngựa chiến đi tại bờ lì thành trên đường cái mặt đường trên người đến người đi bên đường đều có tiểu phiến đang mua đi còn nhìn thấy không ít thân mang lộng l ấ y cầm phục người trải qua nhìn ra được bờ lì thành người giàu có tương đương nhiều đối mặt trước mắt phồn hoa số lại có một loại đặt mình vào vương đ â cảm giác hà cốc giàu to lớn so trong truyền thuyết chỉ có hơn chứ không kém sau đó số lại nghĩ tới hà cốc hàng năm hướng vương quốc nộp lên trên thuế má bất quá hơn mười vạn kim nạn n h i ệ n nhiên cùng trước mắt giàu to lớn cảnh tượng không tướng xứng đôi bất quá đây đều là nói sau hiện tại mấu chốt nhất vẫn là xem trước một chút quân phòng giữ đoàn có thể hay không một trận chiến sớm một chút chỉnh đốn quân đội bắc thượng giải quyết hết thực nhân ma sự t ì n h t ô đối với mình đến hà cốc sau chuyện cần làm rất rõ ràng một là trưởng k h ô n g hà cốc quân phòng giữ đoàn chuẩn bị bắc thượng hai là quang minh thân phận đem bắc thượng muốn kiếm một phần quân công kỵ sĩ cùng chuẩn kỵ sĩ nhóm triệu đến dưới trướng ba là yêu cầu hà cốc các quý tộc có tiền xuất tiền có lương ra lương tốt nhất còn có thể có người ra người cùng một chỗ tiếp viện bắc địa hắn coi như hiểu rõ đám này quý tộc bằng vào vương đô một điều mệnh lệnh cái này cách mấy ngàn g i ả m nếu là không hắn đến đàn áp còn không biết đám người này muốn làm sao qua loa đâu đi thôi trực tiếp đi quân phòng giữ đoàn trụ sở mặt đường trên ngoại trừ phồn vinh tạm thời cũng nhìn không ra đến cái gì r ồ vẫn là quyết định trực tiếp tiến về quân phòng giữ đoàn tìm hiểu tình huống cái gì、người? đám người hơi nghe nóng g một chút cũng đã tìm được quân phòng giữ đoàn trụ sở quân phòng giữ đoàn trực tiếp t r ú đóng ở bờ lì thành nội mục tiêu cũng đủ lớn đi vào cửa danh o chức rốt cục bị phòng thủ binh sĩ ngăn lại binh sĩ mặc một thân màu vàng nhạt chế thức chiến giáp eo thẳng tắp cuối cùng còn có chút quân chính quy dáng vẻ tôi cũng không có ý định làm khó thêm loại này binh lính bình thường trực tiếp đem lệnh bài lấy ra ta là vương quốc phái tới hà cốc lâm thời tổng đốc s ổ hiện tại các ngươi hà cốc quân phòng giữ tạm thời tại dưới trướng của ta ngươi đi thông báo một chút lâm thời tổng đốc là dởn cho sổ an danh hiệu thuận tiện sổ chủ tính trung chi viện bắc địa sự tình、Bụ. nhưng vương quốc tại hà cốc điều động tổng đốc lại có chút không hợp quy củ cho nên lại tăng thêm lâm thời hai chữ giai ẩ n cơ hồ cho sổ vô cùng lớn quyền lực liền nhìn chính sổ có thể sử dụng tới trình độ nào bên này cửa danh o tiểu binh nghe vậy sửng ư sốt một chút số này danh đầu to đến có chút dọn người hắn một cái tầng dưới chót tiểu binh lại tiếp xúc không đến phía trên tin tức ngay cả số lộ ra lệnh bài cũng biết không ra thật ra tới ngươi các ngươi đầu tiên chờ chút đã ta đi vào thông báo một tiếng rồi bọn người nhìn từng cái điêu luyện nắm ngựa chiến nhìn cũng mười phần bất phàm cũng là không giống lừa đảo binh sĩ cũng không dám mình quyết định cũng chỉ có thể theo lời đi vương à o t đâu người doanh trại đến quá nhanh do、so、hắn tưởng tượng bên trong sớm tối thiểu một tuần bổ sung góp đủ số tráng đinh cũng còn không chiêu tể h rất nhiều nên làm chuẩn bị cũng còn chưa làm tốt thật sự là phiền phước phải nghĩ biện pháp trước tiên đem người ổn định nghĩ đi nghĩ lại đạn lại ngẩng đầu hỏi một câu tới người là ai biết sao giống như hắn tự xưng gọi sổ soạn đạn tay run một cái c h é n trà trong tay rơi trên mặt đất mảnh vỡ tung tóe đầy đất n g ư ờ i xác định là gọi s a hẳn là không sai gặp đạn khẩn trương như vậy đặt câu hỏi đến đây thông báo vệ binh hơi có chút chần chờ đang hồi tưởng sau một lúc vẫn là cấp già khẳng định đáp án đắt đắt đắt đạn dùng mình hơi có chút tay run dậy đập mặt bàn Cố vâng lão à m mình dịu h t sư ngay tại cửa doanh chờ đợi sổ、so、nghe được một tiếng nhiều năm không nghe được xưng hô lần theo thanh em nhìn lại chỉ thấy một bụng vệ sĩ quan bán trực tiếp bên trong đi ra c đạn cỡ đoàn đoàn là ớ n nhất vương đô kỵ sĩ học viện xuất thân bình dân thiên tài tại đạn bị tuyển nhập học viện học tập đoạn thời gian kia dù vừa lúc ở bên trong dạy học một ít năm đạn cùng sổ xác thực có nhiều như vậy thầy trò tình nghĩa bất quá đạn tại nhận ra sổ sau trên thực tế không có nửa điểm kinh hỷ có chỉ là vô tận sợ hãi hắn là vạn vạn không nghĩ tới vương đô phái tới người lại lạt sổ cái gọi là cường long không ép địa đầu x à kia là long không đủ mạnh rồi đối với hà cốc mà nói cũng không phải cái gì cường long chuyện này quả là là có thể so với tử kim thần long trước đó nghĩ tới một chút biện pháp đạn căn bản không có dũng khí hướng sổ trên thân dùng đừng để đại nhân khắp nơi chỗ này đứng rồi một bên hầu cận gặp đạn đứng đấy bất động nhịn không được mở miệng nhắc nhở đến lao sư ngài mời vào bên trong đạn lúc này đầu góc như là bột nhau đồng dạng nghe được nhắc nhở mới phản ứng được muốn đem sổ mời đến đại doanh Tổ tại dẫn dắt hạ tiến vào trụ đạn hạ dẫn vào sở, l ú c này k h ô n còn có binh sĩ ngăn cản, mà kịp phản ứng đạn dẫn g có sĩ mà kịp đ ư ờ n g t h ờ i i đ ể m đầu g m c l i ề n bốn cầu sống vận chương tám mươi bốn cầu sống cái này binh luyện được coi như miễn cưỡng t ồ i đi theo đạn một đường nhập danh cũng lưu tâm quan sát một phen đứng c h ạ m canh gác cùng binh lính tuần tra dù không nhìn ra cái gì sáng trói địa phương nhưng cũng coi như q u ý củ ngược lại để sổ an tâm một điểm đạn mặc dù bị hạ cốc các quý tộc ăn mòn đồng hóa nhiều năm xâm chiếm quân điền lĩnh tiền khống là mọi thứ đều đến nhưng đ à n trên thực tế cũng không phải là một cái hạng người vô năng thậm chí nếu như không phải hắn cùng h ạ c ố c quý t ổ n hợp lưu tham m â i chuyện đ à n có thể coi là cái ưu tú sĩ quan mặc dù ăn gần hai phần ba không hưởng nhưng cái này t h ừ a n một phần ba thực binh lại là huấn gia d á n g cho nên hiện tại sổ nhìn thấy binh sĩ cũng còn có quân chính quy dáng vẻ bất quá rất nhanh sổ liền phát hiện một điểm vấn đề tất cả binh sĩ đều ở chỗ này sao vẫn là quân phòng giữ đoàn còn có cái khác trụ sở sổ rốt cuộc trải qua binh nghiệp một c h i bộ đội có bao nhiêu người tại cẩn thận quan sát một chút liền có thể đạt được số lượng chữ bây giờ tại sổ trước mắt có tối đa nhất cái sáu bảy ngàn người cách hà cốc quân phòng giữ đoàn hai vạn thực binh t r ê n l ệ n h vẫn còn có chút lớn nghe được số hỏi câu nói này nguyên bản còn cười dạng dỡ đạn đột nhiên sắc mặt tái nhợt nụ cười cứng ở trên mặt rõ ràng không tính quá nóng tiên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lại không cầm được từ thái dương chạy xuống nếu là vương đô tới người đổi một cái đạn có lẽ còn dám tìm một chút lấy cớ đầy hai ngày chờ đưa tới góp đủ số tráng đinh đến đông đủ sau lại điểm binh đứng đội lắc lư một chút nhưng tại sổ trước mặt đạn ngay cả nói láo dũng khí đều không có lấy đạn đối sổ hiểu rõ h ạ n chuẩn bị những cái k i a lý do thoái thác căn bản không có khả năng giấu giếm được đạn mới chiêu tráng đinh cũng chạy không thoát sổ con mắt khẳng định sẽ bị sổ phát hiện đạn ngươi chuyện gì xảy ra d u cũng phát hiện đạn có chút không bình thường lúc này đạn trên mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh ứa ra phải biết đạn thế nhưng là đại kỵ sĩ giai hảo thủ thể chất mạnh hơn người bình thường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần sớm nên nóng lạnh bất sâm lúc này sắc mặt tái nhuận giống bệnh nặng đồng dạng mồ hôi lạnh còn không ngừng ra bên ngoài bước lên q u â ngoại p h ò n giữ đ à n không có c khác trừ ụ sở, đ â vương đô cấm vệ quân tại sổ dưới mí mắt tự sổ tự mình nhìn xem không tồn tại ăn sạch tiền lương vấn đề bên ngoài các nơi vương quốc chú quân nhiều ít đều có chút vấn đề nhưng bọn hắn không nghĩ tới hà cốc không hưởng vấn đề vậy mà nghiêm trọng như vậy kim long vương quốc mặc dù không phải ở vào cường thịnh trạng thái nhưng tuyệt không phải ở vào thời kỳ cuối vương triều các nơi quý tộc cùng đám quan chức cũng không dám quá phận ăn một thành chỗ trống xem như phổ biến hiện tượng rồi mặc dù không c ó n h ì n nhưng cũng không còn được nhưng giống hà cốc quân phòng giữ đoàn dạng này thực binh còn chưa đủ một nửa quả thực khiến cái này coi như kiến thức rộng rãi các quân quan đều lấy làm kinh hãi muốn nhất định phải làm cho bọn hắn đánh giá một chút cái này không hưởng ăn đến quả thực liền là phát rổ người đang chết ẩm hơi xứng sờ về sau nguyên bản coi như hiền lành sổ nổi giận dơ chân lên trùng điệp đá hướng đạn đạn hai trăm cân tráng hán lại bị sổ một cước này thở ra ngoài mấy mét hung hăng đâm vào trên bậc thang t r u n g quanh tuần tra quân phòng giữ đoàn gặp đạn nhận công kích bản năng xông tới khu c u lui ra đụng ngã tại trên bậc thang đạn q u á t lui đi lên binh sĩ sau đó dây r u ộ lấy bọ lên trên thân thể dính một ít bụi đất mặc dù nhìn mười phần chật vật nhưng trên thực tế cũng không có thụ quá thương nặng sổ một cước này dù hung á t nhưng chỉ là dựa vào tự thân lực lượng cơ thể đã ra cũng không có vận khởi đấu khí phát lực người bình thường có lẽ không chịu nổi nhưng đạn dạng này đại kỵ sĩ cũng tuyệt đối thụ không là cái gì quá nghiêm trọng tổn thương đạn lúc này bộ dáng mặc dù chật vật nhưng trong lòng đã có chút mừng thầm thành công rồi một cướp này mặc dù là ngậm phẫn mà ra nhưng cũng không phải là muốn mạng tư thế mình còn có dùng còn có cơ hội bang đạn vừa mới rằng co ngầm đầu một cái sổ trường kiếm liền đã khung đến trên cổ kiếm phong liền cách một lớp da khoác lên đạn bên gáy động mạch chủ bên trên đạn bản năng nghĩ giấy lên đấu khí ngăn cản vừa hung ác đem cỗ này bản năng ép xuống thành thành thật thật nghiêng cổ quỳ trên mặt đất cho ta một cái không giết người lý do rồi đem kiếm hung hăng ép trên người đàn lạnh lùng nói đến ta đối hà cốc đầy đủ hiểu rõ ta có hà cốc các nhà xâm chiếm quân điền chứng cứ hà cốc quân phòng giữ đoàn mặc dù chỗ chống nghiêm trọng nhưng trước mắt cái này sáu ngàn người sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không để đại nhân thất vọng có ta ở đây đại nhân trưởng không quân phòng giữ đoàn sẽ dễ dàng hơn ta còn có các nhà đại lượng tay cầm rõ ràng của cả nhà của bọn hắn không sợ bọn họ h ạ tiện ta vẫn là đại kỵ sĩ ta nguyện ý làm đại nhân trước ngựa một tiểu tốt lập công trụ tội ta đàn lời nói đến mức vội vàng sợ nói chậm một ít chưa kịp để sổ hài lòng liền bị một kiếm gọn đi đầu không thể không nói đạn tay này bán đồng đội hiệu quả coi như không tệ t ô cảm tính đi lên giảng dù hận không thể đem đạn thiên đao vạn quả để tiết mối hận trong lòng nhưng lý tính trên nhưng cũng công nhận đạn việc đã đến nước này giết một cái đạn hiện tại cũng không giải quyết được vấn đề càng quan trọng hơn vẫn là mau chóng đem cái này làm người bực mình h ạ cốc chỉnh đốn tốt chi viện bắc điện thú nhân ở long tức quan động tĩnh càng lúc càng lớn hắn rất có thể không có bao lâu thời gian năng lượng tiêu hao tại bắc đ i ệ bang nghĩ tới đây t ô thu kiếm trở vào bao từ giờ trở đi ngươi cũng không phải là quân phòng giữ đoàn quân đoàn trưởng quân đoàn trưởng t r ư ớ c từ ta tạm lĩnh ngươi trước hết tại ta trước trướng làm cái chính tốt đi t ạ đại nhân ân không giết mặc dù bị từ quân đoàn giáng dấp vị trí bên trên một lột đ ế n cùng nhưng đắn lại cảm thấy phá lệ mừng rỡ mạng này cuối cùng là bảo vệ sau đó muốn tiếp tục tại sổ trước mặt thể hiện giá trị của mình mới được một số thời khắc đối thượng vị giả mà nói nhìn một người không phải nhìn hắn tốt xấu mà là muốn nhìn người này đối với mình có hữu dụng hay không có giá trị hay không chỉ cần dùng chỗ cũng đủ lớn quản hắn làm qua cái gì chuyện xấu nên giữ lại vẫn là đến giữ lại đạn a m hiểu sâu này lý cực lực thể hiện mình giá trị mới may mắn trốn được một mạng mệnh lệnh đô thống trở lên sĩ quan đến đều đến chính sành nghị sự vâng đại nhân đạn nghe được sổ mệnh lệnh sau lập tức từ dưới đất đứng dậy tiến đến triệu người tuy bị biếm thành tiểu binh nhưng cái này quân phòng giữ đoàn rất đúng sự vụ sổ vẫn là đến làm cho đạn đến xử lý dễ dàng hơn một chút Cụt vì ta lấy giáp vâng đại nhân cục mở ra phía sau cái dương trong dương áo giáp tại ánh mặt trời chiếu xuống phát ra chói mắt kim quan bốn chương tám mươi lăm trưởng không cùng trình đốn chương tám mươi lăm trưởng không cùng t r ì n h đốn quân phòng giữ đoàn trong phòng nghị sự mấy chục tên i sĩ quan ngồi đầy bàn g dài trong sảnh có vẻ hơi chen c h ú c nhưng lại một chút cũng không ồn ào cảm giác thậm chí a n tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bởi vì ngồi tại chủ vị người thật sự là cho bọn hắn áp lực quá lớn mặc dù đang ngồi ngoại trừ đạn bên ngoài đều không ai thấy quát sổ. nhưng s ổ kia thân kim quang trói mắt long lân giáp thật sự là sáng mù ánh mắt của mọi người tại kim long vương quốc chỉ có trấn quốc long kỵ sĩ mới có cơ hội thu hoạch được vẩy dòng chế tắc thành long lân giáp mặc đây là thưởng thức mặc dù không có gặp cự long xuất hiện nhưng từ một bên cung cung kính kính đứng đấy đản đến xem chủ ngồi lên vị đại nhân này thân phận mọi người đã đoán cái tám chín phần m ộ mươi mà càng rõ ràng thân phận đối phương đám người thì càng khẩn trương sợ hãi những người này đều là quân phòng giữ đoàn bên trong sĩ quan cao cấp đối với vương đô phương diện tin tức nhiều ít đều có chút nghe thấy mà linh tiền k h ô n g lại o chuyện này đang ngồi sĩ quan cơ hồ người người đều có tham dự chỉ bất quá đản cầm so với bọn hắn hơi nhiều m à thôi còn có người liều mạng hướng đản nháy mắt ra g ấ u ném đến hỏi tuân ánh mắt lại không nghĩ đản bình chân như vại ngầm đầu đứng sau lưng sổ một bộ t r u n g thành chó săn dáng vẻ tự giới thiệu mình một chút ta lạt sổ phụ mệnh đảm nhiệm hà cốc lâm thời t ổ n g đốc toàn quyền phụ trách hà cốc địa chi viện binh bắc địa sự tỉnh mặc dù đã đại khái đoán được sổ thân phận nhưng nghe được sổ mình chính miệng nói ra tên của mình sau y nguyên làm bọn hắn khiếp sợ không thôi sổ thân phận thật sự là quá cao quốc vương thân thúc thúc trấn quốc long kỵ sĩ đứng đầu cấm vệ quân thông soái hư hư thực thực nhân loại đệ nhất cừng giả vương quốc siết thiên chủ lớn cái này mấy tầm thân phận tập trung ở trên người một người vốn là có một ít khoa trường càng kỳ quái hơn chính là s ổ còn rất được hai vị quốc vương tín nhiệm không có chút nào một điểm nghĩ kỵ phạm là dám châm ngòi s ổ cùng quốc vương quan hệ người tin tức còn chuyển không đến sổ trong lỗ thai liền đã bị quốc vương thu thập Tô i đối với mọi người tới nói càng giống nhân vật trong truyền thuyết dạng này coi là truyền thuyết nhân vật xuất hiện ở trước mắt bản thân là một kiện làm người kích động sự tình nhưng là một m đám trong lòng có quỷ người liền không có cái gì tốt kích động chỉ còn lại sợ hãi bất quá trên thực tế s ổ cũng lười làm khó hà nhóm nhiều năm như vậy thượng bất chính hạ t h ấ loạn từ cấp trên liền sai lệnh bọn hắn ngoại trừ đi theo đạn linh tiền khống cũng không có gì khác không biện pháp. Tiếp xuống ta tuyên gì pháp. bố Tiếp ta mấy đạn ầ u mệnh lệ. Triệt hồi đ quân quân phòng giữ đoàn quân đoàn trưởng giữ i trước, b ế một thành doanh trước chính tốt, quân đoàn đàm đại trưởng trước hiện tại từ ta tự mình đàm nhiệm. Ta đại nhân. Một mặt k í n h cần nghe theo dù sao hắn sớm đã biết sổ đối với mình xử lý có thể còn sống liền còn có cơ hội hiện tại sổ lúc này bất quá là trước mặt mọi người tuyên bố một chút hắn tự nhiên biểu hiện phối hợp vô cùng cái này phía dưới ngay từ đầu còn không quá hiểu rõ trạng hướng các quân quan bắt đầu kịp phản ứng rồi căn bản chính là đã biết tất cả mọi chuyện đối đạn trừng phạt đều xuống tới n h ì n đ à n bộ dạng này vẫn là đã thẳng thắn sẽ khoan hồng tranh thủ xử lý khoan dung dáng vẻ a yến tĩnh một bên cô dừa lớn tiếng quát dừng lại đám người nghị luận do không có cái gì biểu thị tiếp tục tuyên bố mệnh lệnh của mình tựa hồ cũng không có phát giác mệnh lệnh của mình đối đám người mang đến bao lớn xung kích đệ nhị kỳ đoàn kỳ đoàn trưởng mẹ sở xâm chiếm quân điển giả báo binh ngạch ba nghìn hai trăm n g ư ờ i chứng cứ vô cùng xác thực triệt hồi kỳ đoàn trưởng trước giao cho quân pháp chỗ làm đệ tam kỳ đoàn thứ chín đô lô thống đệ nhị kỳ đoàn kỳ đoàn trưởng từ cô dừa tiếp nhận hoa do tuyên bố một đống mất trước cùng bổ nhiệm về sau toàn bộ trong phòng nghị sự một mảnh xôn xao ta không phục ngôi tại dưới đ ấ y đệ nhị kỳ đoàn kỳ đoàn trưởng lớn tiếng trách móc lên tiếng rốt cuộc bảo chỉ không ở trầm mặc rồi thuận thanh â m nhìn lại chỉ thấy một làn da ngâm đen dáng người cường tráng trung niên sĩ quan đứng lên chỉ nhìn cái này bề ngoài cũng có một điểm manh t ư ờ n g dáng vẻ đáng tiếc là cái tham ô phạm vẫn là tham h ư n g nhất chứng cứ vô cùng xác thực ngươi có cái gì không phục không phục đi quân pháp chỗ lại nói n g ư ơ i tới trừ bỏ giáp trụ ấn xuống đi vừa mới nói xong rồi mang tới thân tín liền có hai người từ sổ sau l ư n g đi ra Mẹ sợ dù cái h binh khí, nhưng thực thực khống chế hắn hai người lúc đầu ý phản h ư trưởng, ngược người a mang dai mặt muốn cũng đoàn gì lại Đối kỳ kỵ k dầu đầu lực lúc là là đồ sĩ sự. ý n nhưng hắn g một chút. Thế t là hắn dễ ạ hai này g không dụng, không ư trước ờ i vai hai mặt tác trên tay tay tí có cánh cánh cơ nhúc nhích hề hắn hồ ấn n lấy bả o cứ cách. Cái thế tung hắn mà đem à n mấy tên đi theo sổ đến đây hà cốc thân tín tại vương đô cũng được xưng ơ tụng tinh anh ít nhất cũng là kỵ sĩ giai thực lực mà lại làm sổ bên người bồi dưỡng tâm phúc vô luận cơ sở còn là tu luyện dẫn khí quyết đều so hà cốc kỵ sĩ mạnh lên một chút mẹ s e r cũng không có cái gì liều đánh một trận tử chiến quyết tâm đối mặt hai người không chế dây r ù a bất động cũng thuộc về bình thường bất quá bị hai người áp lấy đi ra ngoài mẹ s e r ngoài miệng nhưng cũng không có yên tĩnh như cũng tại lớn tiếng hồ nào ta không phục cái này không công bằng đang ngồi cái nào không có t ổ n g quân dụng trên đ i ể m chỗ tốt cái nào không ăn không hưởng thốt ra lời này nguyên bản còn có thọ tử hồ bi cảm giác đám người lập tức chỉ còn lại cựu thị mình chết coi như xong còn muốn kéo mọi người xuống nước đ á n g chết a mẹ sơ phen này liên quan vu cáo trêu đến sầu khẽ cười một tiếng nhưng không có càng nhiều biểu thị loại chuyện này giảng công bằng vốn là cực kỳ b u ồ n c ư ờ i hắn biết mẹ sợ nói đúng sự thật nhưng hắn muốn trong thời gian ngắn trưởng k h ố n g quân phòng giữ đoàn liền không khả năng đem những người này toàn bộ cầm xuống h ỏ i tội chỉ có thể chiếu vào đạn cho ra danh sách đem cùng hà cấp quý tộc liên lụy sâu nhất hoặc là dứt khoát liền là hà cấp quý tộc c h ả y vào những người kia thanh lý mất lại đối những người còn lại đưa đến một cái g i ế t gà giật mình khỉ tác dụng để những người còn lại thành thành thật thật nghe lời lại dùng mình mang tới thân tín bổ khuyết bộ phận chống chỗ chức vị trong khoảng thời gian ngắn đối quân phòng giữ đoàn làm được một cái cơ bản trường không bốn theo mẹ sở cái này lớn nhất đau đầu bị chế phục còn lại bị điểm đến tên mấy người liền lại không ai dám phản kháng đều thành thành thật thật bị áp giải đi còn có thể tiếp tục ngồi tại trên ghế người cũng từng cái câm như hến đối mặt x ổ đến tiếp sau chức vị điều chỉnh cũng không ai còn dám lên tiếng kháng nghị rốt cuộc ngay cả đạn đều bị một lột đến cùng còn phải thành thành thật thật phối hợp đối phương chỉnh đốn quân phòng giữ đoàn những người khác còn dám nói cái gì từ giờ trở đi quân phòng giữ đoàn trụ sở phong bế chỉ cho tiến không cho phép ra kẻ trái lệnh liền xử tử vấn đề này từ c u c phụ trách đạn ngươi đến hiệp trợ không có mệnh lệnh của ta một con môi đều không cho phép đi ra ngoài đúng đàn mặc dù bị giáng chức thành binh lính bình thường nhưng chỉ cần sở còn muốn dùng hắn liền không khả năng thật chỉ coi một cái bình thường binh sĩ bất quá là một loại gõ thổi bốn b ớ t lì thanh nội xa tử tức trong khu nhà cao cấp hai ngày này chuẩn bị như thế nào những cái kia đất cho thuê tá điền đều đã chào hỏi hẳn là không người dám nói lung tung ta muốn không phải hẳn là là là ta cam đoan không ai dám nói lung tung xa nhà xâm chiếm quân điền số lượng không thấp tự nhiên cũng sợ hai vương đô tới người thanh tra hai ngày này chính làm lấy đóng kín cùng che giấu công việc đồng dạng cũng không ai dám đi cáo xả nhà một hình vương đô tới người sớm muộn muốn đi mà xạ nhà lại là đã ở đây ngụ lại kinh doanh trăm năm nếu làm một chút cáo không ngã chờ vương đ ô người vừa đi liền phải đối mặt xạ nhà điên cùng trả thù thời gian cũng không phải là không vượt qua nổi không ai nguyện ý đi gánh loại này phong hiểm cho nên xạ nhà đóng kín công việc làm tương đương thuận lợi tráng đinh chi ê u mộ làm được thế nào người trên cơ bản đã đủ rồi nhưng hai ngày này còn không liên hệ với đạn đại nhân người vẫn chờ hắn đến thu cái này đán lại làm cái quỷ gì rõ ràng là chuyện của hắn vẫn chờ chúng ta tới thuốc bởi vì số là bí mật vào thành tới tốc độ lại so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nhanh lúc này thành nội ngoại trừ đạn tất cả quý tộc đều còn không biết số đến m à số bây giờ tại sơ bộ trưởng không quân phòng giữ đoàn trước đó cũng không có ý định tiết lộ hành tung ngày mai lại đi thuốc một chút không phải vương đâu người tới quân phòng giữ người còn không đầy mọi người trên mặt rất khó coi vâng tử tước đại nhân chương tám mươi sáu hội sư cùng một tuần mới đã đến chương tám mươi sáu hội sư cùng một tuần mới đã đến tại bẽ nở trong cổ chỉnh đốn mấy ngày di chắt cũng rốt c ụ c chờ đến phi hùng quân đại bộ phận cờ dẫn hơn 2.000 phi hùng quân cũng mang theo mười đại liệp hùng nọ cùng di chắt hiện tại xuất lĩnh liên quân hợp binh một chỗ liên quân thực lực bành trướng đến năm n g h n người có một lá cờ đoàn lực lượng mà lại cái này kỳ đoàn chất lượng cực cao ự c c coi như hoàn chỉnh tính bắc quân đệ nhất kỳ đoàn chỉ sợ cũng không phải lúc này liên quân đối thủ đệ nhất kỳ đoàn binh sĩ kinh nghiệm chiến đấu có lẽ phải mạnh hơn liên quân một chút nhưng không chịu nổi di chắt trên tay cấp cao lực lượng nhiều a tính đến các nhà lanh chúa liên quân kỵ sĩ gia chiến lược số lượng đã tiếp cận bốn mươi đại quan t như í nhưng b động m tác i vẫn còn có chút lớn tất nhiên sẽ khiến chú ý chỉ cần đến mấy cái lột bộ lạc loại trình độ kia cơ chung bộ lạc bọn hắn đều phải có chút không chịu được nổi hiện tại binh lực đạt được bổ sung về sau tạm thời cũng không cần lại lo lắng thực nhân ma phản công chỉ cần không dẫn tới thực nhân ma chủ lực đến mấy cái trung tiểu bộ lạc đã không dễ dàng tái tạo thành cái uy hiếp gì mà g ờ hiệu cơ trực tiếp k h ô n g chế thực nhân ma chủ lực lúc này còn một bên vây khốn lấy ghẹo lâu đài một bên phòng bị phiêu tuyết thành vệ binh còn phải thanh lý xung quanh khá mạnh l ã n h chúa vẹn đợ linh cùng hận tờ linh tại bắc địa cũng coi như sừng thú mọi ngóc ngách cái nào địa phương thực nhân ma chủ lực tạm thời cũng còn không để ý tới tối thiểu tại ghẹo lâu đài ra đại biến cho nên trước đó liên quân bên này là không cần lo lắng mà ngoại trừ dàn xếp gở mang tới phi hùng quân viện binh bên ngoài di chắt còn có kiện tương đối quan trọng sự tình muốn làm một tuần mới đã đến, đến. di chát vô ý thức tại trong doanh địa đi dạo tinh thần đã tập trung đến hệ thống giao diện mở ra t r ư ớ c cự thạch lâu đài đ ê m tuần này có thể chiêu mộ binh sĩ thu sạch nhập dưới trướng về sau di chát lại nghiên cứu lên giới kiến trúc mặt đến có thể kiến tạo kiến trúc không nhiều vẫn là chỉ có cao cấp thương binh tròi canh c h u n g ngựa cùng tiệm thợ rèn v v sản xuất tòa thành ngũ giai binh kiến trúc chùa chiến vẫn là ở vào không thể tu kiến trạng thái chủ yếu sửa cái đồ chơi này mà cần hy hi hữu tài nguyên thủy tinh thủy tinh cái đồ chơi này di chát tự trọng sinh mười mấy năm qua liền chưa thấy qua thông qua vũ ti đ ô nhiều mặt tìm hiểu mới mơ hồ hiểu rõ đến có một loại gọi ma năng thủy tinh chân quý tài nguyên khoáng sản khả năng phù hợp di chắt nhu cầu nhưng cái đồ chơi này tại cổ đại là thuộc về chân quý tài nguyên mà lại theo ma triệu thối lui cùng tinh linh đế quốc hủy diệt ma năng thủy tinh đã thật lâu chưa từng xuất hiện Hiện tại ngoại trừ để vũ ti đô tiếp tục chú ý bên ngoài cũng không có cái gì biện pháp tốt di chắt đang tự hỏi về sau xây dựng t r u n g ngựa loại công năng này tính kiến trúc có lẽ đều có nhất định d i biến tựa như thảo luận chính sự sành có thể ngoại trừ sinh ra tiền còn có tuyên bố nhiệm vụ công năng đồng dạng hiện tại di chắt lánh binh bên ngoài dù cho thăng cấp tròi canh cũng tạm thời không có cách nào đem dưới t r ư ớ n g thương binh thăng cấp thành kích binh không bằng xây cái chuồng ngựa thăm dò một phen tại xác định tu kiến chuồng ngựa sau tòa thành kiến trúc xem xét giao diện bên trong nhiều một cái chuồng ngựa tuyển hạng di chắc đem chuồng ngựa ấn mở cái thứ nhất công hiệu cùng trong trí nhớ khác biệt không lớn kỵ sĩ sản lượng mỗi tuần thêm một kỵ sĩ làm tòa thành lục giai binh chiến lược mười phần xuất chúng tại anh hùng vô địch các thế lực lục giai binh bên trong chiến lược cũng có thể tiến ba vị trí đầu có thể gia tăng kỵ sĩ sản lượng chuồng ngựa chức năng này xác thực tương đương thực dụng nhưng di chất hiện tại liền không k� chức năng này cũng tạm thời không dùng được ca bất quá khi di chắt xuống chút nữa nhìn thời điểm lại hai mắt tỏa sáng quả nhiên công năng tính kiến trúc đều sinh ra một chút biến hóa hơn nữa còn không chỉ một c h u n g ngựa cái thứ hai công năng là cung cấp chiến mã mỗi tuần đều có thể là di chắt cung cấp một ư ơ i thất hợp cách chiến mã hận thờ nhà vẫn luôn thiếu ngựa hoặc là nói toàn bộ bắc địa đều thiếu ngựa bắc địa tự sản ngựa thấp bé lực lượng không đủ chỉ thích hợp làm cẩy kéo hàng văn mã hợp cách chiến mã đều phải từ tây cảnh giá cao mua sắm chiến mã giá cả đ ắ đỏ đến mức bắc địa các lãnh chúa kỵ binh đại bộ phận cũng chỉ là tại vạn mã bên trong l ư ỡ i chút hơi cao lớn một chút góp đủ số ngay cả di chắt dạng này có chút ép buộc chứng mặt người đối tây cảnh chiến mã cao giá cả cũng không thể không nắm l ô mũi dùng một chút bắc địa ngựa chỉ có bộ phận sĩ quan mới có thể cưới lên đắt đỏ tây cảnh lớn ngựa hiện tại chuồng ngựa mỗi tuần có thể cưỡi lên đắt đỏ tây cảnh lớn ngựa hiện tại chuồng ngựa i t u n có thể u n g cấp một mươi thất cái gọi là hợp cách chiến mã mặc dù không nhiều nhưng tuyệt đối là giải di chất khẩn cấp mà chuồng ngựa, ngựa mỗi tuần có thể bồi dưỡng m ư ơ i thất mang theo cái khác huyết bồi dưỡng ra chiến mã thuộc tính mạnh yếu từ di chắt cung cấp huyết dịch đến quyết định thế giới này nhân loại kỵ sĩ so di chắt biết do thế giới bên trong kỵ sĩ bọn kỵ binh cường đại hơn rất nhiều nhưng tọa kỵ lại có chút kéo v ư ợ n chiến mã mặc dù hơi mạnh hơn hắn nguyên bản thế giới nhưng mạnh cũng không nhiều không có loại kia chất khác nhau ngoại trừ long loại này bột cấp tọa kỵ bên ngoài tầng d ư ớ i tọa kỵ cơ bản cùng kỵ sĩ thực lực khó mà xứng đôi hiện tại bồi dưỡng chức năng này vừa ra tới là di chắt mở ra một cái thế giới mới cỡ lớn phía đại lục này kỳ kỳ quái quái sinh vật vốn là nhiều có cái này bồi dưỡng công năng di c h ấ t không chừng có thể làm ra cái gì cường hãn chiến ma đến di c h ấ t ý nghĩ đầu tiên liền là đến làm đầu long đến ngẫu nhiên thả lấy máu bồi dưỡng điểm long huyết mã há không mị quá thay đương nhiên trước mắt ý nghĩ này rất khó thực hiện trước bắt chút hơi yếu sinh vật chậm rãi nếm thử chỉ là trong nháy mắt di c h ấ t liền nghĩ đến mấy loại có thể nếm thử giống loài tạm thời đẻ xuống trong lòng ý nghĩ di c h ấ t lại đem trong rừng thành mở ra hàng rào tam giai binh doanh một tinh linh ụt ập nhà trên cây thỉnh lỉnh tại nhưng tu kiến liệt kê cơ hồ không do dự di chắt liền xác định tu kiến một tinh ụt ập nhà trên cây cái này thăng cấp sau liền là vương giả cấp viễn trình binh chủng hoàn toàn có thể đền bù thần xạ thủ nhóm đối mặt trọng giáp đơn vị bất đắc dĩ sau đó di chát lại đem trong rừng thành nhưng chiêu mộ binh lực thu sạch dưới lúc này di chát dưới t r ư ớ n g binh lực là quân đội bán nhân mã tinh n huệ thương binh kiếm vũ giả thần xạ thủ mục tinh linh lục nhập xạ thủ hoàng gia sư t h i ế u thập tự quân khoản thực lực lại có không nhỏ tăng trưởng bất quá hàng rào binh vẫn luôn đặt ở trong rừng thành phòng dự sẵn có thực nhân ma bộ lạc mượn đến ỷ rộ rừng quấy rối hơn tờ nhà lãnh địa vừa mới chiêu mộ tòa thành binh sĩ cũng chỉ có thể tạm gửi tại cự thạch lâu đài chờ di chắt quay đầu lại mang lên di chắt đại nhân ngày tốt lành ngay tại di chắt hoàn thành mới một tuần thao tắt lúc bén đờ nam tức một mình tìm tới di chát bén đờ nam tước có chuyện gì không đối mặt đột nhiên tìm tới bén đờ nam tước di chắt hơi nghi hoặc một chút không biết di chắt đại nhân đ ố i bắc địa tương lai thế cục như thế nào nhìn bén đờ nam tức không có trả lời di chắt nghi hoặc ngược lại hướng di chắt ném ra một vấn đề cái này ta cũng không rõ ràng mặc dù di chắt đôi bắc địa chính là đến đối vương quốc thế cục đều có nhất định phán đoán nhưng thân thiết với người quen sơ dù sao cũng là tối kỵ Bản đờ nam trật ứ c cùng khác chỗ L.I.N.T thân phận biệt, Di L.I.N.T bày ấy, ở a nam Bản vẫn còn không có tư cách này. đờ tức tư t có cách r tự sắp loạn cường giả vi tôn gặp di chắc không tiết chiêu b ẹ n đờ nam tức dứt khoát mình đáp đi lên có chút ý tứ b ẹ n đờ nam tức để di chắc sinh ra một chút hứng thú thế giới này b ả n chính là cường giả vi tôn cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi di chắc có chút meo lại mắt trả lời một câu muốn nhìn một chút cái này vẹn đờ nam tức trong hồ lô muốn làm cái gì nếu như muốn lâu dài sinh tồn nhất định phải trở thành cường giả hoặc là đi theo cường giả mời di chát đại nhân phái ra quan trị an cùng thuế vụ quan bèn đờ nhà nguyện ý đi theo di chát đại nhân nói một câu cuối cùng lúc bèn đờ nam tức hướng phía di chát quỳ một chân trên đất hết sức trinh trọng bèn đờ nam tức ngược lại là làm bài tập bèn đờ nam tức hiểu được di chát hướng cái khác lãnh địa điều động thuế quan cùng quan trị an sự t ỉ n h lời nói ở giữa còn nói thẳng muốn đi theo chính là di chát mà không có nói hởn tờ nhà nói rõ b è đờ nam tức cái này bài tập là làm thật k h ô n ít di chát trầm ngâm vài giây sau đi lên trước đem b è đờ nam tức đỡ dậy v ô vô, vô b ẹ n đờ nam tước vai b ẹ n đờ nam tước ngươi đường đi c h i ề u rộng chương tám mươi bảy thành trại công thủ chương tám mươi bảy thành trại công thủ giết đều cho lão tử lên tinh thần một chút chớ khinh thường đem bọn này đ ồ chó con đổi u xuống một tính bắc quân sĩ quan một kiếm đem một ý đồ vượt lên tường gỗ cầu đầu nhân chém đi xuống cũng lớn tiếng nhắc nhở lấy chung quanh tính bắc quân binh sĩ t i ê n tâm đi đầu nhi bọn này đ ồ chó con coi như s ô n g lên mười cái ta một người đều có thể đem bọn hắn ném lăn nói nhảm nếu là ngươi kêu một đoạn để lên đến mười cái cầu đầu nhân lão tử đem ngươi đầu vặn xuống tới đang khi nói chuyện lại một con cầu đầu nhân leo lên tường gỗ còn không tới kịp vượt qua lỗ châu mai liền bị tay mắt lanh lẹ tính bắt quân đội trưởng một kiếm l ộ t đầu những n à y cầu đầu nhân chiến lược không mạnh lại thắng ở linh hoạt không cần gì công cụ liền có thể trèo lên đầu tường nhưng bọn hắn trèo lên cái này t ư ờ n g gỗ lại rất khó đối quân hắn coi giữ tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương chỉ có thể đưa đến một cái q u á i dối tác dụng chân chính uy hiếp vẫn là hôn tạp ở trong đó thực nhân ma đội trưởng có thực nhân ma tới gần chúng ta một đoạn này một tên binh lính phát hiện một đầu sen lẫn trong cầu đầu nhân bên trong thực nhân ma ý đồ leo lên tường gỗ hai tên i cường tráng binh sĩ rất nhanh nhấp tới một cây thô to lôi mục lôi mục mặt ngoài còn đinh lấy gai nhọn thả hai tên binh sĩ theo tiếng đem lôi mục từ đầu tường bỏ xuống sau một khắp dưới tường liền truyền đến một tiếng thực nhân ma gầm rú giống lên một tiếng lại theo phanh một tiếng vang trầm gián đoạn cái này lôi mục vừa vặn nện vào thực nhân ma trên đầu mà lấy thực nhân ma ra giày thịt béo cũng gánh không được cái này mấy trăm cân không trung rơi vật rơi xuống đất liền đã mất đi sinh tức may mắn đọa hầu tức nghe theo lin tờ một bộ phận đề nghị tại g h e o lâu đài có chỗ bố trí lôi mục lôi thạch trở thủ thành vật tư chuẩn bị không ít lương thực cũng đầy đủ trèo c h ố n g một đoạn thời gian hiện tại những n à y tính bắc quân thủ vệ giữ nguyên tại g h e o lâu đài bên ngoài cứng r i á n trại cái này quân trại toàn bộ lấy thiết mục cái thành xây đến mười phần g i n chắc đóng tại trong trại quân coi giữ cùng ghẹo lâu đài kêu gọi lẫn nhau những ngày này đã đánh gây mấy đợt thực nhân ma tiến công. nhưng mà tình huống của hôm nay tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa các binh sĩ là nhẹ nhõm xử lý một đầu thực nhân ma gieo họ thời điểm m ắ t sắc binh sĩ lại phát hiện càng nhiều thực nhân ma tại ở gần hôm nay tựa hồ không phải thăm dò tính tiến công đơn giản như vậy đội đội trưởng ngươi nhìn bên kia thuận binh sĩ ngón tay phương hướng nhìn lại một cái trên trăm tên người khoát trọng giáp thực nhân ma phương trận tại đại lượng cầu đầu nhân t r ê n trúc hạ bắt đầu tới gần nơi này đoạn tường gỗ càng làm người ta kinh ngạc chính là mười mấy tên thực nhân ma còn đẩy một đài to lớn công thành truy theo phương đội cùng một chỗ tới gần giả giả đi đ、so、ẩm thực nhân ma đẩy công thành truy hung hăng đụng lên đoạn này thường gỗ toàn bộ trại đều xuất hiện rõ ràng run run kết cho dù tốt cứng rắn chạy rốt cuộc cũng là vật liệu gỗ đâm xuống vẫn là không so được dùng cứng rắn hòn đá kiến tạo tọa thành nếu là tùy ý cái này công thành truy va chạm đoán chừng qua không được bao lâu một đoạn này liền sẽ trực tiếp bị mở ra một lỗ hổng trên thành quân coi giữ tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhưng xấu hổ chính là bọn hắn vậy mà không cách nào đối với mấy cái này thôi động công thành truy thực nhân ma tạo thành hữu hiệu tổn thương những n à y người khoát trọng giáp thực nhân ma cũng không có gần sát một trại lôi mục những vật này rất khó ném chuẩn như vậy đối bọn hắn tạo thành tổn thương cung tiến tại bọn hắn một thân trọng giáp trước mặt càng là trò cười thất thần làm gì đổ dầu hỏa thế nhưng là、ẩm. lại là một trận va chạm tường gỗ lắc lư so trước đó kịch liệt hơn nhưng mà cái gì nhanh đi a gọi hàng chính là một đô thống khi hắn phát hiện đoạn này tường gỗ nguy hiểm lúc liền đã dẫn người vội vàng tới tri viện thủ thành một phương bình thường đều sẽ chuẩn bị trên một chút dầu hỏa nhưng cái này chạy rốt cuộc cũng là làm bằng gỗ mặc dù làm qua phòng cháy xử lý ở chỗ này dùng dầu hỏa y nguyên dễ dàng trước tiên đem mình cho đốt lên bất quá loại nguy cơ này thời khắc cũng không chiếu cố được nhiều như vậy trước qua cái này liên quan lại nói ngược lại hào hào dầu hỏa đại bộ phận trực tiếp xối đến công thành truy bên trên bỏ xuống bó đuốc một điểm toàn bộ công thành truy tựa như ngọn đuốc đồng dạng giấy lên tới t r u n g quanh mấy tên thực nhân ma cũng bị cái này ngọn lửa kinh hãi tản ra tới may mà cái này lửa cuối cùng không có đem một trại dẫn đốt mà mất đi công thành truy thực nhân ma bắt đầu dần dần t ố i lui cuối cùng là đem một kiếp này gắn g vượt qua mà lúc này họa hầu tức cùng mấy tên tĩnh bắc quân sĩ quan cao cấp đang đứng tại ghẹo lâu đ à i tháp cao thượng quan xem xét cả t r à n g chiến đấu nhìn xem rốt cục bị đánh lui là thực nhân ma họa hầu tức lại quay đầu mệnh lệnh đến để ngoại vi quân trại đều rút lui đi thế nhưng là hầu tước đại nhân, không có ngoại vi trại. ghẹo lâu đài liền triệt để thành cô thành thủ không được không bằng đem quân đội rút lui trước trở về bảo tồn lực lượng theo đặt trước phương án hiện tại liền rút lui vâng hầu tước đại nhân Và hầu tước cũng không muốn từ bỏ ngoại vi thành trại nhưng thực nhân ma tạo ra khí giới công thành về sau những cái k i a ngoại vi trại rõ ràng là gánh không được không bằng sớm một chút rút về phong phú binh lực từ thủ ghẹo lâu đài trở cứu việt bốn rút lui rút về đi động tác nhanh một chút một tính bắc quân sĩ quan chính ở cửa thành hô to chỉ huy tính bắc quân lui về g ẹ o lâu đài đóng cửa theo một tên sau cùng binh sĩ thông qua cửa thành tên này đóng giữ ngoài thành doanh trại kỳ đoàn trưởng cũng quay đầu x ô n g về cửa thành ẩm tại hắn mới vừa tiến vào cửa thành về sau nặng nề cửa sắt liền trùng điệp đóng lại một đám truy kích m à đến cầu đầu nhân đứng tại dưới thành gắng gượng bị bắn giết một mảnh sau rốt cục dần dần thối lui mặc dù cầu đầu nhân tử thương thảm trọng nhưng thực nhân ma chiến lược mục đích vẫn là đ ế n lại hơn mười ngày vây công về sau thực nhân ma đại quân rốt cục cầm xuống g h e o lâu đài bên ngoài tất cả doanh trại ghẹo lâu đài triệt để trở thành một tòa cố thành lúc này họa hầu tức đang đứng tại ghẹo lâu đài trên tường thành nhìn chăm chú đây hết thảy trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ bất quá phàm là có quân sự t h ư ờ n g thức người đều có thể ý thức được ghẹo lâu đài chân chính nguy cơ sắp tới nguyên bản tính bắc quân kết tại ghẹo lâu đài ngoại vi cứng rắn trại coi như rắn chắc thực nhân ma bắt đầu hai ngày vẫn chỉ là vây khốn ngang nhau đổi cầu đầu nhân dùng tính mệnh thăm dò tính tiến công cũng không có đối với mấy cái này trại tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp tính bắc quân mặc dù mới bại nhưng dù sao cũng là trải qua huấn luyện tinh nhuệ quân, đoàn, quân địch lại là thực nhân ma cầu đầu nhân loại quái vật này không tồn tại đầu hàng thời cơ. chú đóng ở kiên trại tĩnh bắc quân vẫn có thể thong dong đánh lui cầu đầu nhân loại này nhỏ yếu sinh vật nhưng ngày tốt lành không qua mấy ngày từ trước đến nay không có công thành năng lực thực nhân ma vậy mà khiêng gia phẩm chất coi như hợp cách khí giới công thành những vật này không đối phó được kiên cố ghẹo lâu đài nhưng lại có thể tùy tiện đối phó ngoài thành một trại bốn thực nhân ma đại doanh g h i ệ u gợi đang ngồi ở một đỉnh to lớn viền vàng trong trứng đồng trứng bên trong trang trí là càng ngày càng tính xảo từ thảm đến vật trang trí đều cực kỳ g i á n cứu nếu không phải trứng bên trong đều là bảy tướng mạo giữ tợn thực nhân ma chỉ xem cái này trang trí chỉ sợ còn tưởng rằng là nhà ai quý tổ kiến hội sảnh g ơ h i ệ u các đại nhân nhân loại từ bỏ ngoại vi doanh địa toàn bộ lui về trong thành bảo ừ g ơ h i ệ u các đồng thời lên tiếng thanh em này chồng vào nhau về sau đơn giản một cái ừ nghe đều mười phần khiếp người bất quá còn tốt đang ngồi liền không có một cái không khiếp người trước vây quanh không cho phép thả một người ra khỏi thành chờ mấy ngày tại chế tắc một chút khí giới công thành lại nói phải nhân loại chung quanh tòa thành hiện tại nổ m ấ y cái g ơ h i ệ u đại nhân chúng ta tứ đại bộ lạc còn ở lại chỗ này mà vây quanh g ẹ o lâu đài chỉ có thể dựa vào những cái kia bộ lạc nhỏ đi đánh những cái kia nhân loại tòa thành tương đương kiên cố hiện tại công phá cũng không nhiều lần này cha hỏi chỉ có gợ hiệu cũng làm khó những n à y thực nhân ma các t ủ trưởng đem bọn hắn phân chia ra đến đối thoại tứ đại bộ lạc hiện tại xem như gợ hiệu gợ cơ bản b ả n lại thêm lần này mang theo đại thắng chi huy hấp thu một chút trung tiểu bộ lạc hiện tại gợ hiệu gợ có thể tùy ý chỉ huy là lực lượng đại khái là gần hai vạn thực nhân ma chiến sĩ cùng gần trăm tên thực nhân ma dũng sĩ cùng tứ đại thực nhân ma thủ trưởng còn có đại lượng trung tiểu bộ lạc rời rạc bên ngoài không có trực tiếp tiếp nhận gợ h i ệ u gợp mệnh lệnh chỉ là nghe theo hiệu triệu xâm lấn bắc điện căn cứ phế vật lợi dụng tâm thái gợ h i ệ u gợp để bọn hắn đi công kích nhân loại lanh chúa t o à n thành tập kích các nhà lãnh địa chặt đứt con đường cùng liên hệ tận lực phòng ngừa các nhà lanh chúa liên hợp lại chờ đoạn thời gian cũng điểm bọn hắn một chút khí giới công thành đi còn có để cho thủ hạ bắt được người nhân loại công tượng nhất định phải chiếu khá n g tốt chỉ cần nguyện ý cho chúng ta chế tạo vũ khí cùng khí giới ăn uống muốn cho đủ có người nhà phải bảo đảm người nhà an toàn không được lạm sát vâng g ợ đại nhân còn có chuyện gì sao gợ hữu đại nhân đông bắc phương hướng tốt nhất giống có mấy cái bộ lạc bị nhân loại tiêu diệt chuyện gì xảy ra hẳn là là có nhân loại l ã n h chúa liên hợp lại một thực nhân ma tủ h trưởng không biết từ nơi nào được không quá hoàn chỉnh tin tức rốt cuộc cách q u á xa bị diệt mất lại không phải dòng chính bộ lạc những tin tình báo này tương đương mơ hồ chỉ có cái đại khái chỉ biết là bên kia đại khái có mấy nhân loại l ã n h chúa tổ liên quân tiêu diệt mấy cái chính bọn hắn đều hô không nổi danh chữ bộ lạc nhỏ ngay cả liên quân thực lực chân thật cũng không làm quá rõ ràng gợi hữu gợp đánh một chút trước mặt cái bàn cái này manh mối nhất định phải dập tắt điều một cái ngàn người đội đi qua lại chiêu mộ mấy cái tiểu bộ lạc nhất thiết phải tiêu diệt bọn hắn vâng đại nhân mặc dù tình báo không rõ nhưng g ợ hiệu c ơ c ứng đối tương đương quả quyết ở xa bẹn nợ lĩnh di c h ấ t còn không biết mình thế mà bị thực nhân ma đại đầu mục hơi n h ầ m vào một chút chương tám mươi tám phá án chương tám mươi tám phá án g ợ hiệu các dòng chính nhân mã lúc này cơ bản đều đã hoàn thành thay đổi trang phục cùng trình đốn một cái ngàn người đội liền là chân thật một ngàn trọng giáp thực nhân ma chiến sĩ dựng vào bốn năm tên thực nhân ma dũng sĩ dạng này một cố lực lượng đủ để quét ngang mấy cái quý tộc lãnh địa chớ nói chi là còn chiêu mộ mấy cái tiểu bộ lạc đồng thời chiến đấu đây tuyệt đối là một chi để đại bộ phận bắc địa lanh chúa tuyệt vọng lực lượng ở xa bẹn đờ l ĩ n h chỉnh đốn di chắt còn không có phát giác được khiêu chiến sắp tới vừa mới tiếp nhận bẹn đờ nam tức chủ động đầu nhập vào di chắt tâm tình cũng không tệ lắm dĩ vãng đều phải hắn cưỡng đoạt dùng hết thủ đoạn mới có thể tại không lật bản tình hữu giới một chút xíu từng bước xâm chiếm mở rộng địa bàn hiện tại đã có khiếu giác nhạy cảm lanh chúa chủ động đầu nhập vào đi lên bẹn đờ lính mặc dù không lớn lại là một cái tốt mở đầu làm thực lực đủ cường đại lúc ngươi sẽ phát hiện có một số việc không cần chủ cần động di chắt trước đó mệnh don mang một số người trong vòng một ngày thu thập phạm vi năng lực bên trong có thể bắt được tất cả động vật don bỏ ra một ngày thời gian tới phục mệnh loại này chuyện kỳ quái di chắt vẫn tương đối yên tâm để don đi làm di chắt đi theo don đi vào một khối chuyên môn đóng tốt rào chắn bên trong phân biệt giam giữ hai ba mươi loại động vật từ thường gặp dê bỏ đồn thú con thỏ chuột đồng các loại động vật đến c ử hùng sói hoang trờ mánh thú do n một ngày thời gian trên cơ bản đem di chắt có thể nghĩ tới bắc địa động vật đều vỗ tới vì để tránh cho những người khác nhìn thấy mình hành vi cảm thấy n g h i hoặc từ đó truyền ra một chút kỳ quái lời đồn di chắt đã mệnh lệnh do n đem phụ cận binh sĩ toàn bộ thanh lui t r u n g quanh chỉ để lại hệ thống sản xuất binh sĩ trước hết từ ngươi bắt đầu đi di chắt tự mình đi hướng một đầu bất lực dây rừng k e n một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ cảm giác được sợ hãi dây rừng cực lực rút về phía sau lại bị hàng rào cản gắt gao bất lực trốn qua di chắt ma trảo dây rừng huyết dịch thuận trường kiếm chạy qua di chắt dùng ngón tay sờ nhẹ c h u n g ngựa bồi dưỡng công năng đã bị hắn lấn mở di chát chờ mong nhìn một chút dự tính hiệu quả sắc mặt một chút liền đen lại cùng bác địa dê d ừ n g huyết mạch dung hợp bồi dưỡng hiệu quả dự trù sức chịu đựng giảm xuống 30%, tốc độ giảm xuống 40%, phụ trọng giảm xuống 30%. phải chăng xác nhận bồi dưỡng tất cả đều là mặt trái hiệu quả còn xác nhận cái đầu a di chát mặt mũi tràn đầy ghét bỏ hủy bỏ bồi dưỡng không nghĩ đến cái này bồi dưỡng lại là sẽ sinh ra mặt trái hiệu quả quả nhiên ngay từ đầu nghị quá tốt đẹp thu thập tâm tình một chút sau di chát lại bắt đầu lần tiếp theo nếm thử tốc độ đề cao 30%, phụ trọng chăm giảm xuống 20%, sức chịu đựng giảm xuống 30%. nhìn xem cái này thuộc tính di chắt lại lắc đầu tốc độ đề cao mặc dù không tệ nhưng phụ trọng cùng sức chịu đựng đều giảm xuống liền hoàn toàn không có ý nghĩa hủy bỏ bồi dưỡng về sau di chắt lại tiếp tục xuống một cái nếm thử lần này là một con cực kỳ chân quý phong điệu tiểu gia hỏa này là vũ ti đô bà bối so sánh trước mặt gia súc lần này di chắt động tác ôn nhu lên rất nhiều dùng kiếm nhẹ nhàng tại phong điệu trên thân mở cái lỗ hồng Lấy một chút xíu máu chút hoạt kích chuồng xíu bồi ngựa di ư ỡ n công năng g l ề n đem chắc á i này bị o ả thả n g sợ tiểu đi. Tốc đi. ra hỏa nhìn xem phía trước hai cái thuộc tính hai mắt tỏa sáng đều là không sai chính diện tăng thêm a kết quả xem xét cái cuối cùng mặt trái hiệu quả biểu lộ đột nhiên trở nên giống ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn phụ trọng thấp như vậy đại biểu cái này ngựa không thể làm kỵ binh hạng nặng tọa kỵ gần gà gần gà a di chắc nhìn không được một trận kêu t r n phải nói dạng này bồi dưỡng ra ngựa có hữu dụng hay không đó là đương nhiên là có chỉ bằng kia sáu mươi phần trăm tốc độ tăng thêm cùng sức chịu đựng tăng thêm bồi dưỡng ra tới ngựa coi như được bảo mã một xưng ơ phối cấp chuyên môn điều tra khinh kỵ binh tuyệt đối là tốt nhất chiến mã nhưng mấu chốt là di chắc hiện tại cũng không thiếu điều tra thủ đoạn a có sư thiếu không trung điều tra rất thơm đương nhiên coi như không trung điều tra trinh kỵ chống đỡ gần điều tra cũng là nhất định nhưng thật không có cấp bách như vậy cần một loại chuyên môn điều tra dùng ngựa di chắc hiện tại cần chính là loại kia cầm tráng và chạm lực mạnh có thể chở một cái toàn thân trọng giáp kỵ sĩ lại tự thân phê một tầng cơ lồn còn có thể bước đi như bay d i m đạp c h ạ y địch dũng hẳn g mà không phải một loại chạy nhanh t r i n h kỷ bốn ai lại tiếp lấy đem còn lại động vật toàn bộ thử xong về sau di c h ấ t thực sự không tìm được một cái có thể làm cho mình triệt để hài lòng chủng loại chỉ có thể phát ra một tiếng thật dài thở dài nếu là muốn thằng lồn bên trong chọn người cao cũng chỉ có dùng c h â u r ừ n g dựng ra loại sản phẩm mới miễn cưỡng phù hợp di c h ấ t yêu cầu tốc độ đề cao mười phần trăm sức chịu đựng đề cao mười phần trăm phụ trọng đề cao hai mươi phần trăm mặc dù các hạng đề cao không cao không thể đạt tới di chắt tâm lý mong muốn nhưng tốt xấu đều là tăng cường hiệu quả lấy ra làm kỵ binh hạng nặng tọa kỵ miễn cưỡng cũng có thể dùng nay chủ yếu cũng là di c h á t yêu cầu quá cao ý nghĩ quá tốt nếu như dựa theo đồng dạng kỵ binh hạng nặng phương pháp sử dụng một hai vòng công kích về sau liền muốn dừng lại gỡ giáp nghỉ ngơi dùng c h â u rừng huyết mạch đ ổ i dưỡng chiến mã tuyệt đối đủ thậm chí dư xài nhưng ở di c h á t tư tưởng bên trong hắn xây dựng kỵ binh hạng nặng muốn toàn bộ từ chuẩn kỵ sĩ trở lên cường giả cấu thành nhân mã đều hất lên toàn thân trọng giáp mang theo cánh cửa bản trọng binh có thể trên chiến trường lặp đi l thế giới này có người có thể làm được hất lên trọng giáp mang theo trọng binh thời gian dài tác chiến nhưng ngựa lại thiếu chút ý tứ cho nên một mực cũng không có xuất hiện loại quái vật này binh chủng di chắc nguyên lai tưởng rằng có thể dựa vào cái này chồn ngựa bồi dưỡng công năng bồi dưỡng ra một loại viễn siêu tây cảnh lớn ngựa thậm chí ngựa chiến chiến mã thành lập nên thuộc về mình cụ trang tiết h kỵ đáng tiếc làm đầu long thả lấy máu ý nghĩ thế này là không giấu đi được ngay tại di chắc tiếp nối thời khắc giao chắn tầng đất hạ lại truyền đến một trận động tĩnh tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất hiện di chắc cùng don đồng thời phát hiện tầng đất hạ động tĩnh ăn ý liếp nh đ ứ n gấu vào vị trí rắc cảnh t rơi x ố n gấu âm t h a sáu này cầu n đầu nhân rụt đầu không đội liền bị di chắt một thanh bóp lấy phần gáy từ trong động mỏ ra cái này cầu đầu nhân hẳn là trong doanh đẻ ép tù binh tại di chắt thụ ý dưới liên quân đối thực nhân ma là đội tận giết tuyệt nhưng đối từ bỏ phản kháng cầu đầu nhân lại là thu nhận bắt làm tù binh cầu đầu nhân dù dũng nhưng ngay cả nó chủ tử thực nhân ma đều chạy tán loạn cầu đầu nhân cũng thừa cũng không dưới nhiều ít dũng khí chứ bỏ chạy trốn chiến tử lần này cầu đầu nhân tù binh tối thiểu có trên ngàn những n à y cầu đầu nhân tuy bị thực nhân ma làm tiêu hao phẩm cùng phế vật dùng nhưng ở trong mắt di chát đây đều là cầu đầu nhân đều là tuyệt hảo sức lao động à, lại chung lại dũng ăn đến thiếu ngủ đ ư ỡ n ít đưa đi đào mỏ sửa đường tuyệt đối dùng tốt một thớt mỗi ngày để bọn chúng hưởng thụ siêu cấp phụ báo thật không nghĩ đến lại có cầu đầu nhân không nguyện ý hưởng thụ di c h ấ t cung cấp phụ báo không những không nguyện ý còn dám chạy trốn mấy ngày ngắn ngủi vậy mà đào đầu không ngắn địa đạo nếu không phải vận khí không tốt đào được di c h ấ t trước mặt liền tốt thật làm cho nó trốn thoát bất quá di c h ấ t đối với cái này cầu đầu nhân đào móc năng lực lại có càng trực quan càng thụ nhìn ngươi rất có thể đào ta mỏ trên liền thiếu các n g ư ơ i n h â n tài như vậy à di c h ấ t mang theo cái này đáng thương cầu đầu nhân chuẩn bị ngay trước cái khác cầu đầu nhân xử tử vẫn là đến làm cho bọn chúng biết chạy trốn hạ tràng mới được bất quá thì đang ở vượt qua rào chắn thời điểm di chắt nhìn thấy ngay từ đầu bị hắn làm thí nghiệm không may dê dừng trong đầu đột nhiên linh quang loay lên sinh ra một cái ý niệm kỳ quái di chắt trở tay rút kiếm tại cầu đầu nhân trên cánh tay kéo một phát mang ra một vòi máu tươi sau đó ấn mở lập tức cứu bồi dưỡng công năng dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống cái đồ chơi này vừa vặn cũng còn chưa có thử qua tốc độ đề cao 60%, sức chịu đựng đề cao 120%, p h ụ trọng đề cao 100%. đặc tính một cường tráng chiến mã bồi dưỡng sau đem càng thêm cường tráng hình thể mở rộng h a đặc tính hai bạo ngược dấu ở ghen chỗ sâu bạo ngược khiến cho tại rét chóc hoàn cảnh bên trong sẽ càng thêm hưng phấn đặc tính ba huyết thống cao quý hồng long huyết thống khiến cho không sợ h ỏ a diễm đối nhiệt độ cao kháng tính càng mạnh bốn phá án chuyện lúc trước liền là hồng long làm sáu chương tám mươi chín động như sấm đình một chương tám mươi chín động như sấm đình một phải t r ă n g xác nhận bồi dưỡng xác nhận cái này dùng cầu đầu nhân máu a không hồng long máu bồi dưỡng ngựa đã có thể nói là h o à n mỹ ngay cả di chắc dạng này yêu cầu cao người cũng phi thường hài lòng xin vì mới ngựa loại mệnh danh xích diễm cái tên này là di chắt nhìn thấy bồi dưỡng kết quả sau nghĩ tới cùng ngựa đặc tính ngược lại là tương đương phối hợp di chắt đem còn lại chín con chiến mã cũng lần lượt bồi dưỡng thành xích diễm ngựa tuần này bồi dưỡng hạn mức cũng toàn bộ sử dụng hết đáng tiếc xích diễm ngựa còn tại cự thạch lâu đài t r ồ n ngựa bên trong di chắt tạm thời cũng không nhìn thấy vật thật bồi dưỡng r a xích diễm ngựa di chắt tâm tình thật tốt liền nhìn lấy bị sách trong tay không ngừng nghẹn nào cầu đầu nhân đều cảm thấy hắn lại có mấy phần đáng yêu cuối cùng di chắt ý cười đầy mặt đem nó sách tới giam giữ cầu đầu nhân đều danh địa trước mặt mọi người xử tử tâm tình tuy tốt nhưng chạy trốn tù binh nhất định phải xử tử gian đe G. Nghe ngay trong gở trước mặt. Nhà nạ cùng cùng ngoại ngoài, cũng thống ngay động hùng cùng thống Di di doanh di di đại triệu tại điệu đi hiện tại rồi. chiến binh nhiên đi binh. điều phi chát được chát cấp tốc chát trước khác thực chạm, tộc chát cầu chúa cuộc ngay cả chính cơ nhân. hán, Nhà nhà nhân nhân thứ khu nhà mình lĩnh hạ nhà lánh hắn hồ hệ sát tuần mặt. trừ xuất tự Rốt một toàn đến đâu Đã đều đội, nạ muốn muốn bên nửa quân quân nếu ra quý yêu ma va mấy mấy mấy vào sẽ mà mã bộ Hắn di chắc c h n gật phải lợi lợi là thành không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta thánh không người có xuất phát lúc bọn hắn vừa mới đến gật đầu cũng không có gì cao hơn yêu cầu những quý tộc này tư binh có thể chỉ so nhà mình phi hùng quân chỉ chậm một ngày tố chất kỳ thật cũng coi như tương đối khá bốn dương quang s á n g lạ gió xuân ấm áp cung bắc địa khí hậu bưng thả khác biệt đi về phía nam qua trấn bắc quan hà cốc nhiệt độ không khí vừa v à hồi xuân ấm đặc biệt nhanh mảnh liêu sớm đã rút ra mầm non người trên đường phố cũng bỏ đi áo đông mặc vào áo mỏng b ỡ i lì trong thành tối n g h è o khổ người ta tại cái này cùng húc dưới ánh mặt trời đều lộ ra đã lâu nụ cười mùa đông là người cùng khổ gian nan nhất mùa vượt đi qua sau cuối cùng lại có chút sinh hoạt hy vọng bất quá cái này b ỡ lì trong thành các đại nhân vật hai ngày này lại không cái gì nụ cười ngược lại càng ngày càng sầu lo bắt đầu b ỡ lì thành xa nhà phủ đệ xa nhà phủ đệ dù xây ở b ỡ lì thành nội nhưng lại đem tường viện xây cực kỳ cao nội viện càng hoàn toàn liền là một tòa thủ vệ xâm nghiêm tòa thành hôm nay xạ nhà trong phòng tiếp khách mười phần náo nhiệt b ỡ lì thành nhân vật thực quyền cơ hồ toàn bộ đến đông đủ xây thành chỉ m ộ ư ơ i hai nhà đại biểu toàn bộ ở đây duy chỉ có thiếu một cái quân phòng giữ đoàn quân đoàn t r ư ở n g đạn cái này đạn đã mấy ngày không lộ diện còn c h ấ n dư chuẩn bị quân đoàn trụ sở triệt để phong bế một chút tin tức đều truyền không ra người cũng vào không được hắn đây là ý gì mười hai nhà quý tộc cũng không đốc đạn trọng yếu như vậy nhân vật dòng d ã mấy ngày không lộ mặt còn c h ấ n dư chuẩn bị quân đoàn trụ sở phong tỏa để bọn hắn cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm thế nào nghe nói vương đô muốn tới người sợ choáng sao lúc này còn muốn cùng chúng ta phủi sạch quan hệ không thành hắn nghĩ cũng đ ừ n g nghĩ nhiều năm như vậy hắn cầm nhiều ít chỗ tốt lúc này nghĩ phủi sạch quan hệ hắn sớm cùng chúng ta tại trên một cái thuyền không thể nào có lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đi nếu như sổ xuất hiện xem như cái ngoài ý m u ố n vậy cái này lời nói cũng là thật không có nói sai nguyên bản còn chuẩn bị cùng cái này mời hai nhà quý tộc cùng một chỗ bãi bình vương đô lại sứ đạn thấy một lần sổ lập tức liền quỳ đem bọn hắn bán triệt triệt để để an tính một chút không được cơm ý ngồi ở chủ vị trên lão nhân gõ bàn một cái nói để đám người yên tĩnh trở lại lao nhân là xạ nhà đương đại gia chủ xạ tử tước hai tóc mai mặc dù hoa dâm nhưng có lấy đại kỵ sĩ thực lực hắn hoàn toàn không có bị tuổi tác đệ sợ ngược lại nói c h u n g khí mười phần xạ tử t ư ớ c có cao kiến gì ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở xạ tử tước trên thân đến xây thành mười hai nhà tuy nói địa vị bình đẳng các nhà đều có mấu chốt một phiếu nhưng chỉ cần có người có lợi ích liền sẽ không có tuyệt đối bình đẳng mặc dù trên cái bản tròn vẫn là cái này mười hai nhà quý tộc nhưng bỡ lỉ thành các nhà trải qua nhiều năm như vậy phát triển dù sao vẫn là có phân chia mạnh yếu mà bây giờ x ạ nhà ẩn ẩn liền trở thành mười hai trong nhà giàu nhất thực lực cũng mạnh nhất một nhà tại nguyên bản không có ngoại lai áp lực lúc còn lại mười một nhà còn ẩn ẩn có chút đ ể phòng x ạ nhà hiện tại có vương đô phương diện áp lực sau bọn hắn lại cực kỳ từ tâm chạy tới x ạ nhà báo đoàn sửa ấm bắt đầu ta cái nào có cao kiến gì các nhà trở về đều cảnh giác một điểm đem nhà mình có chiến đấu lực nhất thiết giáp thân vệ đều tụ bắt đầu đừng nói cho ta các ngươi cái này to như vậy gia nghiệp trông c ậ y vào dựa vào bờ lì thành vệ quân bảo hộ nghe được chỗ này người trên bàn đều sẽ ý cười cười thành vệ đội là cái gì chất lượng mọi người trong lòng đều nắm chắc loại này cũng không thuộc về gia tộc tư binh lại không thuộc về vương quốc lệ thuộc trực tiếp quân đội vẹn vẹn lệ thuộc vào bờ lì thành lực lượng vũ trang cũng không có cái gì người sẽ lê n tâm bình thường cũng liền dùng để hù dọa một chút bình dân duy trì một chút cơ bản trị an mà thôi các nhà chân chính dựa vào vẫn là bình thường dùng vàng bạc cho ăn no tư binh mỗi nhà trong thành bảo c h í ít đều nuôi hai ba trăm có c a n đ ả m tử chiến tinh nhuệ tư binh giống mạnh nhất xạ gia sản binh ngôi gần năm trăm loại này tư binh sức chiến đấu là hoàn toàn sẽ không thua tính bắc quân đệ nhất kỳ đoàn tinh nhuệ nếu b à n vệ trang bị tinh lương cùng cường giả số lượng càng phải tại trên của hắn riêng phần mình trở về đem thân vệ tụ lại chúng ta mười hai nhà cùng nhau trông coi hắn vương đâu người tới lại dám như thế nào đồng thời đụng đến bọn ta mười hai nhà sao chỉ cần hắn không muốn hà cốc sai lầm liền phải cùng chúng ta mười hai nhà hợp tác chỉ cần chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng mặc kệ tới ai cũng không động được chúng ta đúng xã lao gia tử nói rất có đạo lý xã tử tức vừa mới nói xong phía dưới một mảnh gọi tốt â m thanh giống như trước đó ác tha chưa từng có tồn tại qua đồng dạng Bởi l ì thành mười hai nhà thật lâu không có như thế đoàn kết qua không xong không xong ngay tại không khí hiện trường nhiệt liệt các nhà trò chuyện vui vẻ thời điểm một xạ nhà vệ binh vội vã chạy vào hô hào không hợp bầu không khí vội cái gì xạ tử tức quát lớn một câu về sau vệ binh rốt c ụ c c h ậ m qua thần tới quân phòng giữ đoàn đem chúng ta bao vây vệ binh ngược lại là từ kinh hoàng bên trong c h ậ m qua thần đến nhưng hắn vừa nói liền đến phiên trên bàn các quý tộc hoảng hốt làm sao có thể đàn hắn làm sao dám mà nguyên bản tại chủ vị bình chân như vại xạ tử tức lúc này cũng là sắc mặt tái xanh hắn vừa nói xong không ai dám động đến bọn hắn quân phòng giữ đoàn liền trực tiếp đem bọn hắn cho vây quanh đánh mặt thật sự là tới có chút nhanh đừng hốt hoảng ta xạ nhà tòa thành an toàn vô cùng quân phòng giữ đoàn vào không được xạ tử t ứ c lời này bình thường tới nói cũng không thành vấn đề quân phòng giữ đoàn mặc dù nhiều người nhưng x ạ lâu đài xây kiên c ố không nói thủ vệ tòa thành thân vệ sức chiến đấu cũng đủ mạnh xạ nhà nếu là tại tòa thành chú đóng ở để đạn xuất lĩnh quân phòng giữ đoàn cường công lấy xuống xác thực còn có chút khó khăn bất quá lần này xuất quân lại không phải bọn hắn quen t h u đạn chương chín mươi động như sấm đình hai Chương 90, động như đỉnh động Nặng sấm ấm xa c h lâu đài bên ngoài mấy ngàn quân phòng giữ đoàn chiến sĩ đã đem tỏa thành bao bọc vây quanh đường phố xa xa người đi đường sớm đã bị thành công một chút hơi cao nóc nhà đã đứng đẩy quân phòng giữ đoàn cung tiến thủ quân phòng giữ đoàn tới đột nhiên nhưng x ã lâu đài bọn thủ vệ phản ứng cũng là cực nhanh rất xa phát hiện quân phòng giữ đoàn tiếp cận đã đem cửa sắt bông u xuống làm xong đề phòng đại nhân đây chính là x ã nhà tòa thành cái này x ã nhà kinh doanh mấy lời mặc kệ là tài lực hay là lực lượng vũ trang đều là bờ lì m ộ ư ơ i hai nhà đứng đầu x ã lâu đài bên ngoài trên đất trống đạn chính cùng sau l ư n g sổ hướng sổ giới thiệu x ã nhà tình huống rồi tại đem quân phòng giữ đoàn chỉnh đốn đến cơ bản có thể trưởng khống sau liền ngang nhiên xuất động tại đ à n dẫn đạo tiếp theo đường không trở ngại đem xả nhà đoàn đoàn bao vây bắt đầu dù thời gian đang gấp cũng không muốn chơi cái gì rết gà dọa khỉ thủ đoạn hắn muốn tìm cường tráng nhất con khỉ kê i rết cho gà nhìn c h i t để nghiền nát hà cốc quý tộc lòng phản kháng tại đ à n giới thiệu xả nhà tình h u ố lúc dầu cũng tại cẩn thận quan sát đến trước mắt tòa thành từ thuần quân sự góc độ đến xem tòa thành s á t thực tu chính là vững như thành đồng thành cao gần bảy t r ư ợ n g muốn so bỡ lì thành tường ngoài cao hơn gần một nửa bức tường từ kiên cố đá xanh xây thành cái b ậ cũng có gần năm triệu trên thành còn hợp lý phân bố đại lượng đội xuất điểm cung cấp thủ thành c u n g tiễn thủ xạ kích hoàn toàn không tồn tại xạ kích gốc chết thậm chí có thể đối công thành hình vông thành g i a o xin hỏa lực ưu thế đương nhiên thủ thành trọng yếu nhất không phải tường thành phải trăng cao lớn thành lũy phải trăng kiên cố trọng yếu nhất vẫn là người nếu là thủ thành người sức chiến đấu không được ý chí chiến đấu không đủ lại kiên cố tòa thành cũng sẽ bị tùy tiện công phá mà lúc này tòa thành bên trên chiến sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch phần lớn người ánh mắt bên trong dù mang theo một điểm n g h i hoặc lại không có chút nào e sợ chiến tri chi ý đây đều là sớm đã bị xạ gia dụng kim nạ hẹn cho ăn no nghề nghiệp chiến sĩ người nhà đại bộ phận cũng tại x à nhà sản nghiệp bên trong kiếm ăn bọn hắn đã sớm cùng x à nhà buộc ở cùng nhau tất nhiên sẽ thể sống chết là x à nhà mà chiến đáng tiếc quan sát qua về sau tôi lắc đầu thở dài tôi đáng tiếc tự nhiên là x à nhà bọn này nghề nghiệp chiến sĩ lấy ánh mắt của hắn tự nhiên đó có thể thấy được tòa thành bên trên chiến sĩ thực lực không tầm thường s o quân phòng giữ đoàn sức chiến đấu của binh lính nên muốn mạnh hơn một bậc cho dù là lấy xô bắt bẻ cũng có thể xưng một âm thanh tinh nguyện đáng tiếc những người này đều là xả nhà t ử chúng muốn giết chết xả nhà con khỉ này chấn nhiếp hà cốc quý tộc nhất định phải đem có h tinh nhuệ vũ trang tiêu diệt hết. Đáng tiếc chi này, lực lượng tinh nhuệ không i tiêu diệt tiếc này trang Đáng này lượng vũ lực c kéo đến、bắc、địa cùng bắc thuộc ự c tác chiến, ngược nhân ma m lại ố đốn、Hà、cốc n chỉnh bên trong tồn bên trong. tiêu tại Cụt u hao hạ hao h Có thuộc hạ nếu muốn để ngươi đến chỉ huy quân phòng giữ đoàn tiến đánh xạ lâu đài có chắc chắn hay không muốn nhìn đại nhân cho bao lâu thời gian một ngày một ngày cụt nghe xong cao mày lâm vào trong suy tư rất nhanh liền lắc đầu đáp thuộc hạ vô năng dạng này kiên cố tỏa thành dù cho khi giới công thành sung túc cũng rất khó tại một ngày cầm xuống cước ép xua đổi binh sĩ phụ kiến công thành sẽ chỉ đồ hao tổn binh sĩ tính mệnh tối thiểu phải dùng mấy tháng thời gian vây thành trúc lũy mới có phá thành thời cơ c ụ t là b i c h binh loại này diện tích không lớn thủ vệ ý chí t ắ t chiến lại kiên định kiên cố lâu đài nhỏ có nhiều khó khăn đánh hắn tâm lý năm chắc tòa thành chỉ có nhỏ như vậy số lượng ưu thế tại công thành lúc sẽ rất khó triển khai mà lại đối phương tinh nhuệ trình độ cũng còn tại phe mình quân đội phía trên coi như đem vương đô cấm vệ quân k é o tới không tiêu hao mấy ngày đại lượng chế tạo khí giới công thành lại dùng tuyệt đối số lượng ưu thế tứ phía cường công cũng không có khả năng dễ dàng đánh vỡ tòa pháo đài này đối phó loại này kiên thành chân thật nhất biện pháp vẫn là trường kỳ vây khốn vây hắn cái một năm nửa năm vây đến hắn lòng người b ằ n g hoàng hết đạn cạn lương không cần đi công đ ị c h quân mình có lẽ trước hết h ỏ n g mất cho nên thực sự cầu thị giảng tại không có sớm chế tạo đại lượng khí giới công thành tình hưng dưới trong một ngày cầm xuống tòa này xạ lâu đài theo cô dư là không thực tế người nói cũng không sai nhưng tòa pháo đài này nhất định phải tại trong một ngày lây xuống chúng ta đợi nổi bắc địa cũng chờ không dạy nổi ngay tại hai người nói chuyện thời khắc s ạ tử tức mấy người cũng xuất hiện ở trên đầu thành s ạ tử tức hiếm thấy mặc vào nhung trang ấn lấy trường kiếm nhìn về phía phía dưới thét lên đàn ra tự mình xuất quân vây quanh vương quốc chính thức sắc phong tử tức tòa thành liền không sợ vương đô t r á c h t ộ i s ạ tử tức vẫn còn có chút không hiểu rõ trạng huống theo thói quen muốn chiếm đóng đại nghĩa tên tuổi mặc kệ là thật là giả đi lên liền muốn chụp mũ mũ đến đàn trên đầu đàn nghe được s ạ trực tiếp tại đầu tường gọi thẳng hắn tính danh bản năng muốn ra ngoài hô hai cuống họng đả kích đả kích đối phương sĩ khí bất quá đàn vừa mới nhấp chân t h liền hướng hắn phất phất tay ra hiệu hắn lui ra. trong a t thành mang kim s bảo n lân trong g dắp từ đám người sau khi nghe xong một mảnh xôn xao cũng không phải bị những cái kia tội danh kinh đến rồi nói những chuyện kia tại hà cốc quả thực qua quýt bình bình trên thực tế bộ đến bất kỳ một cái nào hạ cốc lãnh chúa trên đầu s â u này tội danh đều là tám chín phần mười chân chính để bọn hắn kinh ngạc l à t sổ tự xưng c h ấ n quốc long kỵ sĩ long kỵ sĩ tại kim long vương quốc địa vị siêu nhiên m à t sổ bản nhân càng là huy danh lan xa không phải do bọn hắn không kinh dị già đi long kỵ sĩ ngay cả long đều không có đúng đấy nếu là thật có long ta nhìn xạ t ử tức ngài trực tiếp để người mở cửa đầu hàng là được rồi người này ngay cả đầu l o n g đều không có cũng dám tự xưng long kỵ sĩ còn muốn đem tỏa thành cho lửa dối mở r ồ đại nhân toạ trấn vương đô làm sao có thể chạy tới h ạ cốc nói không chừng là đạn kia tiểu nhân khiến cho tên giả mạo cái này lòng tham không đáy đồ vật ngay cả xả nhà chủ ý cũng dám đánh người tên cây có bóng t ô ngay từ đầu báo ra thân phận hậu chức thực để trong thành bảo một đám quý tộc có chút bối rối nhưng rất nhanh lại có người bắt lấy một cái lỗ thủng cái này tự xưng s ô người ngay cả lòng đều không có đây coi là cái gì lòng kỵ sĩ nghĩ như vậy về sau mấy tên quý tộc càng là ngươi một lời ta một câu tựa như chơi mọi người đến gây chuyện mà đồng dạng lấy ra một đống trước mắt sổn là tên giả mạo chứng cứ cũng liền không có bắt đầu bối rối chỉ có một thân nhung trang xạ tử tức hóa chặt lông mày một điểm bông lỏng bộ dáng đều không có so với những nhà khác quý tộc xạ tử tức sống được lâu càng phải kiến thức rộng rãi một chút hắn tuổi trẻ lúc từng tại vương đô may mắn gặp qua lòng kỵ sĩ hắn có thể nhìn ra được r ồ i trên thân món kia áo giáp màu vàng kim liền là lòng kỵ sĩ chuyên môn long lân giáp nếu như người kia thật lạc sổ như vậy đạn trước đó hành vi cũng liền giải thích thông chỉ có sổ đột nhiên xuất hiện mới có thể đem đạn ép tâm tư phản kháng cũng không dám có thậm chí quốc vương đích thân đến có lẽ đều không s ộ như vậy uy nghiêm mặc dù không biết kim long vì sao không theo long kỵ sĩ cùng một chỗ nhưng xạ tử tức đã chín phần xác định sổ thân phận bất quá xạ tử tức không có lộ ra bởi vì kim long vắng mặt hắn còn dám cược cực hắn tỏa thành có thể chống đỡ ở ít ngày lại đem còn lại mười một nhà trói buộc chung một chỗ hướng sổ tranh một cái bản điều kiện thời cơ Chương 91, động như đỉnh 3. Chương 91, động Như Đình Như Đình Động Động Sấm Sấm xạ tử tức ý nghĩ bản thân cũng không sai chuyện chính trị xưa nay không là một vị ngươi chết ta sống lật bàn sự tỉnh cố nhiên thoải mái nhưng hậu quả đồng dạng có rất lớn không thể dự đoạt tính mà thỏa hiệp mới là tình tuy trong đó thỏa hiệp mới lại càng dễ để sự t ì n h bảo trì tại trong k h ô n g chế do có lẽ không tính là cái gì hợp cách chính trị ra nhưng thân cư cao vị mấy chục năm làm quốc gia c ộ trụ t bản tồn tại cũng tuyệt không phải chỉ h i ể u được mãng sẽ không thỏa hiệp sắt g u ngơ nhưng thỏa hiệp loại chuyện này muốn song phương đều có thực lực có tư cách ngồi tại cùng một trường cờ trên b à n mới có thể thỏa đàm hiệp hai chữ nếu là xa nhà thật có thể chịu nổi quân phòng giữ đoàn tiến công để sâu không thể tốt thắng từ đối với đại cục cân nhắc rồi nên sẽ đối với bờ lì thành mười hai nhà làm ra một điểm l ư ợ bộ nếu như sự tình có thể phát triển một bước này xạ tử tức cũng liền đạt đến mục đích của mình chân chính tỏ do ý đồ tạo phản bọn hắn không thể cũng là không dám vương quốc quốc lực cùng đối địa phương lực k h ô n g chế mặc dù đã bắt đầu chuyến về, nhưng vương đô thực lực y nguyên cường đại c h ấ n quốc long kỵ sĩ đối các nơi lòng có ý đồ không tốt quý tộc vẫn là một thanh treo thiên c h i kiếm gặp xạ lâu đài bên trong người cũng không có ra hàng ý tứ tôi cũng không cần phải nhiều lời nữa c ụ c dạn hai n g ư ơ i người đem một đô tinh nhuệ chuẩn bị theo ta tiến công vâng đại nhân một đô nhân mã Quyên ngạch đại ầ y đủ đều đài đất đó đường đi. đ hết tình huống dưới nên có 500 người, hai đều nhân mã chính không thành cách không trước trống vì nên người, ngàn người. Xã lâu đài trước đất cũng không rộng lớn, nội, liền lâu dưới bởi xơi có bờ xa mã Xã là lỉ là ở quân tại cái này chật hẹp khu vực hạ cũng không thi triển được đồng thời xuất động một ngàn người à n n g phát động tiến công liền đã coi như là cực hạ cụt cùng đàn hai người tiếp mệnh lệnh sau liền diên phần mình mang đám người chuẩn bị công thành đạn tuy bị sổ xuống làm binh lính bình thường nhưng lấy h ắ n đại kỵ sĩ thực lực cùng tại quân phòng giữ đoàn nhiều năm như vậy hy vọng số lại làm sao có thể đặt vào không cần lấy chính tốt thân phận xuất lĩnh một đô nhân mã loại sự tình này không dám nói sau này không còn ai nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có không nói đến đ à n này quỷ dị thân phận quân phòng giữ đoàn tiến công bộ đội chuẩn bị rất nhanh trong đội ngũ có tầm n g ư ờ i k h ô n g giản dị dài bậc thang đây đều là gần đây lâm thời chế tạo còn có chút người mang theo bài câu những trang bị này có lẽ có thể trợ giúp tiến công bộ đội leo lên t ư ờ n g thành nhưng nếu như dựa vào loại này đơn giản trang bị liền muốn công đi lên chỉ sợ lấp mấy ngàn cái mạng cũng không nhất định đánh phá thành lâu đài chuẩn bị công thành cái này hai đều nhân mã đều là trong quân đoàn tinh huệ rất nhanh liền làm xong tiến công chuẩn bị chờ đợi mệnh lệnh một thân kim giáp kim nón trụ sổ đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất một tay nắm lấy một thanh cánh cửa b ả n kiếm bản rộng xem xét liền là trên chiến trường người đẹp nhất so cái gì bạch mã bạch giáp còn trói mắt hơn nhiều lắm chiến trường chân chính sắt nam c h â m bất quá sổ không thèm để ý chút nào hoặc là hắn mục đích chính là muốn hấp dẫn càng nhiều hỏa lực to lớn kiếm bản rộng hướng phía trước một chỉ cùng ta x ô n g cũng không làm cái gì trước khi chiến đấu cổ vũ sĩ khí diễn thuyết chủ tướng nếu là dẫn đầu công kích tuyệt đối thắng qua bất luận cái gì rõng rạc nói chuyện cục cùng, cùng đảng cũng phân biệt mang theo hai đều nhân mã phát khởi tiến công nguyên bản coi như yên t ĩ n h đường đi trong chốc lát tiếng la g i ế t đại t á c lúc này cũng không ai suy nghĩ thêm trên tay đơn sơ công thành trang bị đến cùng có thể hay không tấn công vào xa bảo cái này đều đã không phải là chủ xoáy x u n g phong đi đầu nếu là lại chạy chậm một chút bọn hắn đều muốn theo không kịp xô bước chân cung tiến thủ tiến công mặc dù phát khởi đột nhiên nhưng đã sớm độ cao để phòng quân coi giữ phản ứng thật nhanh theo xạ tử t ư c ra lệnh một tiếng trên đầu thành đợt thứ nhất mượn thành cao ưu thế từ đầu tường bắn tên tầm bắn muốn xa hơn một chút trên trăm mũi tên từ đầu tường rơi vào công thành bộ đội trong trận trong đó đại bộ phận cố ý chiếu cố s ô n g lên phía trước nhất xô nhìn từ đằng xa một thân kim giáp sổ tựa như một khối nam châm bàn đem mũi tên hướng trên người mình hấp dẫn tựa hồ một giây sau liền là cái vạn tiễn xuyên tâm kết cục nhưng mà một trận mưa tên về sau t ô i đừng nói bị vạn tiễn xuyên tâm tại hắn dấy lên đại địa kỵ sĩ hừng hực đấu khí màu vàng nóng về sau những này mũi tên thậm chí khó mà tới gần quanh người hắn hai mét phạm vi đấu khí thành hữu hình trở ngại đem tất cả mũi tên toàn diện ngăn cản bên ngoài ngay cả công kích bộ pháp không có một chút xíu trì trệ mạc số binh lính sau lưng nhưng không có mạnh mẽ như vậy phòng hộ năng lực trên đầu thành c u n g tiễn thủ làm vốn chính là cường độ khá lớn cung c ứng lại dẫn hạ xuống chi lực dù cho quân phòng giữ đoàn binh sĩ trang bị coi như tinh lương nhưng trên người bọn họ thiết giáp cũng khó có thể chống cự những này từ cao mười mấy mét không rớt xuống mũi tên p h ú c p h ú c theo một trận mũi tên vào thị tâm t h à n h công thành đội ngũ ngã xuống mười mấy tên lính bất quá tiến công tiết tấu không có một chút điểm bị đánh gây dáng vẻ có g i lên thang công thành binh sĩ ngã xuống về sau người bên cạnh lại phi thường nhanh chóng đem vị trí bổ sung bàn tên nhanh từ bắt đầu tiến công chỗ tính lên tiến công quân đội vọt tới trước tường thành có hơn một trăm mét khoảng cách bị cung tiến thủ mưa tên đả kích ba lượn tại có sổ tại phía trước hấp dẫn cùng ngăn cản không ít mũi tên tình huống dưới lại cũng tổn thất gần trăm người thương vong tiếp cận một thành x ã lâu đài trên những binh lính này so bắt đầu trong tưởng tượng còn muốn tinh nhuệ thang lây lên mắt thấy đã nhanh muốn ngăn cản dưới tưởng cụt cao giọng hô hào thang lây mặc kệ cái đồ chơi này đơn sơ hay không không đáp thượng vân bậc thang công liên tiếp thành con đường đều không có mạt sô lúc này đã trước một bước đạt tới dưới tường cao ngất tường thành cũng không có chút nào trở ngại sổ tiến công đi vào dưới tường sổ thả người nhảy lên vậy mà vọt lên cao hơn m ộ mươi mét nếu là cái này xạ lâu đài lại hơi thấp một điểm dầu cái này nhảy lên c h ỉ sợ cũng trực tiếp đứng ở trên đầu thành mạt sô cái này nhảy lên cũng đưa tới toàn trường chú ý không có cách vốn là vàng n óng ánh một thân y giáp còn nhảy cao như vậy bắt đầu nghị không hấp dẫn lực chú ý cũng khó khăn xạ tử tức trong mắt càng là nhìn chòng chọc vào xô làm xô nhảy lên hơn m ư ơ i mét thời điểm xạ tử tức tâm đều nhanh nâng lên cổ học bên trên hắn biết nếu lạt sổ dạng này cường giả trực tiếp nhảy lên đầu tường có thể trực tiếp thanh không một đoạn tường thành ra đến tiếp sau quân phòng giữ đoàn binh sĩ liền có thể dọc theo đoạn này thanh không tường thành liên tục không ngừng phun lên tòa thành chỉ sợ thoáng qua ở giữa tòa thành liền muốn vứt bỏ may mắn dầu cái này nhảy lên rời tường chỗ cao nhất vẫn là kém một chút khoảng cách đã bắt đầu hạ xuống ẩm không đợi xạ tử tức triệt để yên lòng giữa không trung sổ lại đem trong tay kiếm bản rộng trực tiếp ném về phía tường thành c h ô i này không biết là loại tài liệu nào chế thành kiếm bản rộng không trở ngại chút nào chui vào thành tường nữa mà sổ vừa vặn vững vàng đứng tại cái này một nửa kiếm bản rộng phía trên toàn bộ quá trình hết thể a thành hiển nhiên là sớm có dự định lan dầu ngay tại toàn trường phải sợ hai thời điểm xạ tử tức giống như minh bạch cái gì kịp phản ứng hắn lớn tiếng mệnh lệnh lấy binh sĩ nhắc đến đốt xôi trào dầu nóng nhưng sổ cũng không nhàn rỗi ngay tại mấy tên xạ nhà binh sĩ muốn hướng phía sổ hướng phía dưới khuynh đảo c ú t dầu thời điểm sổ đã từ một nửa kiếm bản rộng trên vật lên keng a n h ả lên tường thành sổ một cước đạp đến đang chuẩn bị khuynh đảo cốt dầu nôi sắt lật ngược trởi Đã đốt trào xôi l ă n lộn chín ạ y q u cuộn dầu xối tại mươi ấ y tên n hai động t i ế n kêu như s n m đ ã đ ứ n g y ê n tại tường. đài xạ lâu đầu、tượng. chương 92, động n h ư sấm đ ỉ n h c h ư ơ n g 92, động như sấm đ ỉ n h bốn giống đầu cái này t i ê n thần hạ phạm đồng dạng thân thủ trực tiếp dẫn nổ phe mình sĩ khí không có bất kỳ người nào kéo theo tham dự tiến công binh sĩ bản năng phát ra gieo họ dưới chân bước chân cũng không thấy lần nữa tăng tốc rốt cuộc ngay cả chủ xoáy đều đã cái thứ nhất leo lên đầu tường còn mặt mũi nào e sợ chiến đâu so sánh quân phòng giữ đoàn bên này sĩ khí như hồng xã lâu đ à i quân coi giữ sĩ khí liền giống bị xương đánh quả cả đồng dạng yên số dưới đem hắn đuổi xuống tại quân phòng giữ đoàn gieo hò tiếng hò hét bên trong xạ tử tức thanh â m từ từ đầu tường chuyển đến kịp phản ứng quân coi giữ cũng nhao nhao bỏ xuống trong tay trường cung cầm đao thuẫn cùng dài binh hướng sổ s ô n g tới không thể không nói xã lâu đ à i quân coi giữ tuy bị sổ trực tiếp nhảy lên đầu tường thân thủ c h ấ n n h i ế p sĩ khí thủ một ít đã kích nhưng làm xạ nhà tử trung tinh huệ những này ý chí chiến đấu của binh lính y nguyên kiến định rất nhanh liền tổ chức làm ra đao thuẫn thủ phía trước trường mâu thủ ở phía sau vây công đội hình thì phải đem sổ từ đầu tường đ u ổ i xuống keng đối mặt hiện lên hình cung vây quanh xả nhà binh sĩ rồi rút ra bên hông dự bị bội kiếm lại đem đấu khí màu vàng nóng giấy lên chủ động công hướng binh lính t r u n g quanh g i ế t đối mặt chủ động nên đón sổ xã lâu đài quân coi giữ lớn tiếng kêu g i ế t xua tan mình nội tâm sợ hãi từ mấy cái phương hướng đồng loạt hướng sợ đánh tới r o ẹ trường kiếm k h múa nguyên bản còn kèm theo tại trên trường kiếm đấu khí màu vàng nóng vậy mà ly kiếm mà ra theo trường kiếm vung vẩy h ạ c h xuất ra một vòng kim sắc gợn sóng cái này vòng kim sắc gợn sóng đem chung quanh hơn hai mươi tên lính xuyên thấu tại không đến một giây về sau nguyên bản tiếng la g i ế t im b ặ t mà dừng chỉ còn lại suy suy phun huyết tâm thanh hơn hai mươi tên lính đồng thời ngã xuống đất huyết dịch trong nháy mắt đã chạy đầy xung quanh mặt đất thô chung quanh hơn m ộ mươi mét tường thành cũng theo đó không còn càng xa nơi binh lính cũng lâm vào ngốc trệ bên trong hơn hai mươi người đồng thời ngã xuống đất tàn chi khắp nơi trên đất máu tươi báo tắp cảnh tượng thực sự quá kích thích bọn hắn thị giác cùng thần kinh có thể thi chiến đấu khí cường giả bọn hắn không phải không gặp qua quân coi g ữ bên trong liền có kị sĩ giai cường giả mà xạ tử tức bản nhân càng là đại kỵ sĩ d a i c ứ n g giả nhưng giống s ổ dạng này đại đ ị a kỵ sĩ bọn hắn lại rất khó kiến thức đến toàn bộ kim long vương quốc bảy ở ngoài sáng đại đ ị a kỵ sĩ cũng chỉ có hai người một cái là tây cảnh hoa hồng công tước một cái liền là trước mắt trấn quốc long kỵ s ĩ sổ bởi vì đại đ ị a kỵ sĩ quá hiếm thấy rất nhiều người đối đại đ ị a kỵ sĩ thực lực đều không có tương đối trực quan nhận biết nhưng trên thực tế đại đ ị a kỵ sĩ so với kỵ sĩ hoặc là đại kỵ sĩ có bản chất khác nhau nhìn như chỉ cao hơn nhất、dai. nhưng kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ đều chỉ có thể làm được đấu khí bám vào tại bản thân hoặc binh khí phía trên mà đại điệu kỵ sĩ đã đủ để khống chế khổng lồ đấu khí ly thể mấy m thậm t chí mười mấy m trở thành nửa cái công kích từ xa thủ đoạn mà cái này tu la địa ngục bàn cảnh tượng không chỉ c h ấ n nhiếp đang muốn tiến công binh sĩ một bên chưa xuất thủ quý tộc còn có xạ tử tức cũng lâm vào ngốc trệ đây chính là đại điệu kỵ sĩ thực lực sao một chút hối hận từ xạ tử tức trong lòng nổi lên có lẽ một mực bị vỡ lì thành m ư nhà xem thường mập mạp đạn mới thật sự là người thông min đi nếu như ngay từ đầu liền phối hợp đầu hàng nói không chừng cũng có một chút hy vọng sống bất quá rất nhanh xa tử tức liền đem những ý niệm này ép xuống m ở cung không quay đầu lại tiễn đã làm cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen tiếp tục tiến công người thối lui chết giết trần c h ờ một lát sau binh lính chung quanh lại tiếp tục hướng sổ rung mánh lao tới cái này tu l a chàng bản cảnh tượng mặc dù kinh khủng nhưng bọn hắn này q u ò n binh sĩ đã sớm cùng xạ nhà bột chung một chỗ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục lại thêm xạ nhà sĩ quan đốc chiến các binh sĩ đang trần trờ về sau vẫn là tiếp tục hướng sổ phát khởi tiến công k e n k e n k e n lần này sầu không tiếp tục dùng vừa rồi thủ đoạn ngược lại xông vào đám người triển khai chém giết rốt cuộc phạm vi lớn đấu khí ngoại phóng đối với đại điệu kỵ sĩ mà nói cũng là một kiện tiêu hao rất nhiều sự tình dùng một lần đến chấn n h i ế p một chút đối phương là đủ a từ sầu cùng xạ nhà binh sĩ tại đầu tường đánh giáp lá cả về sau đầu tường tiếng kêu thảm thiết liền liên tiếp vang lên tổ tinh xảo võ kỹ phối hợp thu phóng tự nhiên đấu khí khiến cho hắn liền xem như cùng xạ nhà binh sĩ đánh giáp lá cả hiệu suất chém giết cũng ý nguyên không thấp ngắn n g ủ mấy chục giây trên mặt đất lại tăng thêm hơn mười bộ thi thể không có chút nào có thể đem xô đuổi xuống tường thành ý tứ mà dưới thành công thành thang mây đã vào chỗ cục cùng, cùng đàn cảng là bắt đầu kích động chỉ chờ thang mây một d ự ờ vào chỉ sợ cái thứ nhất liền muốn trước xông lên thật đợi đến bọn hắn x u ố n g lên chỉ sợ cục diện liền triệt để khó mà vẫn hồi keng nghĩ tới đây xạ tử tức một phát hung ác rút ra trường kiếm đầu tiên là nhìn về phía chung quanh cái khác mấy tên quý tộc những người này không ít đều có kỵ sĩ giai chiến lực nếu là bọn họ nguyện ý ra tay giúp đỡ cục diện có lẽ còn có thể cứu nhưng xạ tử tức ánh mắt rào qua chỗ đ á n g người nhao nhao trốn tránh bọn hắn hôm nay tới đây nghị sự tuy nói là gặp không may hai bay vạ gió nhưng lúc này bọn hắn các nhà đều lợi ích hẳn là cùng xả nhà là nhất trí hiện tại xả nhà đứng trước là tốt nguy cơ muốn nói bọn hắn không có điểm thọ tử hồ bi cảm giác là không thể nào nhưng muốn để bọn hắn xuất thủ liều mạng vậy cũng không có khả năng tô vừa rồi biểu hiện mạnh biết bao bọn hắn thế nhưng là thấy rõ ràng trước kia không biết đại điệu kỵ sĩ mạnh bao nhiêu bây giờ bị sinh động lên bài học thì càng không dám tùy tiện xuất thủ rốt cuộc lúc này khả năng lập tức liền mất mạng dù sao hiện tại lọt vào tiến công không phải bọn hắn về phần về sau vẫn là t r ư ớ c sống sót rồi nói sau hừ đám người e sợ chiến xạ tử tức cũng không có biện pháp gì tốt hắn cũng không thể t r ư ớ c cùng bọn hắn đánh một trận buộc bọn hắn cầm vũ khí lên đi lên l i ề u mạng chỉ có thể trùng điệp hư một tiếng mang theo bên người thân vệ cùng x ạ nhà tộc nhân đón xô vào tới x ạ nhà muốn chịu qua cửa hải này nhất định phải đem xô đổi xuống giết keng keng theo xạ tử tức rút kiếm gia nhập vòng chiến số bên người nguyên bản đã thanh không một vòng nhỏ lại đứng đợi người tại xạ tử tức dẫn đầu hạ bọn hắn biểu hiện muốn so vừa rồi còn phải dũng cảm chết cũng càng nhanh đối mặt đại địa kỵ sĩ kỵ sĩ giai trở xuống ý nghĩa liền là dùng mệnh đi tiêu hao một điểm đầu khí đương nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó kỵ sĩ cũng giống vậy chỉ là sẽ thêm tiêu hao một điểm chỉ có đại kỵ sĩ giai xạ tử tức vừa lên đến liền toàn lực giấy lên đầu khí mới cùng sổ đối một kiếm chưa chết nhưng hắn cũng thành công đưa tới sổ chú ý dù dù không biết xạ tử tước nhưng từ thực lực cùng y giáp trên cũng rất dễ dàng nhìn ra xạ địa vị không tầm thường lập tức liền quyết định xạ công tới xạ tử tức đương nhiên không dám đơn độc cùng sổ đối đầu liền vừa rồi một kiếm kia sổ đấu khí liền tùy tiện áp chế xạ tử tước rõ ràng cũng là bám vào lấy đấu khí trường kiếm cứ thế mà bị chém ra một đoạn không c ạ n khe ông một trận thanh thúy nhẹ v ă n g lên số lại chở tay k h ẽ múa đấu khí từ trên trường kiếm phát ra chung quanh nguyên bản đứng đầy binh sĩ lại giống gặt lúa mạch đồng d ạ n g ngã xuống một mảnh chỉ có đại kỵ sĩ giai xạ tử tức dơ kiếm chống đỡ cản lại nhưng còn chưa chờ xạ tử tức t h ở p h à o số liền vừa nhảy lên thân trường kiếm trong tay trực tiếp hướng xạ tử tức đầu lâu chém tới keng lại miễn cưỡ ngăn cản một kiếm xạ tử tức liên tiếp lui về phía sau mấy bước hai người tranh lệnh tuyệt không chỉ là đấu khí chất lượng trên trích lệnh còn có lực lượng tuyệt đối trên tranh l ệ n h xạ tử tức gan bàn tay đã bị chấn máu tươi c h ả y dài người sáng suốt đều nhìn ra được xạ tử tức chẳng mấy chốc sẽ lặp bại keng keng p h ú c có thể chết ở sổ đại nhân dưới kiếm cũng là vinh hạnh của ta chương 93, động như sấm đình năm chương 93, động như sấm đình năm p h ú c tổ trường kiếm từ xạ tử tức trên thân rút ra máu tươi thuận vết thương báo tố ra xạ tử tức con ngươi cũng dần dần mất đi thần thái sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất đại kỵ sĩ cùng đại đ i ệ kỵ sĩ tranh lệch thực sự quá lớn dù cho sổ trên tay binh khí cũng không tiện tay dù cho còn bị một đám không sợ chết tinh nhuệ vây công dù cho đấu khí tiêu hao đã cực lớn nhưng khi s ổ nhận định chặn đánh giết xạ tử tức lúc xạ tử tức ngay cả mười chiêu đều không đi qua liền nuốt hận tại chỗ thô nhảy lên đầu tường không lâu sau dưới chân quanh thân thi thể liền đã cửa hàng đ ầ y đất nhưng mà để s ổ cảm thấy kinh ngạc chính là dưới loại tình huống này xã lâu đài quân cũng coi giữ lại còn chưa tán loạn thậm chí tại sĩ quan chỉ huy hạ vậy mà lại bày ra tiến công tư thế cho dù là đứng tại mặt đối lập bên trên t h cũng phải lại xem trọng bọn hắn một bậc tại liên tục đấu khí ngoại phóng đánh giết hơn mười người lại cường thế đánh giết một đại kỵ sĩ tình hồn giới rồi đấu khí tiêu hao cũng có chút lớn lúc này mấy trăm tên không sợ chết tinh nhuệ lại thêm kỵ sĩ d a i cường giả dẫn đội tiếp tục vây công rồi thực sẽ có phiền thoái không nhỏ nhưng số như thế nào lại tiếp tục bị vây công tại sổ đứng ở đầu tường hấp dẫn t u y ệ t đại đa số hỏa lực về sau cụt cùng, cùng đạn đã mang theo quân phòng giữ đoàn thông suốt thông qua giản dị thang mây leo lên đầu tường giết cái thứ nhất thuận thang mây leo lên đầu thành người lại là đạn cái tên mập mạc này hắn lúc này linh hoạt thân thủ cùng hình thể khổng lồ tạo thành phi thường buồn cười so sánh nhìn thấy người có chút muốn bật cười nhưng xạ lâu đài quân coi giữ lại hoàn toàn không cười được làm quân phòng giữ đoàn đến tiếp sau nhân mã đã lần lượt leo lên thành đầu nhưng bọn hắn vẫn còn không có đem sổ đổi u xuống tường thành thời điểm kết cục liền đã chú định cuộc t h ì theo sát tại đạn về sau sau đó v à i khung bị dựng vào thang mây lỗ châu mai lần lượt có quân phòng giữ đoàn binh sĩ dâng lên cấp tốc đem sổ quanh thân đất chống đứng đầy trang diện tiến vào quỷ dị rằng co song phương đều nắm đ u t vũ khí chăm chú nhìn đối phương tựa hộ là đang chờ đợi một cái tín hiệu gì cái này tôi phất phất tay đánh gây tràng diện ngưng kết bỏ vũ khí xuống đi chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác người đầu hàng m i ễ n tử k e n k e n cũng không biết là ai cái thứ nhất ném ra vũ khí vũ khí rơi xuống đất loảng xoảng âm thanh từ một cái hai cái trở nên phi thường dày đặc cho dù có người còn không có cam l ò n g cũng chỉ có thể theo đại lưu vứt bỏ vũ khí trong tay kỳ thật tất cả mọi người minh bạch từ xô chém giết xạ tử tức cùng quân phòng giữ đoàn đến tiếp sau quân đội thông s u ố t leo lên tường thành về sau trận chiến đấu này liền đã không có mảy may huyền n i ệ m còn cầm vũ khí rằng có bất quá là một hơi còn không tiếp thôi cái này tiếng thứ nhất vũ khí rơi xuống đất thanh âm tựa như một cây châm tại b ả n h trướng khí cầu trên nhói một cái c h i t để tiết ra quân vẫn coi giữ cuối cùng một hơi bốn hai tay ô m đầu xếp thành hàng kết thúc công việc công việc dùng không ở sổ tự mình đến làm mang theo mấy người trực tiếp đi hướng trong thành đến tiếp sau tự nhiên có người đem cái này mấy trăm tù binh an bài tốt cầm vũ khí lúc bọn hắn có lẽ là không sợ chết chiến sĩ tinh n huệ nhưng khi bọn hắn bước xuống vũ khí về sau trên thực tế cũng không thể so với những quân đội khác tốt hơn nhiều ít cũng là một đám dê đợi làm thì thôi tôi đi vào tòa thành về sau bốn phía đều là kinh hoàng người hầu còn có người tại thừa dịp loạn đánh cướp mơ hồ còn nghe thấy có người đang thấp giọng nước nở nhìn thấy trước mắt một màn này tôi không khỏi giận tái mặt đến hỗn loạn nếu như không thêm vào ngăn lại nói không chừng đến tiếp sau tiến đến quân phòng giữ binh sĩ đều sẽ gia nhập cướp bóc trong đội ngũ cụt tại người dẫn người duy trì một chút trật tự thừa dịp loạn kẻ cướp bóc giải quyết tại chỗ vâng đại nhân có cụt dẫn người trấn áp vừa mới có chút hỗn loạn dấu hiệu cấp tốc bị áp chế xuống xuyên qua tiền viện tôi đã đi tới xả nhà trong chính sảnh phòng trang trí tương đương xa hoa Cái xa nhà đ tuy chỉ là tử tức chi vị nhưng làm bỡ lì thành mười hai nhà đứng đầu mấy chục năm xuống tới kinh doanh tích lũy phát tài giàu có thể xưng kinh khủng luận hào hoa xa xỉ trình độ chỉ sợ ngay cả rắn sập nhà loại này chư hầu một phương cũng không đội kịp rốt cuộc rắn sập nhà mặc dù sưng bá một phương nhưng sạp hàng cũng lớn hơn rất nhiều trong đại sành giai mảnh khách trên bản còn bày biện rất nhiều tinh mỹ chen xứ đại đa số trong chén còn lại lấy chưa uống xong nước t r à Thôi đại、nhân. ngay h â n n tại sổ quan sát đến xả nhà riêng phần mình hào hoa xa xỉ trang trí thời điểm đàn từ bên ngoài đi đến xa nhà thành viên chủ yếu đã toàn bộ bắt được ngoại trừ xạ tử tức bản nhân bỏ mình bên ngoài những người còn lại đều đã từ bỏ phản kháng càng là sinh hoạt ưu việt càng là sợ chết xả ra tài lực dồi dào tài nguyên đương nhiên sẽ không thiếu ngoại trừ xạ tử tức là đại kỵ sĩ thực lực bên ngoài còn nuôi dưỡng hai tên kỵ sĩ g i a thực lực tộc nhân cùng càng nhiều chuẩn kỵ sĩ g i a hào thủ nhưng ngoại trừ xạ tử tức chiến từ bên ngoài người khác tại thành phá sau liền lựa chọn đầu hàng để mạng sống r ô i đại nhân ngài nhìn bởi vì thành phá đột nhiên cơ hồ tất cả thương vong đều lạt sổ trèo lên thành lúc tạo thành cho nên xạ nhà còn sống sót không ít người làm tù binh những người này đản cũng không dám tùy tiện làm chủ xử trí nhất định phải s u cầm cái chủ ý tịch thu xạ nhà tất cả tài sản tất cả tù binh còn có xạ gia tộc người đều đi đẩy lòng tức quan c h ấ n thủ biên cương đi là đại nhân tôi m ộ t câu liền là gần đây số ngàn người xử lý định ra đến nhà dạo đại nhân còn có chuyện gì sao thuộc hạ lúc vào thành còn có một cái ngoại ý muốn phát hiện xã lâu đài bên trong ngoại trừ xa nhà người lại còn có còn lại mười một nhà đại biểu cũng tại ồ tôi kỳ thật ngay từ đầu đem chú ý tới đám kia quần áo hoa lệ quý tộc vốn cho rằng đều là xa nhà tộc nhân không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý liệu đem bọn hắn đều mang tới đi vâng đại nhân rất nhanh nguyên bản ngay tại cái này trong phòng nghị sự thương nghị chuyện bỡ lì thành các quý tộc liền lại về tới cái này phòng nghị sự liền là cùng nguyên bản đãi ngộ khác biệt trước đó là tại thị nữ dẫn đạo hạ tiến hiện tại là bị đạn mang theo một đám cao lớn thô k ệ n h binh sĩ cho áp giải tiến đến vào cửa sau chỉ thấy sổ khí thế to lớn ngồi tại chủ vị giữ mắt đại lượng lấy bọn hắn đám người đứng ở trong sảnh cũng không dám tùy ý nhập t o ạ n còn bị sổ ánh mắt c h ầ m c h ầ m có chút run run dày đại nhân đây đều là bờ ly các nhà người bọn hắn bị người mang tới bên trong có các nhà gia chủ coi như không phải gia chủ cũng là tại các nhà địa vị không thấp người nói chuyện bằng không thì cũng sẽ không tới xạ lâu đài đến thương nghị rồi mặc dù không nhận ra bọn hắn nhưng đắn lại đối hắn thân phận của từng người rõ ràng rốt cuộc trước đây không lâu bọn hắn đều vẫn là cùng người trên một cái thuyền ngồi đi nghe đàn giới thiệu xong xuôi về sau Tô đại khái cũng biết thân phận của những người này tới sớm không bằng tới xảo đã đều tại xạ lâu đài đến vừa vẫn đem sự t ì n h phía sau cùng nhau tuyên bố nghe được số để bọn hắn n h ậ p tọa đám người cuối cùng là hơi đem dẫn theo tâm thả một chút Tô vừa rồi hung u y thực sự quá thịnh vừa mới vẹn vẹn nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m liền cho bọn hắn áp lực lớn lao đám người lại nhao nhao ngồi trở lại nguyên bản vị trí chỉ là trước mặt trà có chút lạnh cũng không có thị nữ trộn lẫn trả loại đãi ngộ này bất quá chân chính lạnh không phải nước trà này mà là s ố lời kế tiếp để đám người tâm l ạ n h chương chín mươi bốn hợp binh chương chín mươi bốn hợp binh lại là cái mặt trời trói trang thời gian mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ di chắt cũng sinh ra mấy phần rảnh rỗi bén đơ lĩnh liên quân đại doanh bên ngoài di chắt ngồi tại v ị nướng t r ư ớ c tự mình nướng thịt dê bên cạnh còn cất đặt lấy một chút đặc l ư u hương liệu chuyện này vốn không nên di chắt tự mình đến làm nhưng cái này kim long vương quốc cũng không có quân tử tránh xa nhà bếp truyền thống mình nướng một ít thịt dê cũng là một loại nhà thú di chắt cầm hương liệu từng lần một cà bên trên nồng đậm mùi thơm rất nhanh liền tràn ra ngoài kim long vương quốc hương liệu cũng không tiện nghi đối với tầm thường nhân ra mà nói tuyệt đối được cho xa xỉ phẩm nhưng di chắt là cái chú trọng phẩm chất cuộc sống g i a hỏa tiểu c h i nhục lâm loại chuyện này sẽ không đi làm nhưng ở có điều kiện tình huống giới khẳng định sẽ để cho mình trôi qua dễ chịu một chút di chắt đại nhân cái này thịt dê hẳn là tốt bén đờ nam tước cùng di chắt do bọn người ngồi cùng một chỗ di chắt không có chủ động đi mời bén đờ nam tước nhưng từ bén đờ nam tước quyết tâm đầu nhập vào di chắt đến nay liền đem mặt mũi chuyện này không hề để tâm di c h á t ở chỗ này làm đồ nướng bèn đờ nam tức liền lên vội vàng tới ngồi ừng người đến nếm thử di c h á t trực tiếp dùng trường kiếm cắt đứt xuống một khối thịt dê đưa cho bèn đờ nam t ứ c đối với chủ động đầu nhập vào người tư thái vẫn là phải làm một chút mặt mũi vẫn là phải cho chút bèn đờ nam tức cũng không nhiều k h á c h khí từ trên thân kiếm gỡ xuống thịt dê liền bắt đầu hướng miệng bên trong đưa hương vị như thế nào ăn ngon ăn ngon nhân gian mỹ vị cái này thịt dê nướng đến rất kinh ngạc hỏa hầu vừa vặn phù hợp b è đờ nam tức miệng lớn ăn thịt dê miệng bên trong hàm hồ nói khoa trường ca ngợi tri ngôn di chắt thật cũng không hoài nghi gì nhiều như vậy hương liệu thoa lên đi hương vị làm sao cũng không kém được di chắt lại cắt xuống một khối đưa cho don don thì càng sẽ không khách khí cái gì thịt dê ở trong miệng đập đi hai miệng sau đó lộ ra một cái vi rượu t h ầ n sắc đại nhân ngài quên thêm gối don là người thanh thật cũng là chân chính người một nhà thật đúng là có cái gì nói cái gì di chát b ẽ nợ nam tước ta ăn cái gì khẩu vị nhạt n g ụ vị kia vừa vặn phù hợp vừa vặn phù hợp hơi chầm mặc về sau vẽ nợ nam tức rốt cục mở miệm tròn một chút lời nói Mà di chắt thì đại nhân thứ sáu chiến khu liên quân đến ngay tại di chắt chuẩn bị lại cả một ít phụ đồ ăn lúc gờ mang đến mới có tỉnh đi thôi về đại doanh di chắt đứng dậy hướng đại doanh đi đến những viện binh này mặc dù không cần hắn đi ngay đón nhưng cũng không thể bọn hắn đến người một nhà còn không tại trong đại doanh lần này thứ sáu chiến khu quân đội mặc dù là mấy nhà quý tộc tạo thành nhưng di chắc không có ở đây thời điểm trên cơ bản vẫn là lấy nhà nạ làm chủ mặc dù giữa quý tộc không tồn tại cái gì phụ thuộc quan hệ nhưng trong quân đội càng giảng cứu một cái thực lực vi tôn nhà nạ thực lực rõ ràng mạnh hơn tự nhiên cũng liền đi tới đội ngũ phía trước nhất từ quân đội nhập doanh bắt đầu di chắc liền đem cái này 2.000 n h â n mã quan sát một chút chất lượng coi như miễn cưỡng tuy là mấy nhà quý tộc hợp bình nhưng bắc địa quý tộc ngoại trừ răn s nhà cùng mấy nhà bá tước cơ bản không có nhà ai nuôi lên vượt qua năm trăm n g h ề nghiệp binh sĩ cái này hai ngàn viện quân bên trong cũng có hơn phân nửa phụ binh bất quá những n à y phụ binh coi như trang bị đầy đủ tất cả đều là thanh niên trai tráng tiếp t h ụ qua đơn giản huấn luyện so lâm thời chiêu mộ nông binh ngược lại là muốn mạnh hơn một chút các nhà cũng là đem vốn liếng lật ra ra không dám l ừ a gạt di chát hiện tại hợp binh một chỗ di chát trên tay nhân mã đã đạt đến bảy ngàn số lượng lính tố chất cũng không tệ chỉ cần trình học tốt có thể phát huy ra không sai sức chiến đấu các nhà quý tộc đã ở đây tạo thành liên quân tuy là thời gian chiến tranh nhưng vẫn là đến tổ chức trận yến hội để các nhà đánh cái đối mặt có chút liên lạc x u n g làm cuộc yến hội chỗ chính là trong danh địa một đỉnh cực lớn l ề u vải vừa vặn còn có thể an bài xuống nhiều người như vậy vị này là nạ tử tước vị này là bé nr năm tước cũng là thứ năm chiến khu thống lĩnh cùng ta hởn tờ nhà xem như cung cấp không dám không dám ta hiện tại là triệt để quan tại tại di chát đại nhân dưới trướng chờ lấy di chát đại nhân phái thuế vụ quản cùng quan trị an vừa đến ta liền triệt triệt để để mặc kệ lãnh địa chuyện bên này đi theo tại di chát đại nhân bên người hiệu lực bẽn đờ nam tức tại di c h á t giới thiệu hắn lúc một bộ sợ hãi dáng vẻ không dám chút nào nhận mình cùng hận tờ nhà xem như cung cấp mặc kệ biểu hiện này là thật là giả t ư thái ngược lại là thật để người dễ chịu nhìn thấy bẽn đờ nam tức bộ này t ư thái di c h á t là dễ chịu nhưng nạ t ử tức lại trong lòng lộn bộ một tiếng gặp được đối thủ đầu năm nay vội vàng đi lên làm chó lại cũng có người muốn đi cạnh tranh một chút mặc dù trong lòng đem bẽn đờ nam tức trở thành đối thủ nhưng trên mặt mũi vẫn là y nguyên duy trì mỉm cười nguyên lai、like、đều là vì di chắt đại nhân hiệu lực ra nhà nạ hiện từ ạ đại tại đại hạ i di phái tiểu bối cái tiến di hiệu chỉ an cùng chất học, học cũng chất lực. thu thuế đều là di chất đại nhân nhân thủ nhà hụt thành thành nhân thủ an quan sau sau đáng quảng. Trong nhà tiểu bối mấy cái đều tiến muốn t đều đều về về là mấy ị khi nghe trưởng tử c ớ lệ mạn đề nghị đem con quay tới về sau nạ tử tức động tác tuyệt không chậm không chỉ có toàn lực phối hợp hận tờ ra phái tới quan viên còn đem trong nhà nghiên kỷ thích hợp tiểu bối đều đưa đi ý rộ hụt thành quan học dựa theo ý rộ hụt thành quan học loại kia h ấ n luyện phương pháp cuối cùng bồi dưỡng ra được con cháu khuynh ư ớ n g ai coi như nói không chừng nếu là một mực đi theo di chắc còn tốt nếu là dám có hài lòng nói không chừng cái thứ nhất r a chu tặc liền là người trong nhà làm như vậy xem như muốn triệt để cột lên hận tơ nhà đầu này nhìn không tính lớn nhưng trên thực tế dị thường kiên cố thuyền nạ tử tức nhìn như hàn huyên trên thực tế lại là một loại thị uy ý tứ rất rõ ràng làm c h o ta so ngươi tới sớm cũng so ngươi triệt để ngươi trước về sau thoáng song phương bưng c á i chén bầu không khí nhìn như hài hòa nhưng ánh mắt ra hội chỗ hỏa hoa khả năng đều muốn tràn ra tới di chắc không có quá nhiều đi chú ý hai người giao p h ò n g hôn luận sắp tới mà thực lực của hắn lại càng ngày càng mạnh vì ề sau đầu nhập vào hắn càng càng vào giả giải ra điều tra sư thú phát hiện ghéo lâu đài phương hướng thực nhân ma có di động một cỗ số lượng không nhỏ thực nhân ma đang hướng phía bện đờ lĩnh phương hướng chạy đến mặc dù khoảng cách còn xa không thể xác định nhưng di chắt có một loại dự cảm mãnh liệt bọn này thực nhân ma hẳn là hướng về phía bọn hắn tới bọn hắn thắng lợi liên tục rốt cục đưa tới thực nhân ma chủ lực chú ý mặc dù chỉ là một c h i quân n i ệ m trợ nhưng thực lực tuyệt đối không phải một chút biên giới trung tiểu bộ lạc có thể so sánh khảo nghiệm chân chính liền muốn tới chương chín mươi lăm hà cốc chuẩn bị chương chín mươi lăm hà cốc chuẩn bị vợ lì thành người am hiểu nhất liền là lan g quên rốt cuộc thời gian từ đầu đến cuối muốn qua số dưới xã lâu đài chiến sự bất quá quá khứ hai ngày vợ lì thành cơ hồ lại khôi phục ngày xưa phồn vinh mặt đường trên người đến người đi lại hoặc là trận chiến đấu này vốn là có một ít đầu voi đôi chuột một chút cũng không thể nói thảm liệt tự nhiên cũng sẽ không để người k h á c sâu ấn tượng về phần nói cái này b ỡ lì thành đã trở trời rồi tiểu dân nhóm kỳ thật căn bản cũng không để ý trên đầu đến cùng là xây thành chỉ mười hai nhà các lao ra ngồi vẫn là hiện tại hung danh hiện hack xô chỉ cần thời gian có thể qua xuống dưới l i ề n tốt b ỡ lì thành thị chính sảnh chỗ này hiện tại thành sổ lâm thời làm việc chỗ nguyên bản chỉ nghe từ mười nhị quý tộc nghị hội quyết nghị thị chính bộ môn hiện tại cũng phi thường từ tâm tiếp nhận sổ mệnh lệnh từ khi ngày hôm trước xử trí xả nhà về sau tối liền sơ bộ khống chế cục diện hà cốc không dám nói nhưng cái này b ở lì thành có đạn phối hợp đã coi như là tại r i Đối đối ệ tuyệt t mặt để bị sổ sổ, không chế. Đối mặt có tuyệt đối vũ lực sổ, còn có lực vũ l nhà quý tộc giận mà không dám nói gì, thậm chí giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. thậm chí mà quý biểu tộc Tại gì, dám dám ra sổ yêu cầu dưới bọn hắn không chỉ có muốn phun ra trước đó xâm chiếm tất cả quân đ i ể n còn muốn nghĩa vụ là tri viện bắc địa đại quân cung cấp lương thảo vật tư cũng căn cứ sổ yêu cầu đem nhà mình nuôi nghề nghiệp chiến sĩ đại lượng bổ sung tiến ngay tại khôi phục lính quân phòng giữ đoàn bên trong xuất tiền xuất lương coi như xong còn muốn ra người đồng thời tất cả đều là nghĩa vụ cung cấp một điểm chỗ tốt đều không có số làm trình độ nào đó kỳ thật so di chắc còn muốn quá phận Bất quát có làm n hôm ư lượng, thế tay, tuyệt bất nghĩa danh nghĩa chèo chống, nếu lực lực là còn có nơi nhà đại đối ai dám k n nhà liền g theo, vết h xe xa là đổ. Cụt ô nay tiến độ thế nào các nhà binh sĩ đều đã đến quân phòng giữ đoàn báo cáo có gần ba người không ai dám làm giả đều là trường kỳ huấn luyện tinh nguyện một tên binh lính là tân binh vẫn là lâu lành nghề ngũ lao binh để cụt những quân quan này đến xem một chút liền có thể phân biệt ra được không ai dám tại loại vấn đề này trên làm giả hay là nguyên bản có một chút làm giả tâm tư cũng bị xô ngọn núi lớn này đè diệt xuống dưới hôm nay mới chiêu mộ binh sĩ cũng có hơn hai người đều đã khẩn cấp khai triển huấn luyện cung cấp hơn ba nghề nghiệp chiến sĩ cũng đã là các nhà đều cực hạn đây không phải loại kia vừa mới bông u xuống quốc nông binh mà là trường kỳ tại doanh nghề nghiệp chiến sĩ chi phí khá cao mà hà cốc hoàn cảnh lại tương đối an toàn không có quá nhiều ngoại bộ uy hiếp các nhà quý tộc coi như còn có càng nhiều tài lực cũng sẽ không lựa chọn toàn bộ dùng để nuôi quân lần này bổ sung binh lực càng nhiều vẫn là phải dựa vào mới chiêu mộ dứt khoát hà cốc quý tộc mặc dù giàu có nhưng phía giới khổ cấp các dân nghèo y nguyên không ít số mượn hà cốc quý tộc tài lực còn có kê biên tài sản xa nhà đọc được lương thảo cùng tài vật đều tính giàu có có thể khai ra không thấp c u â n lương lính mới mộ tập tiến độ coi như không chậm dựa theo sổ kế hoạch ít nhất phải dựa vào hà cốc thổ địa cùng t à i phú nuôi ra hai cái quân đoàn kỵ sĩ chiêu mộ thế nào từ khi hôm qua thả ra tin tức hôm nay liền có ba tên kỵ sĩ tìm tới còn có mười tên chuẩn kỵ sĩ nhập doanh do gật gật đầu đối tiến độ này coi như hài lòng tin tức thả ra thời gian cũng không dài chờ thêm mấy ngày tìm tới kỵ sĩ hẳn là sẽ tăng nhiều thích đáng sắp xếp cẩn thận ngoại trừ bổ sung cùng mới xây quân đoàn bên ngoài còn có một cái đầu to liền là mời chào đủ nhiều kỵ sĩ tiến về bắc địa tham chiến lần này vương đô phương diện cho mức thưởng cùng thực nhân ma trinh chiến cũng có thể tính quân công sẽ còn cho lãnh địa cùng tức vị tuyệt đối có chút không có tức vị cùng thổ địa kỵ sĩ muốn tới tranh một thanh trước đó vương quốc đáng giá nhất quân công chỉ có thú nhân đầu lâu muốn phong tước chỉ có thể đi long tức quan trở lấy chờ lợi ngày nào cùng thú nhân tác chiến mới có cơ hội lấy chút quân công có ít người nhịn hơn mười năm không gặp gỡ lại chiến vẫn là không tích lũy đến đầy đủ phong tức quân công đạn từ ngoài cửa đi đến thân phận của hắn mặc dù vẫn chỉ là cái chính tốt nhưng sổ cho hắn một chút lâm thời chức vụ để hắn tiếp tục làm chính tốt hiện tại càng giống là cái tư thái thức trừng phạt nhiều như vậy thiên đạn cũng biểu hiện ra chính mình cũng giá trị đã có giá trị t ô i liền sẽ tiếp lấy dùng hắn không sợ đạn dám ở mình dưới mí mắt đang làm yêu tiêu thân mà thủy hạ người cũng sẽ không đem đạn thật coi một cái chính tốt đi theo đạn làm việc y nguyên đến tận tâm tận lực t ô i đạn i h â n xa nhà tại bờ lì thành tài sản đã toàn bộ kê biên tài sản hoàn tất r ồ cho đạn an bài lâm thời việc phải làm liền là xét nhà xét nhà trên thực tế là môn kỹ thuật sống cũng không phải là đơn giản lấy sạch trong phòng tài vụ liền xong rồi c h ú t đồ vật kia bất quá là xạ ra tài sinh ra chín châu mất sợi lông mà thôi càng nhiều vẫn là ở bên ngoài khế đất sản nghiệp còn có vật tư nhà kho trồng chất một ít hàng hóa đạn ngược lại đối khối này quen thuộc nhất từ hắn tới làm phái người giám sát một chút hiệu quả ngược lại không sai đồ vật mau chóng bán ra rơi biến thành kim n ạ ẹ n lương thảo liên lạc một chút phiêu tuyết thành bên kia để cho bọn họ tới trở về đi vâng đại nhân những cái kia khế đất mặt tiền cửa hàng còn có c h â u báo đối s ổ tới nói một chút tác dụng cũng không có không bằng sớm đi bán ra đổi thành thật sự kim nạ ẻn đến nuôi quân lương thảo có hà cốc quý tộc không ràng buộc cung ứng lấy dù sao không thiếu vừa v ậ n chức vận cho thiếu lương phiêu tuyết thành khẩn cấp đem đầu tay sự tình không rõ chi tiết xử lý về sau rồi đứng người lên đi tới trước cửa sổ nhìn một chút còn mười phần bận rộn chương binh điểm ai đại nhân cớ gì thở d à i cùng sau lương sầu có chút khó hiểu hắn thấy hiện tại chuyện tiến hành tương đương thuận lợi không có thở g i i tất yếu vẫn là quá chậm tổ nguyên lai tưởng rằng Hà chương ố c có quân p ò n g giữ đ chín mươi sáu trước khi chiến đấu chương chín mươi sáu trước khi chiến đấu lại là cái mặt trời trói trang thời gian tuy nói mưa xuân quý như mỡ nhưng lần này mưa thật sự là tới quá ít cái này nửa tháng đến cơ hồ giọt mưa chưa rơi ngày ngày trời nắng cũng không là một chuyện tốt nếu là lại không trời mưa Cần lo lắng. căn mùa x u cứ trạm hồ canh gác cưới cùng sư thíu điều tra di chát đã triệt để xác định thực nhân ma số lượng cùng động tĩnh dòng giã ba ngàn thực nhân ma lôi cuốn lấy hơn vạn cầu đầu nhân chạy thẳng tới đem trên đường một đám tiểu quý tộc dọa đến nút ở trong thành bảo run lầy bẫy Tới một đối chi hơi đầu chính là một chi ăn mặc hơi có vẻ hôn loạn nhân ăn đều đều loạn là loạn vẻ dù sao trên đường đi cũng không có cái gì đáng giá dựa vào địa thế hiểm yêu chú đóng ở địa phương tại không nhất định có viện binh tình hôn giới rút vào tòa thành bị vây bắt đầu ngược lại bị động dọc theo con đường này đều là tàn tạ t h ô n trang tại bệ n đời linh còn tốt thực nhân ma tứ ngược không lâu cũng liền thai hỏa một hai cái làng càng đi tây nam phương hướng lưu dân liền càng ngày càng nhiều cái phương hướng này trên rất nhiều lanh chúa đã triệt để từ bỏ quản lý bên dưới linh dân đem tỏa thành đóng chặt chỉ cầu bảo toàn tự thân trên đường gặp được chạy nạn nạn dân tuy nhiều nhưng tạm thời còn chưa xuất hiện đạo bên cạnh di cốt ngàn dặm không có người ở tràng cảnh thực nhân ma thai h ư ớ n g rốt cuộc vừa mới bắt đầu bắc cảnh an ổn nhiều như vậy năm bình dân trên tay nhiều ít còn có như vậy một chút tổ lương bất quá năm nay c kẻ bừa vụ xuân thụ bị to lớn phá hư đợi đến sang năm lương thực coi như không nhất định đủ tại một đám quý tộc trên trúc giới di chắc gơi tây cảnh lớn ngựa đi đầu đội ngũ dọc theo đường lưu dân gặp cái này đến chi này liên quân cơ bản cũng không dám tới gần phần lớn đều sớm tránh đi đại quân có chút gan lớn sẽ ở nơi xa hướng quan sát một phen có lẽ trong lòng sẽ còn suy đoán những n à y quân đội có phải hay không có thể đem thực nhân ma đuổi đi di chắc cũng chú ý tới những n à y lưu dân trông thấy bọn này mang nhà mang người giống con dồi không đầu đồng dạng chạy nạn lưu dân di chắc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì g g chát thiếu ra g vị trí hơi dựa vào sau nhưng vẫn là có thể nghe được g chát triệu hoán tranh thủ thời gian lên tiến tới phái một số người đi thu nạp một chút lưu dân đem bọn hắn dẫn đạo đến hận tờ l ĩ n h để sg tổng quản an trí một chút vâng thiếu ra bắc địa khai phát n g à y ngắn cũng không thiếu thổ địa hận tờ l ĩ n h còn có đủ nhiều đất hoang an trí hạ càng nhiều người nhân khẩu cùng thổ địa là một cái phong xây dựng chính quyền quyền căn cơ g chát xưa nay sẽ không từ bỏ ra tăng lãnh địa nhân khẩu thời cơ mà hắn chiêu mộ những n à y lưu dân cũng là cho bọn hắn một cái sống s ó t thời cơ đi hận tờ lĩnh năm sau nên còn có chút cứu tế sống s ó t thời cơ còn có chút hiện tại bắc địa ngoại trừ hận tờ lĩnh sợ là phiêu tuyết thành đều không có gì lương thực dư ai phân phó song qur di chắc không tự chủ được nhẹ nhàng thở dài đại nhân vì sao thở dài bẹn đỡ nam tức vừa lên đường liền chiếm cứ di chắt phía sau vị trí cùng di chắc khoảng cách tương đối gần ngay cả di chắt k h o ả n á c tương i n h ẹ n h o n g c ũ n g bị h ắ n n g h e thấy thực nhân ma tứ ngược dân sinh gian nản a di chắt lời này cũng là xem như có mấy phần thực tình dù đối với di chắt mà nói lần này thực nhân ma đông xâm hắn là kẻ thu lợi nếu là không có thực nhân ma đem bắp địa trật tự đánh vỡ hận thờ nhà căn bản không có cơ hội đem thế lực mở rộng mấy lần hắn di chắt cũng không có cơ hội lấy không tức kỵ sĩ thân phận thống lĩnh liên quân bị một đám quý tộc chen trúc nói cho cùng hỗn loạn là hướng lên cầu thang anh hùng hợp thời thế tạo mà sinh nhưng di chắt trung quy không phải v ữ n g tâm như sắc kiêu hùng cho dù làm người hai đời đem hắn tôi luyện tương đương lý trí nhưng nhìn xem bọn này xanh sao vằn gọn thần xác sợ hãi lưu dân dù sao vẫn là không khỏi động một điểm lòng chắc gần di chắt đại nhân nhân tử Có di chắt t trận ta đại nhân dẫn đầu, trận chiến nhất đầu, này quân ta nhất định n ngay g ừ trận đầu. Đờ nam tức t Bén nam đầu. đờ vẫn là hướng e o thói quen vẽn đờ nam tức gật gật đầu lại tự dễ b ả n cười cười trong lòng thầm mắng câu một tiếng r a mồm hỏi thương sinh vẫn là hỏi q u ỷ thần trước tiên cần phải leo đến vị trí kia mới có tư cách tuyển chuyên mệnh lệnh của ta tăng thêm tốc độ trước khi trời tối đổi tới đặt trước địa điểm hạ trại tăng thêm tốc độ tăng thêm tốc độ di chắt tâm tư thông suốt về sau cả c h i đội ngũ tựa hồ cũng khôi phục sức sống đồng dạng bốn tây nam vương hướng một tòa thành lâu đài tòa thành bên trong đã không phục hồi như cũ bản quý tộc phong cách đều là một bộ nhân gian địa ngục cảnh tượng trong thành bảo đã không có người sống chung quanh đứng thẳng đều là kinh khủng thực nhân ma nếu muốn tìm kiếm tòa thành nguyên bản chủ nhân có lẽ chỉ có thể ở s ô i trào nổi s ắ t bên trong tìm được một điểm bóng dáng ha kỳ đại nhân dựa theo phân phó của ngài cửa thành đã triệt để phá hư hết thường thành cũng phá hủy vài đoạn một mặc một thân coi như tinh xảo trọng giáp thực nhân ma đang ngồi ở tòa thành đại sành trên bậc thang nghe thủ hạ báo cáo hà kỳ là chi này ngàn người đội đội trưởng dựa theo g hiệu gợp mệnh lệnh hà kỳ mang theo một chi ngàn người đội cùng bốn cái bị chiêu mộ bộ lạc nhỏ thẳng đến bẹn đờ lính hai khu hà kỳ nghiêm ngặt tuân theo lấy g hiệu gợp mệnh lệnh trên đường đi cơ bản không nhìn đại bộ phận nhân loại lãnh chúa tòa thành lại tại cuối cùng trên đoạn đường này cưỡng ép cầm xuống một tòa nho nhỏ nam tức lâu đài nhắc tới cũng là nhà này lãnh chúa không may tòa lâu đài này vị trí vừa vặn liền đứng ở hà kỳ đặt trước chiến trường chỗ không xa còn phi thường hoàn mỹ ngăn tại hà kỳ đường lui bên trên vì phòng ngừa tại thời gian chiến tranh bị trong tòa thành bảo này nhân loại tập kích hà kỳ liền thừa dịp di chát xuất lĩnh liên quân chưa tới nhất cử cầm xuống tòa này vướng bận tòa thành hiện tại đem tòa thành phá hư cũng là bởi vì thực nhân ma lúc đầu cũng không am hiểu thủ thành tòa lâu đài này kích thước thực nhân ma ở cũng không thoải mái dứt khoát phá đi tránh cho bị nhân loại lợi dụng chi k i u quân đội nhân loại đến đâu rồi dựa theo cầu đầu nhân báo cáo qua đêm nay hẳn là liền muốn cùng chúng ta đụng phải g ơ hiệu các dòng chính tiếp nhận điều giáo thời gian rốt cuộc muốn lâu một chút cơ bản đã có quân đội cơ bản tố chất mặc dù không thể cùng di chát điều tra thủ đoạn so sánh nhưng ở bình nguyên trên vẫn có thể sớm điều tra đến cỗ lớn quân đội nhân loại chuyên lệnh xuống đêm nay để các chiến sĩ đêm nay thật tốt tin tức ngày mai liền cùng nhân loại quyết nhất t ự chiến mặc kệ các ngươi là sử dụng cái gì gian kế tiêu diệt mấy chi bộ rơi ngày mai sẽ phải đem các ngươi triệt để đập nát hoa kỳ đối với ngày mai chiến đấu phi thường tự tin nhân loại bất quá bảy ngàn binh lực mà dưới tay hắn liền muốn gần ba ngàn thực nhân ma trong đó còn có một ngàn là toàn thân mặc giáp dòng chính nhắm mắt lại đều có thể nghiền ép chi này quân đội nhân loại mới là chương chín mươi bảy giao phong chương chín mươi bảy giao phong vâng t đại nhân theo lệnh ký múa liên quân trong trận doanh xông ra hơn ngàn kỵ hướng rút lui cầu đầu nhân đuổi theo một trận chém giết sau cơ hồ không hao tồn lại lui trở về liên quân trong trận doanh chỉ để lại đầy mặt đất cầu đầu nhân thi thể song phương sáng sớm hôm sau liền tại chỗ này bình nguyên trên t a n nộ thực nhân ma vẫn là kiểu cũ trước dùng cầu đầu nhân làm sơ thăm dò di chắt cũng không khách khí thu hoạch được một vòng mạng chó làm cho kỵ binh làm lần vận động nóng người chi này thực nhân ma đại quân chất lượng di chắt đã điều tra tương đối rõ ràng tổng số tại ba ngàn tà h ư u trong đó một ngàn mặc giáp tinh nhuệ một ngàn bộ lạc thanh niên trai tráng còn thừa lại một ít thực lực không yếu tại liên quân phổ thông tinh nhuệ già yếu ngoại trừ k i a m một ngàn già yếu uy hiếp không lớn còn lại thực nhân ma thanh niên trai tráng cơ bản đều là chuẩn kỵ sĩ thực lực đặc biệt bị là k i ê một ngàn người khoát trọng giáp thực nhân ma tinh nhuệ tại bình nguyên trên đánh tan gấp mười số lượng quân đội nhân loại đều thuộc về tình huống bình thường so cơ sở quân đội liên quân một phương khẳng định là không có phần thắng chút nào nhưng liên quân một phương tại trung cao cấp vũ lực trên vẫn là có ưu thế cự lớn ba ngàn thực nhân ma bên trong bình thường số lượng dưới thực nhân ma dũng sĩ sẽ không vượt qua hai tay số lượng mà liên quân một phương kỵ sĩ d a i cường giả đã tiếp cận bốn mươi số lượng nếu là không có trung cao cấp vũ lực ưu thế di chắt lúc này cũng không phải là cân nhắc làm sao thắng được cuộc chiến này mà là muốn cân nhắc làm sao trượt fang, fang, fang. thực nhân ma trong trận doanh vang lên một tràng tiếng trống chuẩn bị ha theo thực nhân ma trong trận tiếng trống đều vang động cùng thực nhân ma xem như đối thủ cũ di c h ắ t tự nhiên cũng có thể hiểu được đây là thực nhân ma muốn xuất động tín hiệu hàng trước trường thương binh dơ trường thương nửa ngồi xuống tới đầu thương xa xa chỉ hướng đang chuẩn bị xuất động thực nhân ma để bản trận các chiến sĩ đi ở phía trước để bộ lạc các chiến sĩ nhìn xem chúng ta là đánh như thế nào trận chiến Hà Kỳ m、so、ặ nếu là hà kỳ đem những này bị chiêu mộ bộ lạc chiến sĩ an bài ở phía trước làm bia đỡ đã dùng cho dù lấy thực nhân ma r ũ n g mãnh đoán chừng cũng muốn sĩ khí xa suốt nếu như dựa theo di chát tiêu chuẩn tới phân chia thực nhân ma một phương đoán chừng ngoại trừ g hiệu gốc bên ngoài cái khác toàn bộ đều là dũng chiến phái gặp mặt làm sơ thăm dò liền chủ tướng mang theo người trực tiếp mãng đi lên có thể hơi sắp xếp cái trận hình lại x o n g liền đã coi như là để ý cũng liền bắt nạt nhân loại đơn binh tố chất kém không phải ta chia cắt x e n kẽ ta dù sao thực nhân ma đấu p h á p hiện tại xem ra liền là loạn quyền đánh chết lao sư phó kia một bộ liền là làm đường đường chính chính chi thế di chắt cũng chỉ có thể vừa lên đến liền để lên lá bài tẩy của mình vì ổn định trận tuyến thập tự quân cùng thương binh những n à y hệ thống các binh sĩ đều bị đều, đều phân bố tại binh lính bình thường trận tuyến bên trong các nhà lãnh chúa cũng riêng phần mình tại nhà mình trong đội ngũ áp trận ai chạy c h ả hay di chắt lần này cũng không dám lại làm cái gì tinh nhuệ tập trung sử dụng một điểm đột phá thao tác loại này t r ê n lệch đơn binh tố chất rất có thể hệ thống quân đội là tập trung đột phá qua đi nhưng thực nhân ma đại đội đã đem mình bản trận đều vỡ tung liệp hùng n ỏ tám trăm bộ chuẩn bị bảy trăm bộ sáu trăm bộ thả lần này bình nguyên tác chiến hơn tờ nhà đặc hữu liệp hùng n ỏ cũng rốt cuộc đ ổ i kịp chiến đấu từ phi hùng quân mang tới mười đài liệp hùng nọ khách quan truyền thống sàng nọ muốn nhẹ nhàng một chút cái b ậ gắn thêm bánh xe gỗ miễn cưỡng có thể tại g i ã ngoại trên chiến trường đi theo đại quân tác chiến vang từ n g tiếng cơ quan trầm muộn thấp vang về sau mười chi dài hai mét cự mũi tên chạy thực nhân ma mau chóng đuổi theo、Phúc. một chi cự mũi tên đánh xuyên thực nhân ma trên người trong giáp trùng điệp đem nó đinh ngã trên mặt đất dựa vào cường đại sinh mệnh lực bị đóng ở trên mặt đất thực nhân ma lại còn không có mất đi năng lực hành động dãy rủa lấy ý đồ đứng dậy nhưng rất nhanh liền bị sau lưng đồng bạn dấm trên mặt đất triệt để đã mất đi sinh tức một vòng này liệp hùng nọ công kích chí ít mang đi bốn năm tên thực nhân ma sinh mệnh những n à y thực nhân ma mặc dù da dày thịt béo còn có c một h trận trầm thấp vang động về sau lại làm mười tri cự nọ bắn ra mà ra đảo mắt lại là mấy tên thực nhân ma bị đóng đinh tại mặt đất có mấy tên ngay tại áp trận lanh chúa đều kinh ngạc quay đầu nhìn một chút cái giường này nọ phát xạ tần suất có chút cao các nhà lãnh chúa không phải không gặp qua sàn nỏ nhưng món đồ kia số lượng không đủ nhiều vẫn là h uy hiếp ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế nhét vào tốc độ quá chậm một trận chiến đánh xuống cũng liền có thể phát xả một lần còn tương đương cồng k ề n càng nhiều vẫn là chỉ có thể bày ở đầu tường làm thủ thành vũ khí sử dụng mà liệp hùng n ỏ bởi vì dòng dọc sử dụng cơ bản giải quyết nhét vào tốc độ vấn đề cũng giải quyết nhẹ định lượng về sau uy lực vấn đề xem như hớn tờ nhà trên tay độc môn lợi khí b a n g tại thực nhân ma tiến lên đến tiếp cận một trăm bộ một trăm sáu mươi sáu m lúc liệp hùng nọ vậy mà lại phát ra một tiếng thấp vang đã có chút quen thuộc các lãnh chúa vậy mà cảm thấy cái này thấp vang lên cơ quan â m thanh ngoại ý muốn em thay dù sao là bắn về phía địch nhân mũi tên coi như phát ra thanh â m hướng mổ heo kêu thảm cũng dễ nghe thực nhân ma một bên h ạ kỳ tâm tình coi như chẳng ra sao cả liệp hùng nọ ba lượt xạ kích tạo thành mười mấy tên thực nhân ma chiến sĩ thương vong mà lại bởi vì h ạ kỳ đem dòng chính nhân m ã bảy tại phía trước nhất những này ngã xuống đất thực nhân ma cơ bản đều là thân mang trọng giáp tinh nguyện dù cho điểm ấy thương vong còn không đến mức ảnh hưởng chiến cuộc nhưng vẫn là để hà kỳ có chút đau lòng Cái thực nhân ma tiến c h vào trong vòng trăm bộ về sau liên quân cung tiến thủ cũng bắt đầu xa kích chỉ là so sánh vừa rồi liệp vùng nỏ trận này mưa tên vẫn có vẻ hơi mềm mại bất lực ngoại trừ cho cầu đầu nhân chế tạo một chút thương vong đối thực nhân ma tới nói cùng gai ngơ n g ơ không sai biệt lắm cũng chỉ có thần xạ thủ nhóm tại di c h ấ t tiến công thuật tăng thêm hạ đối thực nhân ma tạo thành một chút tổn thương năm mươi bộ tám mươi ba m năm mươi bộ tám mươi ba m thả siêu siêu siêu bởi vì khoảng cách đủ gần một vòng này mưa tên là đối thực nhân ma tạo thành tổn thương lớn nhất một đợt chí ít mười tên thực nhân ma c h ú n g tên n g ã xuống l i ệ p h u n g nọ cũng cùng cung tiến thủ hoàn thành một lần đồng bộ tại sao cùng về khoảng cách phát ra mười c h i cự mũi tên lui cung tiến thủ thuận khe hở thối lui đến trong trận trước trận liệp hùng nọ cũng bị sớm đã chờ tại hai bên phụ binh kéo lấy cực tốc lui lại trường thương giết thực nhân ma càng ngày càng gần hàng t r ư ớ c binh sĩ bắt đầu lớn tiếng hò hét xua tan nội tâm sợ hai bốn chương chín mươi tám va chạm chương chín mươi tám va chạm ẩm thực nhân ma đại đội hung á c tiến đụng vào liên quân trong trận h ạ k ỷ càng là một ngựa đi đầu tuy tiện dùng trong tay lang nha đ ổ n g đem chính diện đâm về hắn trường thương rời ra sau đó thuận thế k h ẽ múa đem trước mắt một liên quân binh sĩ đánh bay rứt ra ngoài mấy mét thương binh đội ngũ đằng sau mấy tên cầm trong tay phá giáp truy phi hùng quân binh sĩ không sợ chết v ọ t lên keng trọng truy nện ở hà kỳ trên lưng phát ra một tiếng to lớn kim loại va chạm âm thanh hà kỳ phía sau giáp trụ bị nện hơi lom xuống dưới một điểm không chú ý tới sau lưng hà kỳ bị trọng truy lần này đập rất nhỏ nghiêng liệt một chút chiêu này là phi hùng quân chuyên môn là đối phó thực nhân ma cái này ra d à y thịt béo trọng giáp mục tiêu chuyên môn chuẩn bị làm phát hiện chiến sĩ thông thường dùng đao thương đối phó thực nhân ma có chút phí sức lúc di chắt liền thụ ý quân giới nhà máy chế tạo một nhóm chuyên môn phá giáp truy r o loại vũ khí còn có tương đương số lượng phá giáp truy. đáng tiếc hà kỳ là một đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên tù trưởng cấp thực nhân ma dũng sĩ tại một cái nghiêng liệt sau cấp tốc kịp phản ứng chính diện hai tên nên đón chiến sĩ còn chưa tới gần liền bị hà kỳ trong tay lang nha bồng đập bay ra ngoài mà sau lưng đánh lén kiến công chiến sĩ càng thêm thảm liệt bị hà kỳ quay đầu từ trên xuống dưới vỗ toàn bộ thân thể đều bị đập thấp một đoạn bất quá còn chưa chờ hà kỳ tại binh lính bình thường bên trong đại s á t đặc s á t don liền cùng liền nhau một thập tự quân cùng một chỗ đem hà kỳ cặn lại keng don cùng hà kỳ binh khí giao tiếp cùng một chỗ phát ra vang lên trong trèo hà kỳ lực lượng muốn so don lớn hơn một chút don vừa lên đến cũng có chút bị hà kỳ áp chế nhưng âm người đã thành lệ c ủ a don như thế nào lại vô duyên vô cớ cùng loại lực lượng này rõ ràng chiếm ưu đối thủ chính diện v à chạm đâu ngay tại don cùng hà kỳ đưa trước tay một nháy mắt về sau một tên khác thập tự quân lạng yên không tiếng động từ khía cạnh đem trường kiếm đâm về thực nhân ma hà kỳ tại một khắc cuối cùng mới dấy lên đấu khí đem đấu khí bám vào cùng trên thân kiếm hà kỳ mặc dù đã có chỗ cảnh giác nhưng vẫn là bị trường kiếm tại bên đùi mở cái lỗ hổng khiến máu thuận chân chạy dòng bộ dáng lộ ra mười phần chật vật don cùng một thập t ử quân phối hợp phía dưới rất mau đem hà kỳ áp chế ổn định đầu này trật tuyến mà nguyên bản tại trong chiến trận sắc bén vô cùng thương trận đối mặt một đám trọng giáp thực nhân ma hiệu quả cũng không tốt chỉ tạo thành giải rác mười mấy tên thực nhân ma thương vong cái này hình thể cùng lực lượng đều nói trên cường đại trọng giáp đơn vị trên chiến trường vẫn thật là, là không giảng đạo lý tồn tại n h ó mà lớn t xen cái tại binh lính bình thường trận tuyến bên trong hệ thống binh sĩ lúc này đã mang lại định hài thần trăm tác dụng mỗi một tên thập tự quân bên người dựng lấy hai ba tên thương binh giống như định h ả i thần c h â m đồng dạng một mực đính tại tại chỗ đặc b i ệ tại là kiếm thuật lăng lệ kiếm thuật thập tự t quân, tại giấy hai đấu lên sau, khí về bỏ a ma, quanh cái liền có thể xử lý một có chuẩn kỵ sĩ thực lực thực nhân ma, cho chung quanh binh sĩ Cường liền binh Đại、Lòng、Tin. Giết! Tại lý Lòng nhân thể một xử kỵ sĩ sĩ b ra hai tên binh sĩ bị thực nhân ma đánh bay đều đại giới về sau một phi hùng quân chiến sĩ rốt cục đem một thanh cán dài hai tay truy nện vào thực nhân ma chiến sĩ sáu ó loại này đ ệ n vào nhân loại bình thường trên thân liền là góc băng liệt công kích cũng chỉ là để thực nhân ma ở tại chỗ thống khổ không người xuống bất quá cái này đủ rồi càng nhiều binh sĩ xuống tới t r i đ ạ diện tuyệt hắn sinh cơ nhân loại bình thường binh sĩ không tiêu diệt một thực nhân ma chiến sĩ đều lộ ra vô cùng gian nan đặc biệt là phụ binh n ó m càng là triệt để không còn đi chủ động cùng thực nhân ma giao thủ càng nhiều vẫn là đi giải quyết tại trong chiến trận tán loạn cầu đầu nhân những này cầu đầu nhân mặc dù không mạnh nhưng lại không thể mặc kệ coi như trong hiện thực ngươi cũng không thể nào để cho một đầu chó giữ cắn ngươi đồng dạng những này cầu đầu nhân năng lực công kích có lẽ thì tương đương với một đầu chó giữ dù sao cũng phải có người đi thanh lý mà thực nhân ma chiến sĩ muốn xử lý một chiến sĩ loài người chỉ cần nhẹ nhàng khẽ múa trong tay lang n h a đồng chúng vào chiến sĩ l o à i người không chết cũng tàn phế nhưng đột tiến thực nhân ma chiến sĩ lại rất khó phách lối quá lâu chẳng mấy chốc sẽ bị thập tự quân hoặc là áp trận lãnh chúa chém giết trang diện lâm vào một trận quỷ dị cân bằng liên quân một phương tại cơ sở về mặt chiến lược phi thường ăn t h i t thòi tùy ý một thực nhân ma chiến sĩ liền có thể đối phó năm sáu tên nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh lương liên quân binh sĩ nhưng liên quân một phương tại kỵ sĩ giai về mặt chiến lược lại có ưu thế áp đảo cái này ba ngàn thực nhân ma bên trong tính đến hà kỳ cũng không vượt qua mười tên thực nhân ma dũng sĩ nhưng liên quân một phương chỉ là di chát thủ hạ liền có gần ba mươi tên kỵ sĩ giai chiến lược lại tính đến các nhà lánh chúa những này hơi yếu một chút kỵ sĩ giai to lớn như vậy cấp cao chiến lược ưu thế cứ thế mà tách ra trở về liên quân tại cơ sở về mặt chiến lược thế yếu keng s o ẹ t do tại trường kiếm bị hà kỳ rời ra về sau lại thuận thế kéo một phát tại hà kỳ nghiêng người d ạ c h ra một đầu lỗ hổng đáng tiếc hà kỳ tránh n ẽ thật nhanh vết thương cũng không phải là rất sâu chỉ đem ra một tia huyết trâu bất quá hà kỳ tâm tình lúc này đã có chút nóng nảy chiến sự tiến triển cũng không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy nhân loại binh sĩ mặc dù không nhiều nhưng c h i đội ngũ này kỵ sĩ giai số lượng rõ ràng vượt chỉ tiêu toàn bộ chiến trường tối thiểu bước lên hơn ba mươi đạo thuộc về kỵ sĩ giai đấu khí quan mang cứ thế mà ổn định nguyên bản bị thực nhân ma xông lên liền đổ trật tuyến đem chiến đấu kéo vào g i ả n g co dũng chiến phái vấn đề lớn nhất kỳ thật ngay tại ở điểm ấy một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt mỗi một lần tiến công đều là không lưu chỗ trống nếu như lâm vào g i ả n g co chẳng mấy chốc sẽ có chút bất lực sĩ khí cũng khó có thể tiếp tục bảo trì cũng may mắn thực nhân ma trời sinh dũng mãnh mặc dù chiến sự không thuận nhưng tạm thời còn chưa có xuất hiện rõ ràng sĩ khí hạ xuống hà kỳ hiện tại càng cần hơn lo lắng vẫn là chính hắn mắt thấy chiến sự rằng có di chắt rốt cục nâng tay lên bên trong roi ngựa chạy hà kỳ chạy nhanh đến hà kỳ sắp đối mặt ba tên kỵ sĩ d a i cường giả vây công bốn chương 99, ác chiến chương 99, ác chiến ẩm thực nhân ma đều lang nha bồng hung hăng đập vào di chắt ngồi xuống chiến mã trên đùi phi nhanh chiến mã trong nháy mắt lật về phía trước mắt thấy muốn đem lập tức đến di chắt q ă n g bay ra đi lúc di chắt thoát ly ngựa đạy xuống c ũ một bên g để khác tại ngay tại chỗ mấy lăn lông lốc về sau có chút chật vật di chắt rốt cuộc tìm được thời cơ đứng dậy sau khi đứng dậy di chắt cấp tốc g i dừng lên đấu khí trường kiếm hành khách bám vào lấy đấu khí trường kiếm một kiếm chém bay đuổi theo thực nhân ma chiến sĩ một cánh tay thực nhân ma chiến sĩ cánh tay cùng hắn trong tay nắm chắc lang nha bổng cùng một chỗ ném đi ra ngoài thực nhân ma lúc này phát ra một tiếng rú thảm bất quá tiếng kêu này còn chưa cầm ba liền ngừng lại di chắt cũng không thèm để ý thực nhân ma chỗ cụt tay máu tươi tung tóe đến trên mặt mình dán đi lên kiếm thứ hai chặt nghiêng liền lột thực nhân ma đầu lâu cái này liên tục hai kiếm di chắt đều được cho ôm hận xuất thủ hai kiếm đều là đều là đem thể nội thanh chi đấu khí vận chuyển tới cực điểm sau xuất thủ rốt cuộc ai cũng là có tỉ khí bị một thực nhân ma chiến sĩ đem ngựa đuổi đâu sau khi rơi xuống đất còn đuổi theo đánh di chắt cũng nhịn không được đối mặt có đỉnh phong kỵ sĩ thực lực di chắt ôm hận xuất thủ tên này người khoác thiết giáp tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ hoàn toàn thành bất lực phản kháng cựu non vừa đối mặt liền bị di chắt chém giết tại mở miệng ác khí về sau di chắt nhìn quanh bốn phía một cái t r u n g quanh còn có không ít thực nhân ma chiến sĩ nhưng di chắt cũng không còn làm nhiều nhắm ngay h a ở kỳ cùng g i n vòng chiến thẳng đến mà đi bốn đứng vững người thối lui chết vẽ nợ nam tức tiếng giống có chút khản giọng nhưng hành động lại quả quyết vô cùng một phụ binh tại nhìn thấy đồng bạn bị thực nhân ma một kích nệm phát nổ đầu đỏ trắng chi vật vẩy ra tràng diện về sau t i những thần triệt thoát trường. tức giết. tại trường từ tộc tạo thành trận tuyến bên trong đã xuất hiện một tiêu bất chiến Nhưng không chạy hai chém chiến cánh, chủ hiện hiệu. h đầu liền muốn còn liền bẻn nam này, liền quân bên ổn n ra đi để đổ, đờ sụp quay quý yếu dấu Lúc bước, bị đã này phong kiến lãnh chúa bên người tư binh sức chiến đấu cùng ý chí chiến đấu cũng còn tính hợp cách nhưng cũng chỉ có thể được cho hợp cách so sánh di c h á t thủ hạ phi hùng quân những lãnh chúa này nhóm tư binh còn là có chút t r ê n h l ệ n h những này t r ê n h l ệ n h cũng không thể hiện tại võ kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu bên trên nếu bàn về thân thủ những n à y thời gian dài tại doanh huấn luyện binh sĩ thậm chí càng mạnh hơn đại bộ phận phi hùng quân binh sĩ r ố t cuộc phi hùng quân mở rộng tốc độ rất nhanh đại bộ phận binh sĩ tại doanh thời gian cũng còn không có vượt qua một năm tại người thân thủ cùng võ ký tôi luyện trên đều muốn kém chút ý tứ song phương chân chính tranh lệch càng nhiều vẫn là tư tưởng trên nói huyền nhất điểm liền là so sánh phi hùng quân những lanh chúa này thủ hạ binh sĩ thiếu chính là quân hồn nếu để cho di chắc đến đánh giá hẳn là cười khinh bỉ xuất ra một câu a phong kiến quân đội tại lam tinh chiến tranh sử thượng p h tại di chát xây quân mạch suy nghĩ dưới phi hùng quân ngoại trừ huấn luyện thường ngày càng thêm chú trọng chính là đối quân kỷ cường điệu còn có tư tưởng trên dẫn đạo chiến đấu ý chí viễn vượt xa quá các nhà lanh chúa dưới trướng tư binh những ngày phong kiến lanh chúa tư binh nếu là đặt ở phong kiến quân đội tầng này cấp mà nói đã được xưng tụng tinh nguyện tại bên trong t h ấ p độ chấn động chiến đấu bên trong biểu hiện cùng phi hùng quân khác nhau còn không tính rõ ràng nhưng lúc này bọn hắn đối mặt chính là phổ biến cao tới hai mét hình thể vượt qua mình một nửa thực nhân ma chiến sĩ đặc biệt là bọn này thực nhân ma đều mặc giáp suất cao tới một nửa bọn hắn thậm chí cái gì đều không cần làm chỉ cần một cái va chạm liền có thể dẫn đến một liền quân chiến sĩ trọng thương nếu là trực tiếp chúng vào một g ậ y c đều muốn bắn tung t ó i ra cái này đối binh lính bình thường tinh thần càng là một loại cường đại xung kích cũng liền phi hùng quân trận tuyến hiện tại còn vững như bàn thạch cái khác lanh chúa đội ngũ mặc dù có di c h á t phái ra thập tự quân cùng thương binh sen kẽ ở trong trận cũng ít nhiều xuất hiện bất ổn dấu hiệu liên quân một phương hoàn toàn dựa vào lấy hiện tại kỵ sĩ giai lực lượng đấu khí bộc phát sắc bén đấu khí có thể nhanh chóng chém giết phổ thông thực nhân ma chiến sĩ để chấn chung quanh binh sĩ đều sĩ khí từ đó đem cục diện cứ thế mà ổn định nhưng kỵ sĩ đấu khí đều ở tiêu hao chờ kỵ sĩ đấu khí tiêu hao hết một phổ thông kỵ sĩ liền sẽ không so thực nhân ma chiến sĩ mạnh lên bao nhiêu lấy thực nhân ma hiện tại số lượng chỉ cần nguyện ý lấy mạng lấp sớm muộn có thể lấp đầy liên quân một phương cấp cao lực lượng ưu thế keng Ken. di chắt trường kiếm lại liên tiếp cùng hà kỳ lang nha bổng và chạm hai lần trên chiến trường thế cục di chắt cũng phát giác mấy phần nguy hiểm mang xuống đối với liên quân bất lợi hiện tại di chắt có thể nghĩ tới duy nhất phá cục biện pháp liền là đem chi này thực nhân ma quân đội thủ lĩnh trực tiếp chém giết nhưng đem so với trước mấy tên thực nhân ma thủ lĩnh bất lực hà kỳ tình huống không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều làm phát hiện mình sẽ bị ba tên nhân loại kỵ sĩ giai cường giả vây công thời điểm hà kỳ không chút do dự kêu gọi tri viện lần này di chắt thủ hạ căn bản không có đầy đ ủ lực lượng đi ngăn cản cái khắc thực nhân ma đến cận chiến vòng hơn mười tên người khoác thiết giáp thực nhân ma chiến sĩ ngang ngược sông mở bên người l i ề n quân binh sĩ đi vào hà kỳ t r u n g quanh don cùng một tên khác thập tự quân đối mặt hơn mười tên người khoác thiết giáp thực nhân ma chiến sĩ đều bị dây dưa kéo lại nhất thời khó mà lại tiếp tục vây công hà kỳ rốt cuộc mười mấy tên thực nhân ma tinh nhuệ liền là hơn mười tên người khoác trọng giáp chuẩn kỵ sĩ đ ỉ n h phong cao thủ cho dù là don thêm một tên khác thập tự quân hai tên kỵ sĩ giai cao thủ cũng rất khó trong thời gian ngắn giải quyết nhiều như vậy chuẩn kỵ sĩ giai hà thủ cuối cùng lại thành di chắc cùng hà kỳ đơn đấu cục diện quỷ dị lại là một lần cứng đối cứng đối công di chắc cùng hà kỳ tạm thời đấu cái lực lượng ngang nhau hà kỳ là nửa bước t ủ trưởng thực nhân mà cao thủ di chắc cũng có được kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong chiến lực đồng thời lực lượng lớn lạ thường đã theo kịp một ít đại kỵ sĩ giai tố chất thân thể hai người chiến đấu rất khó thời gian ngắn phân ra cái thắng bại nhưng cục diện đối với liên quân một phương càng ngày càng bất lợi xem cái tại liên quân trận tuyến bên trong thập tự quân đấu khí tiêu hao rất nhanh di chắc thậm chí đã phát hiện có thập tự quân hao hết sạch đấu khí xuất hiện thương vong nhất định phải, phải nghĩ biện pháp lý giải cục diện trước mắt không phải lần này thật sự có một ít nguy hiểm phải t r ă n g xác nhận đem thanh chi đầu khí chương một trăm h ợ p binh lại là cái mặt trời trói trang thời gian mấy ngày nay thời tiết cũng không tệ di chát qnz sinh ra mấy phần rảnh rỗi bén đỡ lĩnh liên quân đại doanh bên ngoài di chát ngồi tại v ị nướng t r ư ớ c tự mình nướng thịt dê bên cạnh còn cất đặt lấy một chút đặc hưu hương liệu chuyện này vốn không nên di chát tự mình đến làm nhưng cái này kim long vương quốc cũng không có quân tử vào bếp truyền thống mình nướng một ít thịt dê cũng là một loại nhà thú di chát cầm hương liệu từng lần một cà bên trên nồng đậm mùi thơm rất nhanh liền tràn ra ngoài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 người đến nếm thử di chắt trực tiếp dùng trường kiếm cắt đứt xuống một khối thịt dê đưa cho bèn đờ nam tước đối với chủ động đầu nhập vào người tư thái vẫn là phải làm một chút mặt múi vẫn là phải cho chút bèn đờ nam t ư ớ c cũng không nhiều k h á c h khí từ trên thân kiếm gỡ xuống thịt dê liền bắt đầu hướng miệng bên trong đưa hương vị như thế nào a ngon n a ngon n nhân gian mỹ vị cái này thịt dê nướng đến rất kinh ngạc họ a hờ u vừa vặn phù hợp bèn đờ nam t ư ớ c miệng lớn ăn thịt dê miệng bên trong hàm hồ nói khoa trường ca ngợi tri ngôn di chắt thật cũng không hoài nghi gì nhiều như vậy hương liệu thoa lên đi hương vị làm sao qnl không kém được di chát lại cắt xuống một khối đưa cho don don thì càng sẽ không khách khí cái gì thịt dê ở trong miệng đập đi hai miệng sau đó lộ ra một cái vi rượu thần sắc đại nhân ngài quên thêm gối don là người thành thật qnl là chân chính người một nhà thật đúng là có cái gì nói cái gì di chát b ẽ n năm tước ta ăn cái gì khẩu vị nhạt m ù i vị kia vừa vặn phù hợp vừa vặn phù hợp hơi trầm mặc về sau b ẽ n năm tức rốt cục mở miệng tròn một chút lời nói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 về sau đầu nhập vào hắn người sẽ càng ngày càng nhiều thủ hạ người có phe phái có cạnh tranh đối tượng vị giả mà m nói về thực là chuyện tốt chỉ cần tại trong phạm vi nhất định đừng quá nóng tổn hại chỉnh thể lợi ích di chắt đều có thể tùy theo bọn hắn đi tranh hiện tại b à y ở di chắt trước mặt là một kiện càng quan trọng sự tình bị giải ra điều tra sư t h i ế u phát hiện ghéo lâu đài phương hướng thực nhân ma có d ị động một cỗ số lượng không nhỏ thực nhân ma đang hướng phía bện đờ lĩnh phương hướng chạy đến mặc dù khoảng cách còn xa không thể xác định nhưng di chắt có một loại dự c ả n m ã n liệt bọn này thực nhân ma hẳn là hướng về phía bọn h ắ tới bọn hắn thắng lợi liên tục rốt c ụ c đưa tới thực nhân ma chủ lực chú ý mặc dù chỉ là một c h i quân n i ệ m trợ nhưng thực lực tuyệt đối không phải một chút biên giới trung tiểu bộ lạc có thể so sánh khảo nghiệm chân chính liền muốn tới chương một trăm linh một tháng thảm chương một trăm linh một tháng thảm lệ theo di c h á t giấy lên tự thân cuối cùng còn sót lại đ ầ u khí phát động tiến công về sau trên trời sư thiếu cũng tụ tập tại giao thủ song phương trên không mấy chục con hoàng gia sư thiếu vô thanh vô tức hội tụ tại chiến trường trên không theo di c h á t ý niệm bên trong g a lệnh dày mở ra tử vong lao xuống những này quý ra không trung đơn vị di chắt bình thường là không nỡ để bọn chúng trực tiếp tham chiến so sánh bộ đội trên đất liền có thể tùy thời bổ sung di chắt trên tay tất cả không c h u n g đơn vị đều chỉ có thể dựa vào hệ thống mỗi tuần c h ư a mộ dĩ vãng di chắt đều chỉ đem sư thiếu dùng để điều tra quay dối hoặc là thu hoạch nhưng hiện tại bọn hắn thành di chắt trên tay lịch chuyển cục diện át chủ bài đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọ n g rơm k e n k e n nguyên bản tại trong giao chiến một mực khai thác linh hoạt du đấu chiến thuật thực lực phòng ngừa cùng hạ kỳ chính diện giao thủ di chắt lần này trực tiếp từ chính diện trọc đi lên hai tay múa kiếm đại khai đại hợp không có chút nào lại lưu lực dự định h ạ kỳ mặc dù về mặt sức mạnh hơi chiếm thượng phong nhưng đối mặt di c h ấ t loại này không chút nào lưu lực đấu pháp cũng chỉ có thể tạm thời chống đỡ mà di c h ấ t muốn liền là h ạ kỳ toàn bộ tinh thần chống đỡ lao xuống sư thiếu càng ngày càng gần tiếng ưng gáy sớm đã đưa tới h ạ kỳ cảnh giác h ạ kỳ mặc dù lực chú ý hoàn toàn bị di c h ấ t hấp dẫn đến chính diện nhưng cũng cảm thấy nguy hiểm tới gần lao xuống hoàng gia sư thiếu đã dùng lợi chảo nhắm ngay hà kỳ cãi h ố i hà hạ xuống sư thiếu có lẽ có thể t r ự c tiếp hoàn thành đối hà kỳ vượt cấp đánh giết ẩm tại cái này đúng lúc lúc chỉ mả hà kỳ đột nhiên ngăn di c h á t thuận bổ xuống trường kiếm quay người vung côn đánh rơi đỉnh đầu sư thiếu ẩm hà kỳ một kích này vừa lúc đánh vào sư thiếu trên bụng trung điệp quẳng xuống đất sư thiếu bên miệng ho ra đại lượng máu tươi phát ra tê tê gào thét mắt thấy là không sống được bất quá di c h á t lúc này cũng không kịp đi đau lòng hắn quý giá không c h u n g đơn vị thừa dịp hà kỳ nghiêng người toàn lực vận chuyển đầu khí một cái chặt nghiêng trực tiếp tận gốc chặt đứt hà kỳ cánh tay trái a tay cụt thống khổ để hà kỳ biểu lộ có chút và mẹo cầm trong tay lang nha bổng tay phải phát tiết bàn ra sức vung lên đánh tới hướng trước mặt di trường kiếm đem đánh tới lang nha đ ổ n g rời ra về sau di chắt y nguyên cường thế khởi xướng tiến công trên trời sư thiếu cũng không chỉ một đầu lại có hai đầu sư thiếu phi tốc hướng phía h à kỳ lao xuống mà đến hiện tại đoạn mất một cánh tay bản thân bị trọng thương h à kỳ hoàn toàn không cách nào tránh thoát sư thiếu tập kích sư thiếu lợi trào trực tiếp câu phá h à kỳ phần gáy cho dù là sinh mệnh lực cường đại đều thực nhân ma dũng sĩ cũng khó có thể ở g á y bị thương nặng tình huống dưới đứng vững thân thể hà kỳ chỉ cảm thấy toàn thân bất lực toàn bộ thân thể không bị khống chế phải ngã hướng về phía trước Tựa nhưng là c nhìn Hà tính và tính vẫn là không có đặt vào di chắt dưới trướng có sư thứ i chiến loại này mạnh hữu lực không trung binh chủng tại sư t h i ế u lao xuống thời điểm một điểm chuẩn bị cũng không có bị đánh cách trở tay không kịp chỉ có thể ôm hận tại di c h á t dưới kiếm vĩnh viễn muốn so địch nhân của ngươi nhiều một lá bài tẩy hà kỳ tử vong ảnh hưởng nhanh chóng lên men ngay tại tiến công thực nhân ma không thể tránh khỏi phát sinh g i a o động đặc biệt là tại hà kỳ chung quanh đám kia tận mắt nhìn thấy hà kỳ bị di c h á t đánh giết thực nhân ma càng là sĩ khí giảm lớn lại thêm di c h á t không còn yêu quý sư t h i ế u tiêu hao mệnh lệnh sư t h i ế u trực tiếp tham dự trận chiến dưới mặt đất đấu toàn lực chi viện cánh lanh chúa liên quân liên quân trận tuyến dần dần vững chắc xuống cũng bắt đầu nếm thử phản công song phương chiến đấu vốn là thế lực ngang nhau rằng có phía dưới đều là kìm nén một hơi tại chiến đấu hiện tại h a kỳ bỏ mình có sư thiếu không c h u n g chi viện liên quân sĩ khí tăng nhiều mà thực nhân ma một phương lại là bởi vì h a kỳ bỏ mình một hơi trực tiếp tiết ra cũng không còn cách nào duy trì chiến trường thế cân bằng đây cũng là dũng chiến phái tệ nạn một trong c h ủ tướng xung phong đi đầu cố nhiên có thể cực lớn khích lệ sĩ khí nhưng chỉ cần c h ủ tướng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn sĩ khí cũng sẽ băng so bất cứ lúc nào đều nhanh thực nhân ma bắt đầu càng ngày càng thế yếu tại một lát vùng vây dây chết về sau những cái kia bị chiêu mộ bộ lạc chiến sĩ trước hết nhất bắt đầu xuất hiện đ à o vong mà bọn hắn đ à o vong lại ảnh hưởng tới hà kỳ mang ra dòng chính t h ủ hạ những n à y người khoác trọng giáp thực nhân ma chiến sĩ tinh nhuệ vốn đang tại kiên trì chiến đấu nhưng cũng bị bộ lạc chiến sĩ chạy trốn lôi cuốn cuối cùng cũng không thể không gia nhập chạy trốn đội ngũ mà liên quân một phương há lại sẽ để thực nhân ma tùy tiện đ à o tẩu không cần di chắt trả hỏi các lãnh chúa liền chủ động bắt đầu truy kích liên quân binh sĩ trong tiếng hoan hô vung ra nha từ sau l ư n g thực nhân ma đuổi theo giống như trước đó bị đánh tiếp cận sụp đổ không phải bọn hắn đồng giặc bốn mặt trời chiều ngã về t một trận kịch liệt truy đuổi rốt cục tiến vào hồi cuối liên quân binh sĩ bởi vì di chát mệnh lệnh dần dần đình chỉ truy kích trước lúc trời tối toàn bộ về doanh sau khi chiến đấu di chát mới rốt cục có g ả n h thanh sửa lại một chút chiến tổn cái này không thanh lý còn tốt một thanh lý lên chiến tổn đến di chát đau lòng q u á thực như g i a o đâm đồng dạng thương binh tổn thất trực tiếp hơn phân nửa tại di chát thận trọng sử dụng bên dưới chưa từng có thương v o n g qua thập t ử quân cũng tử trận hai người hoàng gia sư thiếu cũng tử trận mười đầu phi hùng quân tử thương vượt qua năm trăm chỉ có thần xạ thủ thối lui đến trận tuyến hậu phương không có lọt vào tổn thất quá lớn mất liên quân kỵ binh bởi vì bị di c h á t chỉ huy cưỡng ép xuống trận tổn thất cũng tương đối thảm trọng các nhà lãnh chúa cũng tổn thất không nhỏ tổng cộng một chút cũng tử thương trên ngàn thậm chí còn có hai tên lãnh chúa trực tiếp c h i ế n tử chủ yếu vẫn là cánh bất ổn dẫn đến v â n bố tại kia một đoạn thập tự quân cùng mấy nhà lãnh chúa trực diện đại lượng thực nhân ma xung kích cuối cùng đấu khí hao tổn không bị vây đánh chí tử cũng chỉ có hệ thống sản xuất binh sĩ di c h á t mới dám đem bọn hắn đánh tan p â n bố tại trận tuyến đi lên bảo trì trận tuyến ổn định chỉ có những này trên chiến trường hoàn toàn thấy chết không sờn sĩ、si、khí cố định cao hệ thống b m vâng đại nhân trải qua này tháng thảm liên quân binh lực cũng hạ xuống đến năm ngàn trở xuống chiến tổn suất tiếp cận một phần ba nhất định phải lui về chỉnh đốn bộ viên bốn một trận thắng lợi huy hoàng thu hoạch được kinh nghiệm hai trăm hai mươi tám bốn mươi điểm chúc mừng ngươi thăng cấp tại an bài tốt tiếp xuống đều hạng mục công việc về sau di chắt ở trong ý thức mở ra anh hùng vô địch giao diện một trận chiến này theo người khác có lẽ tổn thất to lớn nhưng di chắt rõ ràng chính hắn tuyệt đối không thua thiệt mở ra nhân vật bảng lần này kinh nghiệm làm di chắt trực tiếp lên tới cấp bảy cách lần tiếp theo thăng cấp trên lệnh cũng không nhiều các hạng thuộc tính cũng đã nhận được tiểu bước tăng lên hiện tại di chắt bảng là đẳng cấp bảy lực lượng một ư ơ i sáu một thể chất một bốn trăm chín nhanh n h ẹ một bốn trăm tám tinh thần bốn trăm chín kỹ năng theo ú chi c hô hấp pháp đã tối đã thanh chi di chát u n n ă giấy h thống Có điểm lên tự thân cuối cùng còn sót lại đầu khí phát động tiến công về sau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 một cái chặt nghiêng trực tiếp tận gốc chặt đứt h a kỳ cánh tay trái a tay cụt thống khổ để h a kỳ biểu lộ có chút và mẹo cầm trong tay lang nha bổng tay phải phát tiết b ả n ra sức vung lên đánh tới hướng trước mặt di chát keng trường kiếm đem đánh tới lang nha bổng rời ra về sau di chát y nguyên cường thế khởi xướng tiến công trên trời sư thiếu cũng không chỉ một đầu lại có hai đầu sư thiếu phi tốc hướng phía h a kỳ lao xuống mà đến hiện tại đoạn mất một cánh tay bản thân bị trọng thương h a kỳ hoàn toàn không cách nào tránh thoát sư thiếu tập kích sư thiếu lời chào trực tiếp câu phá h a kỳ phần gáy cho dù là sinh mệnh lực cường đại đều thực nhân ma dũng sĩ cũng khó có thể ở gãy bị thương nặng tình hôm dưới đứng vững thân thể hà kỳ chỉ cảm thấy toàn thân bất lực toàn bộ thân thể không bị khống chế phải ngã hướng về phía trước phức tựa như là chính hà kỳ đụng vào di chắt kiếm miệng đồng dạng di chắt trường kiếm dơ lên hà kỳ liền đón m ũ i kiếm khuynh đào tới bám vào cái này đ ấ u khi trường kiếm ở giữa phá vỡ hắn thân thụ thiết giáp đâm cái thông thấu hà kỳ tại gợ hiệu gốc dưới trướng trên thực tế đã học xong rất nhiều chiến thuật tố dưỡng hoàn toàn áp đảo từng cái thực nhân ma bộ lạc thủ lĩnh phía trên hiểu được cơ bản đều điều tra biết chiếm lĩnh yếu điện sẽ nhằm vào kỵ binh trở lại nhất định binh lực làm tương ứng đề phòng nhưng nhìn tính bản tính vẫn là không có đặt vào di c h á t dưới trướng có sư thiếu loại này mạnh hữu lực không trung binh chủng tại sư thiếu lao xuống thời điểm một điểm chuẩn bị cũng không có bị đánh cách trở tay không kịp chỉ có thể ôm hận tại di c h á t dưới kiếm vĩnh viễn muốn so địch nhân của ngươi nhiều một lá bài t ẩ y hà kỳ tử vong ảnh hưởng nhanh chóng lên men ngay tại tiến công thực nhân ma không thể tránh khỏi phát sinh dao đậu đặc biệt là tại hà kỳ chung q a n h đám kia tận mắt nhìn thấy hà kỳ bị di chắt đánh giết thực nhân ma càng là sĩ khí giảm lớn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 cũng chỉ có hệ thống sản xuất binh sĩ di c h ắ t mới dám đem bọn hắn đánh tan phân bố tại trận tuyến đi lên bảo trì trận tuyến ổn định chỉ có những n à y trên chiến trường hoàn toàn thấy chết không s ờ n sĩ khí cố định cao hệ thống binh sĩ mới có thể không bị sụp đổ quân đội bạn ảnh hưởng thậm chí t r á i lại kéo theo quân đội bạn đưa đến trên chiến trường cái đinh tắc dụng bất quá những n à y cái đinh quá cứng cỏi cũng bị trang đoạn mất không ít G. Chuyên của mệnh lệnh qu ta, đại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 lực lượng 16, 1, t h ể chất 149, n h a n h nhẹn một t i n h thần 4 9 n kỹ năng thú chi hô hấp pháp đã tối cao thanh chi dẫn khí thuật tiến công thuật năng t h i ế u thống ngự có thể dùng điểm kỹ năng 1, t h ê m ra một điểm kỹ năng chỉ có thể điểm đến thanh chi dẫn khí thuật bên trên cân nhắc một phen sau di chắt không có sử dụng chuẩn bị trước bảo tồn nơi tay bởi vì rất nhanh hắn liền có thể lên tới cấp tám tiến công thuật loại này chiến lược hình kỹ năng đối di chắt tới nói hẳn là càng trọng yếu hơn t r ă m linh ban thưởng cùng tăng lên c h ư ơ n một trăm linh hai ban thưởng cùng tăng lên trăng sáng sao thưa mặt trời hoàn toàn rơi xuống về sau đêm tối hoàn toàn bao phủ bắc địa chỉ có giữa không trung một vòng tàn nguyện phát ra yếu ớt hữu quang nhân loại cho tới bây giờ đều không phải dạ hành động vật đặc biệt là tại cái này phần lớn người đều có một chút bệnh quáng gà trứng thời đại càng là ít có người sẽ ở ban đêm xuất hành cho dù là đầy đủ tinh nhuệ quân đội không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không ở ban đêm hành quân dưới bóng đêm mặt đất cũng phá lệ yên tĩnh đến mức yếu ớt côn trùng kêu vang đều có chút trói t a i đắp cộc cộc một trận tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần tiếng v h ó ngựa rồn rập tại an tĩnh dưới bầu trời đêm lộ già phá lệ rõ ràng trên lưng ngựa người chính là di chát tại an bài tốt trở về công việc về sau di chát chọn lựa hai thất ngựa tốt một mình hướng phía cự thạch lâu đài chạy như điên nơi đó còn chữ hàng lấy một tuần binh lực càng quan trọng hơn là tại kinh lịch đại chiến về sau thực nhân ma dũng sĩ phòng nghị sự nhiệm vụ đã biểu hiện là hoàn thành trạng thái di chát muốn vội vàng đi nhận nhiệm vụ ban thưởng đón thêm lấy nhiệm vụ mới ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua mông lung sương sớm chiếu vào cự thạch lâu đài nặng nề trên tường thành di chát tại thần hành dày tăng thêm hạ trải qua một ngày một đêm đi、đường. rốt cục tại trước kia đạt tới cự thạch lâu đài mệnh lệnh lưu thủ thương binh mở cửa thành ra về sau di chắt trực tiếp cưỡi ngựa tiến vào trong thành thành nội nhìn phi thường chống t r ả i tòa này nguyên bản thuộc về hưu nhà tòa thành bị di chắt chiếm lĩnh sau cũng đã đem tòa thành bên trong tất cả mọi người rời ra hiện tại ngoại trừ mấy cái lưu thủ thương binh cũng chỉ có tuần này mới chiêu mộ nhân mã còn tại thành nội di chắt vào thành sau liền chạy tới ở vào trong thành bảo tâm nghị sự đường bên trong nghị sự đường y nguyên và cả tòa tòa thành đồng đạo y nguyên lộ ra chống trải lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là không nhốn bụi trần mắt đất mặt bàn càng là sạch sẽ cọ sáng cũng không biết lâu như vậy không ngời ư những kiến trúc này là thế nào bảo tồn trình tề tiêu diệt thực nhân ma năm trăm i tiêu diệt thực nhân ma dũng sĩ mười nhiệm vụ đã hoàn thành phải t r ă n g nhận lấy ban thưởng phải di chắc không do dự trở về nhận lấy ban thưởng vốn chính là trọng yếu mục đích một trong chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm ban thưởng hai mươi điểm chúc mừng ngươi thu hoạch được thập tự quân mười hai tên chúc mừng ngươi thu hoạch được bảo v ậ t hỏa thần kiếm chúc mừng ngươi thăng cấp chưa ra đoạn trước di chắc đẳng cấp lần nữa được tăng lên nhân vật bảng lại phát sinh một điểm biến hóa di chát đẳng cấp 8. lực lượng 16.5. thể chất 15. 2. n h a n h n h ẹ n 15.1. t i n h thần 5.1. bốn chiều thuộc tính lại lấy được một điểm tăng lên di chát hiện tại từ đấu khí đi lên nói mặc dù chỉ có kỵ sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn nhưng chỉ nói tố chất thân thể đã triệt để không thua đồng dạng đại kỵ sĩ mà những phần thưởng khác phong phú cũng làm cho di chát giấu không được nụ cười trên mặt 12 t ê n thập tự quân ban t h ư ở n g hoàn toàn đền bù chiến dịch tổn thất hòa t h ầ n kiếm càng là ngoài ý muốn k i n h hỉ một thanh trường kiếm màu xám đã l ặ n g y ê n xuất hiện tại nghị sự đường trên mặt bàn h ỏ a t h ầ n kiếm một quân đội dưới quyền công kích gia tăng 30% m hai người sử dụng sẽ bị giao phó l ử a lực lượng hỏa thuộc tính công kích 6. di chát tay chạm đến hỏa thần kiếm trong n g á y mắt hỏa thần kiếm thuộc tính cùng hiệu quả liền xuất hiện ở trong ý thức hỏa thần kiếm thuộc tính cùng mơ hồ trong trí nhớ hỏa thần kiếm có chút tương tự lại hình như có chút khác biệt tại hơi hồi ức sau một lúc di chát dứt h o á t từ bỏ ngược lại bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên trường kiếm trong tay dù sao một không giống đều phải nhận di chát hai tay nắm lấy chuỗ kiếm đối không khí huy vũ mấy lần kiếm so với hắn trước đó sử dụng hai tay kiếm muốn lâu một chút nặng một chút bất quá vừa vặn di chắt lực lượng tăng trưởng có chút nhanh nguyên bản trường kiếm đã nhẹ đang định đ ổ i h ỏ a thần kiếm tới ngược lại là vừa vặn phù hợp mặc dù hơi nặng nề một chút nhưng miễn cưỡng còn có thể sử dụng bất quá đem kiếm huy vũ mấy lần về sau di chắt hơi nghi hoặc một chút cũng không phát hiện trôi này bụi bẩn trường kiếm có quá nhiều chỗ đặc biệt cái này hỏa thuộc tính công kích sáu làm sao tới lây này cái này kiếm cũng không có sử dụng nói rõ đảo cổ một phen không có cái gì phát hiện về sau di chắt dứt khoát vận khởi đ ấ u khí ý đồ bám vào đến hỏa thần trên t h â n kiếm vâng nguyên bản b ù i bẩn trường kiếm phun ra một đạo ngọn lửa kinh hãi di chắt vội vàng ngựa ra sau nguyên bản đấu khí màu xanh trực tiếp bị chuyển hóa thành hỏa hồng sắc b ù i bẩn trường kiếm hoàn toàn bị chạy xuôi hỏa diễm bao k h ỏ a không cần di chắt chủ động tôi động trên mũi kiếm liền có thể phun ra gần một thức hỏa hồng đ ấ u khí chối này hỏa thần kiếm liền như là pháp sư ma trượng đồng dạng đề cao thật lớn đấu khí sử dụng hiệu suất đến lần này trên chiến trường đừng nói cầu dùng một lát bút cháy mắt nhất tử di chắt đ o á n c h ừ n g mình tới thời điểm kéo cửu hận trình độ có thể cùng đệ nhị thế chiến hỏa diễm phun r a binh có so sánh nhưng cái này hỏa thần kiếm hiệu quả thực sự quá mạnh chỉ nói kêu ba mươi quân đội công kích tăng thêm cũng không phải là hắn có thể từ bỏ chớ nói chi là cái này kiếm ngoại trừ trên chiến trường lóa mắt một điểm phương diện khác căn bản không thể chê ngoại trừ di chắt người sử dụng này có thể miễn trừ hỏa thần kiếm nhiệt độ cao hiệu quả bên ngoài cái khác cùng di chắt giao thủ người đều sẽ không ngừng nhận hỏa thần kiếm thiêu đốt tổn thương thực chiến hiệu quả cũng tuyệt đối không kém ai tại làm sơ sau khi tự hỏi di chất rốt cục làm g i quyết định đã cầu không ở vậy liền để mình có thể gánh một điểm đi mở ra nhân vật bảng lúc này di chắt ý nguyên chỉ có được ba cái kỹ năng thú chi hô hấp pháp đã tối cao thanh chi dẫn k h í thuật tiến công thuật năng khiếu thống ngự có thể dùng điểm kỹ năng hai từ cấp sáu đến cấp tám di chắt tích chữ hai điểm kỹ năng lại như cũ không đủ tăng lên tiến công thuật đẳng cấp chỉ có thanh chi dẫn k h í thuật có thể đề cao cắn răng di chắt đem điểm kỹ năng cùng một chỗ dùng tại thanh chi dẫn k h í thuật bên trên tại thanh c h i dẫn khí thuật đẳng cấp biến thành cao cấp một máy mắt một cố cường đại khí lại không có dấu hiệu nào từ di c h á t thể nội xông ra sau đó lan tràn đến toàn thân t lần này tấn cấp động tĩnh xa so với trước đó phải lớn đấu khí tựa hồ tại cải tạo di c h á t thân thể để di c h á t có một loại thống khổ lại s à n g khoái cảm giác chỉ ít qua gần một cái giờ di c h á t tứ chi mới chậm dại khôi phục lại lúc này di c h á t cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng đấu khí cũng là cho tới bây giờ không có r ồ i r à o đem đấu khí lần nữa rót vào tay hỏa thần trong kiếm hỏa thần kiếm trực tiếp phun ra gần một mét ngọn lửa hắn cảm thấy nếu là lại trở lại cùng thực nhân ma trên chiến trường trước đó cùng hắn đấu túi bùi thực nhân ma đầu lĩnh đoán chừng không cao hơn mười c h i ệ u thì sẽ chết tại hắn dưới kiếm còn có thể trực tiếp biến thành đồ nướng thực nhân ma phiêu ra mùi thịt cái chủng loại kia lần nữa mở ra giao diện thuộc tính lúc này di chắt thuộc tính xuất hiện so sánh biến hóa lớn đẳng cấp tám lực lượng hai mươi một hai thể chất hai mươi một nhanh nhẹn hai mươi ba tinh thần bảy tám ba triệu thuộc tính toàn bộ đột phá hai mươi ngay cả nguyên bản một mực biến hóa không lớn tinh thần thuộc tính cũng đề cao một đoạn mấu chốt là đấu khí chất lượng cùng tổng lượng so sánh với t r ư ớ c đều nắm chắc lần tăng lên quả nhiên từ kỵ sĩ tấn cấp đến đại kỵ sĩ là một cái bay vọt b ả n tiến bộ cho dù chỉ là vừa mới bước vào giai đoạn này g bốn chương một trăm linh bốn bóng đen chương một trăm linh ba bóng đen nhiệm vụ mới thực nhân ma kẻ giết chóc nhiệm vụ mục tiêu một tiêu diệt thực nhân ma chiến sĩ một nghìn hai tiêu diệt thực nhân ma dũng sĩ hai mươi ba tiêu diệt thực nhân ma tù trưởng một qua tấn cấp đại kỵ sĩ hưng phấn kình về sau di chát trở lại nghị sự đường trước bàn xem xét lên nhiệm vụ mới tiêu diệt thực nhân ma chiến sĩ cùng thực nhân ma dung sĩ đều dễ nói bắc địa tràn vào đến như vậy nhiều giải rác thực nhân ma bộ lạc chỉ cần mang binh chậm rãi tiêu diệt toàn bộ luôn có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng muốn giết một đầu thực nhân ma tù trưởng cũng có chút khó giải quyết di chắc mặc dù vừa mới tấn cấp đại kỵ sĩ có cầm hỏa thần kiếm loại này thần m i n h có lẽ có thể cùng thực nhân ma tù trưởng đánh cái chia năm năm nhưng muốn mạng chính là căn cứ vũ ti đô tình báo phàm là có thực nhân ma tù trưởng đại bộ lạc lúc này đều tại sông đầu thực nhân ma g hiệu gấp dưới trướng hiện tại toàn bộ tập trung ghẹo lâu đài giới thành dựa vào di chắt thực lực bây giờ là đụng đều không dám tới liều một chút hoặc là liền là căn bản không để ý gờ hiệu g ợ c cái này s o n g đầu thực nhân ma tế tự còn tại hoang dã chỗ sâu trải qua cuộc sống của mình di chắt cũng không dám mang theo quân đội chạy đến hoang dã chỗ sâu đi tìm người ta phiền phức trước mắt nhiệm vụ này nhìn liền là cái tử cục tạm thời chỉ có thể để ở một bên chờ cơ hội xác nhận nhiệm vụ mới sau di chắt cũng không có vội vã rời đi có ron cùng cơ bọn người ở tại trong thời gian ngắn di chắt tạm cũng không lo lắng phi hùng quân bên kia sẽ xảy ra vấn đề gì tiếp qua một ngày lại là một tuần mới đã đến đợi đến một tuần mới đã đến liền đem nuôi huấn luyện chiến sĩ cùng xích diễm ngửa cùng một chỗ mang đi hôm nay liền trực tiếp tại cự thạch lâu đài nghỉ ngơi một đêm bốn ghéo lâu đài bên ngoài thực nhân ma đại doanh mấy ngày trước đây thực nhân ma tạo ra được sông xe chở khí giới công thành phá vỡ tính bắc quân kết ở ngoại vi doanh trại ghéo lâu đài đã triệt để trở thành một tòa thành k h ô n g thực nhân ma đại doanh cũng theo đó di chuyển về phía trước đâm vào cách ghẹo lâu đài thêm gần địa phương đem ghẹo lâu đài gắt gao vây khốn lúc này g ờ hiệu gực trong doanh trướng lại có một tên hoàn toàn bao phủ tại dưới hắc bảo người cùng ghiệu ngồi đối diện nhau như thế kiện ly kỳ sự tình g ơ h i ệ u cực làm thực nhân ma trong truyền thuyết thần sứ trong thực nhân ma địa vị là trí cao vô thượng chính là cỡ lớn bộ lạc tù trưởng cũng chỉ có thể ngồi tại g ơ h i ệ u g ự t ngồi xuống bất quá g ơ h i ệ u cực hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý ngược lại còn cùng đối phương tiến hành trò chuyện ngươi không phải nói g ẹ o lâu đài lương thực nhiều nhất chỉ đủ bọn hắn ăn nửa tháng sau cái này đều nhanh vây quanh một tháng bọn hắn làm sao một điểm thiếu lương ý tứ đều không có g ơ h i ệ u cực hai cái miệng đồng thời phát sinh ngữ khí lại ẩ nần có chút lo lắng ta cũng không biết có lẽ ở giữa xảy ra điều gì ngoài ý mới người áo đen thanh â m có chút khản giọng nhưng có thể nghe ra ngự a khí mười phần bất đắc dĩ trên thực tế bình thường tớ i nói ghéo lâu đài s á c thực cũng không nên có nhiều như vậy t ổ lương ghéo lâu đài tuy là một tòa lớn lâu đài nhưng nguyên bản cũng liền ở bất quá mấy ngàn người coi như đồn lấy đủ ăn nửa năm lương thực cũng chỉ là làm mấy ngàn người chuẩn bị hiện tại tính bắc quân vào ở đột nhiên nhét vào mấy vạn người mấy vạn tấm miệng đã sớm nên đem lương thực ăn sạch mới đúng nhưng nhìn tính bắc quân hiện tại một bộ dáng điệu từ tốn nào rông cạn lương thực trạch thái đây là nhờ vào lin tớ nhắc nhở tòa hầu tức tại nên tất thăng chiến sự trước sớm chuẩn bị đường lui tại ghẹo lâu đài chữ hàng đại lượng lương thực vật tư hiện tại mặc dù t ỉ n h bắc quân tăng thêm ghẹo nhà mấy vạn người bị vây khốn ở ghẹo lâu đài nhưng lương thực lại đầy đủ bọn hắn ăn được nửa năm có thừa còn có phải là thời gian tốn tại chỗ này đây là các ngươi sai lầm các ngươi nhất định phải cung cấp đền bù g ơ h i hữu các đại nhân ngài biết đến chúng ta rất khó trực tiếp hướng các ngươi cung cấp bất luận cái gì vật tư chúng ta chỉ là hướng ngài cung cấp hữu nghị trợ giúp minh hữu mà thôi trên thực tế hắn cũng biết đối phương rất khó lại hướng hắn cung cấp cái gì bây giờ còn có hai cái tin tức một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu ngài là có chuyện mau nói bán cái gì cái nút g ợ hiệu gợp hơi không kiên nhẫn đều đem đối phương đánh gãy tin tức tốt là tại chúng ta chỉ đạo dưới ngài quân đội rất nhanh liền có thể có được tỉnh làn cái này tốt hơn công thành công cụ thực nhân ma tại chế tạo trên tiến bộ ngoại trừ bắt nhân loại công tượng bên ngoài tựa hồ vậy cùng người áo đen có nhất định quan hệ kìa tin tức xấu đâu căn cứ tình báo của chúng ta kim long vương quốc trấn quốc long kỵ sĩ sổ đã đến hà cốc hiện tại ngay tại chỉnh đốn nhân mã đoan chừng không lâu liền sẽ b ắ t thượng ẩm ngươi không phải nói long kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không đến bắc địa sao gợ hữu g cơ câu nói này hoàn toàn là h ế t ra hai cái miệng đồng thời phát sinh âm lượng phá lệ lớn hoang g dã mặc dù tin tức bế tắc nhưng là một m chủng q u ầ n người quyết định gợ hữu g cơ đương nhiên không có khả năng đối với ngoại giới hoàn toàn không hiểu đối với nhân loại đỉnh cấp vũ lực trấn quốc long kỵ sĩ gợ hữu g cơ vẫn là trong lòng còn có nhất định mọi sợ nếu không phải lần này người áo đen hướng hắn cam đoan vương đô long kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không đến bắc địa hắn có lẽ còn không dám phát động lần này tập kích đại trướng bên ngoài thủ vệ thực nhân ma dũng sĩ đều bị kinh động thò đầu vào quan sát tình huống không có việc gì ra ngoài đừng kích động đừng kích động tới mặc dù là long kỵ Sĩ sổ nhưng kim long nhưng không có theo tới thực nhân ma dũng sĩ sau khi rời khỏi đây người áo đen mới mở miệng giải thích nghe qua giải thích gợi hiệu các thần sắc mới dịu đi một chút t r ấ n quốc long kỵ sĩ tên tuổi dù vang nhưng càng lớn lực uy hiếp chủ yếu vẫn là trên người long ngược lại long kỵ sĩ bản thân dễ dàng bị xem nhẹ h i ệ n nhiên gợi h i u các đối xử thực lực không quan tâm chút nào còn hoàn toàn không biết s â cường đại mà người áo đen có lẽ đối xử cường đại là lòng biết rõ nhưng lúc này vì đem gợ hiệu cực chấn an xuống tới cũng sẽ không đi chủ động đề cập bất quá chờ hắn tại hà cốc chỉnh đốn tốt quân đội bắc thượng lại cùng phiêu tuyết thành đóng giữ nhân loại quân đoàn hợp lưu đối với chúng ta mà nói chỉ sợ cũng là p h i ề n phước ta đề nghị mau c h ó n g phát động đối ghẹo lâu đài tổng tiến công trước tiêu diệt bên trong t ỉ n h b ắ c quân tàn g quân mới có thể thông do ứng đối nhân loại việt quân n g h e xong người áo đen gợ hiệu cực lâm vào suy nghĩ qua một lúc lâu mới mở miệng nói lại vây lên một đoạn thời gian nhiều chế tạo một ít khí giới công thành lại công đi có lẽ ghẹo lâu đài đã nhanh muốn đoạt lương cũng tốt vậy liền chuẩn bị thêm một đoạn thời gian người áo đen cũng không lại nhiều khuyên sợ nói thêm nữa gây nên gở hiệu g ậ t bất mãn vậy ta liền đi về trước người áo đen tại thực nhân mà trong doanh địa có doanh trướng của mình hưởng thụ cũng là khách quý đãi ngộ thậm chí là gần với gở hiệu gợp mắt thấy người áo đen chậm rãi rời đi doanh trướng gở hiệu gợp nguyên bản coi như biểu tình bình tĩnh càng phát ra che lấp hai cái đầu sọ chậm rãi đối mặt có lẽ chúng ta không nên tin tưởng hắn là chúng ta nóng lỏng nhân loại cũng không có dễ đối phó như vậy chúng ta chỉ là muốn đoạt về thuộc về chúng ta thổ địa hiện tại chúng ta chỉ có thể lại tiếp tục tin tưởng hắn chương một trăm linh năm thị trường chương một trăm linh bốn thị trường sáng sớm hôm sau ánh nắng xuyên thấu qua cây cối chạc cây khe hở vung vào nhà bên trong pha t ạ p ánh mặt trời soi sáng di chắt trên mặt mặc dù đại kỵ sĩ thể chất cho dù hai ba ngày không nghỉ ngơi cũng sẽ không có cái gì trở ngại nhưng nửa tháng đến không ngừng nghỉ chinh chiến vẫn là để di chắt cảm thấy có chút mọi mệt khó được tranh thủ thời gian liền một mực ngủ đến mặt trời cao chiếu mới đứng dậy cự thạch lâu đài bên trong cũng không có thị nữ nói chuyện di chắt sau khi đứng dậy tự mình rửa thấu một phen ăn một ít lương khô liền mở ra anh hùng vô địch hệ thống giao diện cự thạch lâu đài bên trong đại bộ phận kiến trúc vẫn là không thể kiến tạo màu xám trạng thái hiện tại bày ở trước mặt chỉ có cao cấp thương binh tròi canh cùng thị trường hai cái tuyển hạng di chắt một chi tâm tâm niệm niệm ma pháp nghiệp đoàn cùng t i ể u quán ý nguyên ở vào màu xám trạng thái nguyên bản để di chắt tu kiến thị trường di chắt trong lòng là không nguyện ý chơi qua anh hùng vô địch đều biết thị trường cái đồ chơi này có nhiều hố không phải vạn bất đắc gì không ai nguyện ý ở bên trong đổi đưa tài nguy nhưng bây giờ khổ tìm đặc thù tài nguyên không có kết quả tình huống dưới di chắt cũng chỉ có thể đánh một chút thị trường chủ ý phải t r ă n g kiến tạo thị trường xác nhận kiến tạo theo di chắt ở trong ý thức mặc niệm xác nhận về sau một tòa chừng trăm mét vương phòng chống rông xuất hiện tại chống trải con đường một bên phòng từ bên ngoài nhìn mười phần hoa lệ cửa lớn cùng trên cửa sổ đều khắc lấy tinh xảo hoa văn ngược lại là cực kỳ di chắt trong trí nhớ thị trường có chút khác biệt mấy bước đi vào phòng trước cửa đẩy cửa ra thân xứ đại nhân chào mừng ngài quan lâm di chắt mới đi vào nửa người trong phòng liền truyền đến thanh â m của một nam nhân ngữ khí mặc dù cung kính nhưng cái này phá đồng la đồng dạng tiếng nói dọa đến di chắt kém chút rụt trở về tìm phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại một quần áo hoa lệ mặt mũi tràn đầy nếp may nam tử trung niên đứng tại kệ hàng bên cạnh hơi hơi không người chính ý cười đầy mặt nhìn vẻ mặt mở mịt di c h ắ t người là ai ngài có thể xưng hô ta là gờ giang đệ là cái này thị trường người phụ trách tôn kính thần s ứ đại nhân tên là gờ giang đệ nam nhân ngữ khí vẫn như c ũ mười phần cung kính nhưng di chắt nghe được cái tên này lại trong lòng phát lạnh cảm giác sợ là muôn chúng vào một đa hung ác người từ chỗ nào đến tại sao lại xuất hiện ở nơi này tại sao muốn gọi ta thần sứ đại nhân di chát đối với hệ thống y nguyên có nghi vấn đề bụng hiện tại đụng phải một cái nhìn đặc thù một chút nở t ờ cờ lập tức liền biến thân thành một vấn đề của cưng thật có l ỗ i những vấn đề này ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết là thần sứ đại nhân liền là thần sứ đại nhân đây là thần dụ chức trách của ta liền là quản lý tốt thị trường vì thần làm đại nhân cung cấp phục vụ đến lời nói này tương đương với không nói trước mắt tên này gọi gỡ r ằ n g đệ nam tử cũng không thể so với do bọn người biết nhiều hơn bao nhiêu vẫn là trở lại chính đề di chắt triển khai thị trường thương phẩm liệt biểu xem xét lên thị trường bán ra các hạng vật phẩm nhìn kỹ di chắt mới phát hiện cái này căn bản liền cùng hắn trong ấn tượng thị trường hoàn toàn khác biệt bên trong xuất hiện để hắn cực kỳ trông mà thèm thương phẩm bốn bảo vật loại thần mục chim pho tượng mỗi tuần có thể triệu hắn hai con hoàng gia sư thiếu vì ngươi tác chiến giá cả tháng một năm hai nghìn kim nạ n dược tê loại thần ban cho dược tê x hai người dùng đem đạt được thần trúc phúc trong ba ngày tu luyện hiệu quả gấp đội cũng để cao người dùng đột phá tu vi bình cảnh xác xuất tu luyện giai đoạn càng thấp sát xuất càng cao giá cả 1.000 kim nạ n binh chủng loại toàn thạch nhân ít hai tháp lâu thế lực đặc thù binh chủng lực lượng cực lớn lực p h o n g ngự cực mạnh tốc độ chậm chạp giá cả 1.000 kim nạ n tài nguyên loại vật liệu gỗ ít năm có thể dùng tại tòa thành tài nguyên tiêu hao giá cả 125 t i m ư ơ kim nạ n thương phẩm chia làm tứ đại loại mỗi tháng đổi mới một lần ngoại trừ sau cùng vật liệu gỗ bên ngoài cái khác ba loại thương phẩm di chắt đều lớn liền lấy thần mục chim pho tượng tới nói quý là thật quý t h á nhưng g năm kim Nạ ẵn, Kim 2000 t t một chút có thể có Nhưng tuần này phục một tuần năm qua năm chỉ cần cầm xuống cái này thần mục chim p h o tượng một năm liền có thể đạt được hơn một trăm đầu hoàng gia sư thiếu mấy năm xuống tới liền có thể hồi vốn thật là mua được liền là kiếm được tuyệt đối không thua thiệt thần ban cho dược tề cũng là đồ tốt người bình thường tu luyện tới chuẩn kỵ sĩ là không có bình cảnh nói chuyện chủ yếu dựa vào là tích lũy tháng ngày cùng dinh dưỡng dược phẩm cung ứng phần lớn người vẫn là bị kẹt tại chuẩn kỵ sĩ tiến giai kỵ sĩ cửa này di chắt hai cái thúc thúc tại chuẩn kỵ sĩ đ ỉ n h phong nhịn đã nhiều năm như vậy cũng không có bước ra một bước kia mà cái đồ chơi này có thể để cao đột phá bình cảnh s á t suất liền phi thường khó được hiện tại kim long vương quốc có thể hữu hiệu đề cao chuẩn kỵ sĩ tiến giai kỵ sĩ x á t suất tài nguyên cũng chỉ có nam hải chỗ sâu sản xuất linh cần cỏ hàng năm chỉ có thể thông qua cùng hải tộc mậu dịch hoặc là trộm hái thu hoạch được một điểm cơ bản đắp lên tầng quý tộc lũng đoạn cho dù chảy ra một chút. cũng sẽ bị hà cốc đám kia nhà giàu mới nổi s a o đến giá trên trời căn bản không tới phiên bắc địa bọn này nghèo kết hủ lâu rốt cuộc kỵ sĩ tại kim long vương quốc không chỉ có mang ý nghĩa cường đại vũ lực còn cùng tức vị truyền thừa cùng một nhịp thở cho dù giá cả hư cao cũng có là quý tộc muốn mua hiện tại một nghìn kim nạ ẹ n một bình thần ban cho dược tề nhìn như giá cao nhưng tuyệt đối v ẫ t siêu chô giá trị v ề phần hai cái toàn thạch nhân liền càng quá đáng nghiêm chỉnh mà nói toàn thạch nhân coi là lục giai binh chủng đương nhiên tính làm lục giai binh có chút hư nhưng thực lực tại ngũ giai binh bên trong tuyệt đối là thực sự mạnh hai cái toàn thạch nhân mua lại tại di chắc tiến công thuật tăng thêm hạ tối thiểu có thể làm g á i đại kỵ sĩ dùng chỉ có cuối cùng k i a năm điểm vật liệu gỗ không có chút nào l ự c hấp dẫn hơn một trăm kim nạ ẩn di chắc có thể từ nhà mình đốn t u ổ i trận lôi ra hơn vạn đống tốt tiết h mục mua là nhất định phải mua nhưng di chắc hiện tại vấn đề là không đủ tiền nguyên bản phi hùng quân nhanh chóng tăng cường quân bị liền khiến cho hờ n tờ nhà tài chính có chút khẩn trương từ các nhà lãnh chúa c h â ấy thu hết một chút phí bảo hộ đã dùng một chút tại cự thạch lâu đài cùng trong rừng thành kiến trúc cùng chiêu mộ mỗi tuần đổi mỗi binh sĩ bên trên hiện trên tay di chắc có thể động dùng tài chính cũng bất qu đây là nguyên bản chuẩn bị dùng để tăng cường quân bị phí tổn tiền thứ này quả nhiên cho tới bây giờ đều là không đủ dùng g ợ rằng đệ a thần sứ đại nhân di c h á t ngự khí mười phần ôn hòa g ợ rằng đệ thái độ vẫn như cũ cung kính ngươi nói ta là thần sứ kia thần sứ ở chỗ này mua đồ có hay không ưu đ ạ i a không có khả năng liền xem như thần ở ta nơi này mà mua đồ cũng sẽ không có một phân tiền ưu đãi đây là quy tắc nghe được ưu đ ạ i hai chữ này nguyên bản còn cười dạng dỡ g ợ rằng đệ lập tức đổi sắc mặt cung kính ngự khí đều trở nên cứng gắc đến Có thể để dù a ra hỏa, hai của n này nhiên nhận tiền nhìn rằng gương này, trắng trận cướp đoạt xúc động, nhưng sợ hai xuất hiện cái gì không thể dự báo ngoài mớn, vẫn là từ tâm nhẫn nhìn lại sự vọng động của mình. h chết chắc thậm chí thể tự mặt rút đoạt xuất từ tâm dự sự là là quả đều Di kiếm cái lại có cướp xúc gì xem gờ đệ d báo sợ ý sao còn một tháng nữa thời gian còn có thể nghĩ một chút biện pháp mua xuống chiếc thần bàn cho dược t ề cùng toàn thạch nhân lại nói tại di chắt xác nhận trả tiền về sau gờ rằng đệ lại khôi phục ý cười quay người trước từ trong ngăn tủ lấy ra hai chi dược t ề đưa cho di chát sau đó vô vô tay sau lưng gợ rằng đệ cửa phòng tự động mở ra đi ra hai tên chỉ mặc đầu quân cộc toàn t hiện â n t n toàn nhân. h thạch h lam i tại bọn chúng đều là thần sứ đại nhân ngay tại lúc đó di chắt cũng nhận được hai tên toàn thạch nhân gia nhập đội ngũ tin tức t h u ậ n tay lại đem trong rừng thành giao diện mở ra hàng g i a o chủ thành bên này liền tương đối không hợp t h ó i thưởng tu kiến sản xuất phi mã tư giai trại huấn luyện đ ị a ma suối liền cần dùng đến thủy tinh hiện tại trên thị trường cũng mua không được thủy tinh chỉ có thể coi như thôi cũng đáng được trước đem một tinh linh lột nhập nhà trên cây thăng cấp thành lớn tinh linh nhà trên cây lớn tinh linh cũng coi là tam giai vương giả binh chủng tại viễn trình binh chủng bên trong tuyệt đối tính so sánh giá cả cao nhất tồn tại bốn Trước tăng cường quân bị cùng kiếm tiền. Trước cường quân bị cùng kiếm kiếm hụt、thành. sáng sớm các loại tiểu phiến gào to liền tràn ngập thành thị đều phố lớn ngõ nhỏ ý d ộ hượt thành tuy nhỏ nhưng nhân khí tuyệt đối đủ vượng trên đường phố rộng rãi bởi vì quá nhiều người vậy mà xuất hiện chen chúc cảm giác bắc địa chiến sự tựa hồ không có chút nào đối với ý rộ hượt thành tạo thành ảnh hưởng bởi vì hận tờ nhà cường thế hận tờ linh không có lọt vào chiến tranh phá hư sinh hoạt tại mảnh này lánh địa ngày bảy tháng một âm lịch đi nguyên trôi qua mười phần ăn ổn cả tòa thành thị vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng phần binh không ít chạy nạn mà đến người vì y rỗ hữu thành tăng lên không ít người miệng tại di chắt mệnh lệnh dưới những n à y nạn dân đều chiếm được thích đáng an trí đợi một thời gian liền sẽ trở thành hận tợ nhà hợp cách thuế nguyên cùng nguồn mộ lính di chắt mang đám người tại vệ binh cùng chung quanh bình dân chú mục hạ không nhanh không chậm tiến vào y rỗ hữu thành bị chú mục nguyên nhân không chỉ là bởi vì thân phận của hắn càng nhiều hơn chính là bởi vì di chắt mang theo kia hai mươi thất xích diễm bà mã bắc địa vốn là thiếu ngựa rất nhiều người ấn tượng bên trong ngựa đều là loại kia chỉ so với người hơi cao một chút bắc địa thấp ngựa giống có đôi khi ngay cả một thất tây cảnh lớn ngựa đều sẽ gây nên vây xem chớ nói chi là xích diễm ngựa loại này so tây cảnh ngựa còn muốn lớn hơn một vòng còn toàn thân xích hồng bạ mã nếu không phải di c h á t tạo ý dộ h ư t thành có đầy đủ n h thế mọi người chỉ dám ở phía xa nhìn sang lúc này khả năng đều bị vây quanh nhìn ly kỳ ngược lại là trong đội ngũ trên xe ngựa hai cái quan tài giống như hộp bị đám người không nhìn thẳng xuyên qua rộn, rộn ràng ràng đám người di chắt rất mau trở lại đến ý dộ lâu đài di c h á t thiếu ra trở về vừa mới tiến tòa thành di c h á t liền nghe được có người lớn tiếng thông báo đi ngang qua thị nữ cùng vệ binh cũng nhao nhao hướng hắn hành lễ hôm nay trong thành mới tới một chi gánh xếp thú tử tước đại nhân hẳn là còn ở gánh xếp thú bên kia sợ tử tức tam đại yêu thích liền là luyện võ đi săn cùng nhìn xếp thú nguyên bản ý dỗ hụt thành phát triển sau cũng có chút cỡ nhỏ ca kịch đoàn diễn xuất sợ tử tức vì học đòi văn vẽ đi xem qua một trận diễn xuất ca kịch đoàn là sợ tử tức an bài vị trí tốt nhất không nghĩ tới sợ tử tức ngồi tại hàng thứ nhất thấy ngủ thiếp đi tiếng ấy còn đem diễn viên thanh â m đều nhanh che xu từ đó về sau sợ tử tức liền phi thường từ tâm làm chính mình cũng dễ nhui quý tộc cũng không tiếp tục nếm thử đi bồi dưỡng cái gì cao nhã yêu thích c ả rèn phu nhân hẳn là tại trong hoa viên ừ n đi để sg tổng quản đến phòng nghị sự đến một chút vâng di chát đại nhân theo thường lệ cùng mẫu thân đại nhân hàn huyên sau một lúc di chát liền tới đến trong phòng nghị sự di chát thiếu ra sg đã trước một bước đến phòng nghị sự gặp di chát tới lập tức cung kính đứng dậy hành lễ sg thúc thúc không cần đa lễ ngồi đi ở trước mặt người mình di chát cũng không có quá lớn giá đỡ trước một bước ngồi vào trên ghế liền để sg cũng ngồi xuống tận lực thể hiện ra mình người chủ khí độ sg mặc dù tại h u n tơ nhà một mực mười p h ầ n địa thấp nhưng di chắt rất rõ ràng tác dụng của hắn hắn ra ngoài trinh chiến hậu phương chỉ dựa vào sờ tử tức là dựa vào không ở đều sờ tử tức chỉ có thể là cái vũ lực đ ầ m đương mà sg tổng quản thì là hắn chủ yếu nội chính nhân tài không có hắn h ắ n tơ linh các phương diện vận hành tuyệt đối không có hiện tại thuận lợi như vậy di chắt thiếu ra tháng này bởi vì thu nạp lưu dân cùng phi hùng quân mở rộng còn có con đường công trình kiên thiết chi tiêu tăng lên hơn ba n g h n kim nạn s o kế hoạch ban đầu vượt qua rất nhiều edgar lời trong lời ngoài ý tứ chính là không có tiền đến tiết kiệm một chút trên thực tế hân tớ linh thu nhập tại di chắc quản lý hạ hàng năm đều là trên diện rộng tăng trưởng tại bắc địa đừng nói cái khác từ tức lĩnh liền là bá tức lãnh địa tài chính thu nhập chỉ sợ cũng so ra kém hân tớ lĩnh nhưng di chắc không chỉ có biết kiếm tiền cũng sẽ dùng tiền hân tớ lãnh địa sạp hàng là một ngày cửa hàng so một ngày lớn dù sao tiền thứ này tại bất cứ lúc nào đều là không đủ dùng đặc biệt là đối với một cái ở vào lên cao kỳ thế lực mà nói thật là các mặt đều cần gia tăng chi tiêu ừ n g h e xong sg báo cáo di chắt gật gật đầu sau đó nói đến phi hùng quân lập tức bắt đầu tăng cường quân bị lần này trước đem quân đội mở rộng đến một vạn ừ m g di chắt thiếu ra chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy sg suýt nữa cho là mình nghe lầm lần này di chắt yêu cầu là muốn tăng cường quân bị năm ngàn mang ý nghĩa sơ kỳ an gia phí trang bị phí lung ta lung tung xuống tới liền làm ấ y ngàn kim nạ hẹn tiêu xài trong kim khố đều nhanh không đến chạy con chuột đâu còn có tiền tăng cường quân bị trước dùng thổ địa khoán đây coi là một bộ phận phí tổn lại lấy hờ ấn tờ nhà danh nghĩa phát hành ba vạn kim nạ ẻn công trái giao một p h ầ n lợi kim long vương quốc kỳ thật đã sớm có phát hành công trái tiền lệ nhưng những cái kia đều là đại quý tộc độc quyền hà cốc giàu có quý tộc cũng được nhưng bác địa bọn này nghèo kiết hủ lậu lanh chúa ngoại trừ dân s ỉ nhà phát hành công trái trên thực tế liền là chuyện tiếu lâm lấy những này tiểu quý tộc tài lực cùng uy tín căn bản không ai nguyện ý mua bọn hắn phát nợ cũng chính là hờ n tờ nhà hiện tại liên chiến thắng liên tiếp một bộ phận thực lực đã hiển lộ ra di chắc mới dám nếm thử tiến hành phát nợ cái này ta thử một chút đi e d g a r có chút không xác thực nhận đáp lại một câu phát nợ loại sự tình này hắn cũng là nghe nói qua chưa làm qua trong lòng cũng không có gì ngọn n g u ồ n trước hết để cho bẹn nợ nhà nhà nạ các nhà quý tộc đều theo tự thân tình huống thuận mua một bộ phận lại hướng thương nhân cùng giàu có dân chúng c h à o hàng đi phải di chắt trên thực tế cũng không có gì ngọn n g u ồ n chỉ có thể chơi điểm lưu manh chiêu số trước cưỡng ép khiến cái này phụ thuộc hoặc nửa bám vào dưới trướng hắn quý tộc mua một chút lại tuyên truyền tuyên truyền những thương nhân khác gặp các nhà lãnh chúa đều mua nhiều ít sẽ để cao một điểm độ tín nhiệm còn có số một trong nhà xưởng mới xà phòng có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt liền lấy chúng ta hận tờ nhà danh nghĩa bán kim long vương quốc cũng không phải là không có cùng xà phòng cùng chất đều sản phẩm một loại từ tử hoa bên trong rút ra chế tạo thương phẩm liền có cùng loại sữa tắm hiệu quả thâm thụ vương quốc quý tộc truy phủng nhưng thứ này sản lượng thấp giá cả cũng đắt kinh khủng đừng nói bình dân liền ngay cả nghèo một điểm tiểu quý tộc đều dùng không nổi dù sao hận tờ nhà tại di c h ấ t kinh doanh trước đó liền là dùng không nổi mà xà phòng thứ này chế tạo công nghệ đơn giản sản lượng lớn khả năng dùng thể nghiệm không bằng từ hoa dịch nhưng thắng ở giá cả tiện nghi tuyệt đối cũng là bạo lợi sản phẩm hoàn toàn có thể chiếm lĩnh bị tử hoa dịch từ bỏ chìm xuống thị trường nếu như kinh doanh thỏa đáng tuyệt đối có thể để cho hận tờ nhà trở thành vương quốc r ồ i dào nhất mấy cái gia tộc một trong đương nhiên cũng chính bởi vì quá đến tiền cho nên một mực không có bị di c h a t phóng xuất cái này sg sau khi nghe xong có chút chân trờ làm hận tờ nhà một trong nhân vật trọng yếu xà phòng tồn tại hắn là biết đến hiểu rõ càng nhiều hắn liền càng thận trọng không sợ chúng ta giữ được di chắt tự nhiên biết sg đang lo lắng cái gì e sg xem như có kiến thức người tự nhiên minh bạch di chắt trước đó làm ra xà phòng sẽ có bao lớn lợi ích ở bên trong k h ô n g lồ như thế lợi ích lấy trước đó hờ n tơ nhà thực lực là tuyệt đối không giữ được cho nên từ khi sản xuất ra về sau vẫn bị tuyết tàng cho tới bây giờ di chắt tấn thăng đại kỵ sĩ thủ hạ lại thêm hai cái có thể cùng đại kỵ sĩ chống lại toàn thanh nhân lúc này mới có can đảm thả ra loại này bạo lợi thương phẩm đến còn có một nguyên nhân đương nhiên là di chắt thiếu tiền thiếu đến đỏ mắt cái chủng loại kia đối chiếu lấy từ hoa dịch giá cả bắt đầu giá cả không cần đặt trước quá thấp vâng j chat thiếu ra sg gặp j chat thái độ kiên quyết cũng liền không đang chần chờ j chat quyết sách vĩnh viễn là chính xác loại quan niệm này không chỉ có phổ thông lĩnh dân bị còn thâu sg cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tiếp nhận loại quan niệm này tăng cường quân bị cùng công trái phát hành đều muốn tại tháng này hoàn thành j chat nghĩ nghĩ vẫn là nhấn mạnh một chút thời gian hắn sợ thời gian càng kéo dài đến lúc đó trong chợ thần mục chim pho tượng c ả không có hắn mới khóc không ra nước mắt thiếu j chat người trở về a j chat vừa mới an bài tốt sự tỉnh sợ tử tức thanh âm liền từ tỏa thành chuyển ra ngoài tới di chát có chút bất đắc dĩ vớt vớt lông mày sợ tử tức lớn r ộ n g đoán chừng toàn bộ t ò a thành đều có thể nghe được thanh âm của hắn toàn bộ hận tờ lĩnh cũng chỉ có sợ tử tức cùng c ả d ẹ n phu nhân bốn chương 107, không hợp thói thưởng chương 107, không hợp thói thưởng keng keng keng di chát cầm kiếm tại sợ tử tức công kích đến cực lực c h è o c h ố n g rõ ràng hắn lực lượng còn muốn lớn hơn một chút lại bị sợ tử tức gáp chế gắt ga o ở di chát cắt hắn ven đường a trận này đặc sắc lập bàn cũng đưa tới hận tờ nhà không ít người vây xem trong đó nhảy tối hoan liền là di chắt hai cái thúc thúc hoàn toàn không để ý cái gì xem người không nói tố chất điên cuồng chỉ huy di chắt cái này cao hơn bọn hắn một đoạn đại kỵ sĩ con nhường nhịn di chắt là một ít âm hiểm chiêu số hoàn toàn không để ý tới đại ca của mình tuổi già hạnh phúc di chắt đương nhiên cũng sẽ không đi nghe theo đề nghị của bọn hắn hai cái thúc thúc thanh â m bây giờ tại lỗ thai hắn bên trong liền là hai con long n n g nóng con r ù i âm thanh mình người trong cuộc mới biết được sợ t tử tức kiếm thuật có nhiều c â y độc quả nhiên không hổ là một cái vót xi、si. sợ tử tức lại là đẩy ra di chắt trường kiếm sau một cước đá vào di chắt trên ngực lực lượng khổng lồ cách khôi giáp cũng làm cho di chắt cảm thấy ngực một m u t n b ự c lùi lại mấy bước mới ngã xuống đất không đợi di chắt đứng dậy sợ tử tức liền đã l â n thân chiến đến đem trường kiếm gác ở di chắt trên cổ tiểu tử cho cha đấu ngươi còn nó lắm sợ tử tức trên mặt viết đầy đáp ý bất quá lời này mặc dù từ sợ tử tức tới nói mười phần bình thường hợp lý nhưng ở di chắt nghe tới liền có chút quen thuộc đều trào phúng ý vị cẩn thận hồi tưởng một chút là tổ an khí tức thứ một cái khắc liền Mắt thấy lại là tử tức h lại là i sở c ế người t h ắ n chung quanh n g vây quanh lại phát ra một trận hư thanh, trận phát hư lại một đang ặ c biệt di chát là i vị thúc thúc, c à thất vọng. ngươi đang Sở, làm gì cả rèn phu nhân thanh âm đột nhiên từ một bên chuyển đến doa đến sợ tử tức cầm kiếm tay đều run nhẹ nhẹ một chút kém chút liền cho di c h á t xử lý xong thấy tình thế không ổn sợ tử tức lập tức đem kiếm thu lại lui sang một bên cả rèn phu nhân lo lắng vượt qua đám người đi vào di c h á t trước mặt túi người muốn kiểm tra di chắt thương thế không làm bị thương cái nào đi như tử không có việc gì di chắt lắc đầu mình đứng lên Mặc tại đồng dạng cấp độ dưới sở tử tức dựa vào mình tay độc kiếm thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú lần nữa đánh bại di chát để di chát minh bạch cái gì gọi là cha ngươi vẫn là cha ngươi sở tử tức tấn thăng đại kỵ sĩ mặc dù bắt đầu để di chát có chút choáng váng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đây thật ra là kiện ngoài ý liệu lại tại truyện hợp tình hợp lý sở tử tức nương tựa theo một bộ bình thường nhất dẫn khí thuật tấn cấp kỵ sĩ lại đem cái này bình thường nhất dẫn khí thuật luyện đến t ự c hạ n trở thành đỉnh phong kỵ sĩ thiên phú tuyệt đối coi là thượng đẳng luyện võ lại chăm chỉ trước đó một mực kẹt tại kỵ sĩ dai bất quá là thụ công pháp có hạ n cơ sở dẫn khí quyết trần nhà liền là kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong trừ phi sở tử tức thiên phú có thể tốt đến mình cải tiến dẫn khí quyết hiện tại được di chát từ lin ở nơi đó liếm đi vào thanh tri dẫn khí quyết loại này được cho nhất lưu dẫn khí quyết đã có một đoạn thời gian ă nhiều g vào sát tử tức t ê Liên lên n hơn dẫn khí quyết, tấn thăng đại kỵ sĩ cũng là một kiện tình. này tấn thăng nột, ngay cũng không biết. Để một đường xôi gió xôi nước đem mặt đưa lên bị đánh. n phú, hợp khí hoặc Chắt Chắt h có cái tức cố cả gió tốt quyết, một tới đột sát tử biết. một mặt Di Di kỵ quá giấu giếm, đại Để đem đưa lại xôi xôi sĩ sự là lý là là bị năm như vậy đến có thể chân chính để di chắt kinh ngạc thật đúng là chỉ có cha hắn sợ tử tước không làm bị thương đi muốn hay không lại kiểm tra một chút bên này di chắt sau khi đứng dậy cả rẽn phu nhân như cũ tại một bên có chút khẩn trương kiểm tra di chắt thương thế không có việc gì không có việc gì tuy nói mẹ chiều con hư nhưng mẫu thân vỡ nát lại ngại lo lắng vẫn là để di chắt cảm giác mười phần ấm áp hại con của ngươi đều là đại kỵ sĩ bất quá chịu ta một cước m à t h ô i làm sao có cái gì sự tình ngâm miệng ngươi còn dám nói chuyện đá nặng như vậy so sánh đối di chắt thái độ ô u nu cả d ẹ n phu nhân đối sợ tử tức liền được xưng ơ tụng hung thần ác sát bị cả d ẹ n phu nhân vừa hô sợ tử tức lập tức cũng không dám phát ra tiếng dù sao sợ vợ cũng không phải một ngày hai ngày sợ tử tức cũng không cảm thấy mất mặt phi thường từ tâm lại lui lại mấy bước để tránh kích thích đến ái tử sốt ruột cả rẽn phu nhân nói liên miên lại nhải nửa n g à y rốt cuộc xác nhận di chắc không có gì đáng ngại sau c ả rẽn phu nhân cũng hết giận không ít nhìn lại s ở tử tức còn chưa tốt tốt hưởng thụ thắng lợi vui sướng liền đã trượt không thấy bóng dáng bốn nhanh nhanh ngược lại v à n g lòng so sánh ý rộ hụt lâu đài nhẹ nhõm ghẹo lâu đài lúc này thế cục đột nhiên trở nên mười phần t h ầ n trương tại vây quanh ghẹo lâu đài mấy tuần về sau thực nhân ma đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường hướng ghẹo lâu đài lâu đài phát khởi tấn công mạnh đại lượng nguyên bản thực nhân ma không nên có khí giới công thành bị đẩy lên chiến trường áp lực cực lớn khiến cho h ỏ a hầu tức đều không thể không đích thân tới tường thành tùy thời chuẩn bị tham chiến a theo một nồi lớn vàng lòng n g ã xuống dưới tường thành nguyên bản còn tại leo lên thực nhân ma lập tức phát ra một trận tiêu thảm vô luận thực nhân ma đến cỡ nào ra dày thịt béo rốt cuộc cũng là huyết nhục chi khu bị loại này đốt lên vàng lòng gặp một chút cũng hoàn toàn không cách nào chống cự Tỉnh tỉnh tỉnh Tỉnh lan. lan. Nọ lan. quân mắn, lần này n pháo. Phá hủy chắc Là may bác Ẩm. cực kỳ dẫn đến thực nhân ma chất lượng không tốt tỉnh lan phát sinh sập ngược lại ô ô theo tỉnh lan bị phá hư thực nhân ma đại doanh vang lên l ù i binh tín hiệu nguyên bản còn đang tấn công thực nhân ma đại quân cấp tốc giống như thủy t r i ề u thối lui nha theo thực nhân ma đại quân thối lui tính b ắ c quân tướng sĩ phát ra thắng lợi gieo họ hoa hầu tức đứng tại ghẹo lâu đài trên tường thành đưa mắt nhìn thực nhân ma đại quân thối lui chỉ là hắn không có giống binh lính bình thường như thế gieo họ hắn biết hiện tại tiến công chỉ là mới bắt đầu nguyên bản thực nhân ma cũng không am hiểu chế tạo khí giới công thành Hòa h một bên khác thực nhân ma đại doanh gợi hiệu các hai cái đầu sọ biểu lộ đều mười phần đông t h ầ m tại phát hiện không cách nào dự đoán quân coi giữ tồn lương về sau vì phòng ngựa đêm dài lắm ngộng gợi hiệu các quyết định khởi xướng cường công một ngày này tổn thất liền lớn đến để hắn đau lòng mà đồng thời hạ kỳ chi kêu quân nhiệm trợ toàn quân bị d i ệ t tin tức cũng truyền trở về tạm thời cũng vô lực phái ra càng nhiều lực lượng đi cùng di chắt liên quân đấu tranh chỉ có thể nhất cổ tác khí cầm x u ố n g g h e o lâu đài mới có bản sống cục diện khả năng thế cục càng phát ra bất lợi bắt đầu chương một trăm linh tám bắc thượng cùng trên danh nghĩa chương một trăm linh tám bắc thượng cùng trên danh nghĩa giá giá đang lúc hoàng hôn ở trung ương đại bình nguyên trên quan đạo mấy tên cao lớn vạm vỡ đại hán chính vây quanh một người thanh niên dọc theo quan đạo một đường hướng bắc phi nhanh Cầm đầu n g ư ờ ừ thanh niên gật gật đầu thâm tư lại cũng không ở chỗ này tên là gùn thờ người trẻ tuổi là vương đô orlando hầu tức con thứ orlando nhà mặc dù so ra kém răn c ắ t nhà dạng này nát đất một phương đỉnh cấp quý tộc nhưng tuyệt đối liệt trên nhất lưu quần quý tại vương đô cùng quý tộc viện đều có lực ảnh hưởng nhất định tuổi quá trẻ gùn thợ tại không có sử dụng linh cần thảo dược tề tình húng dưới đã tiến giai thành kỵ sĩ tuyệt đối được xưng tụng ưu tú giống gùn thợ như vậy thiên phú và thực lực nếu là đặt ở một chút trung tiểu gia đình quý tộc vô luận có phải hay không con vợ cả hơn phân nửa đều có cơ hội trở thành tước vị người thừa kế đáng tiếc tại orlando nhà gùn thợ lại là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có orlando dạng này quý tộc có mạnh hơn phổ thông quý tộc công pháp cùng người khác khó mà lấy được tài nguyên tu luyện sớm hơn gùn thợ ra đời hai vị con trai trưởng thiên phú mặc dù kém một ít nhưng ở các loại tài nguyên đặc biệt là linh cần thảo dược tê đắp lên dưới bọn hắn đã sớm gùn thở rất nhiều năm liền tiến vào kỵ sĩ giai lại thêm gùn thở chỉ là con thứ quyền kế thừa khối này có thể nói là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có lưu cho gùn thở con đường cũng chỉ có cùng hai vị con vợ cả ca ca giữ gìn mối quan hệ đợi bọn hắn bên trong cái nào kế thừa tức vị sau liền thật tốt phụ tá đối phương tại ra cái tiểu quý tộc chi nữ khai chi tán diệp trở thành phụ tá chủ gia lại một chi mạch loại này con đường đối với tự phụ bất phản gùn thở tới nói là khó mà tiếp nhận nhưng nguyên bản hắn là rất khó phản kháng loại này an bài hắn cho dù muốn tranh cũng sẽ bị dòng chính ép gắt gao phụ thân của hắn orlando hầu tức cũng sẽ không ủng hộ nhưng lần này bắc địa loạn cục để gùn thờ thấy được thời cơ làm một kỵ sĩ chỉ cần đi bắc địa đi bộ đội lập xuống quân công liền có thể thu hoạch được tước vị cùng lãnh thổ từ cố định vận mệnh bên trong này ra không có làm bao lâu suy nghĩ gùn thờ liền hướng phụ thân của mình orlando hầu tức nói ra quyết định của mình orlando hầu tức nói với gùn thờ không lên sừng ái nhưng cuối cùng biết mình đối cái này con thứ có chút không công bằng trước khi đi cũng vì gùn thờ đặt mua vài t h ấ t ngựa tốt một thân trang bị còn phái ra mấy tên chuẩn kỵ sĩ giai gia tướng đi theo so sánh cái khác độc thân tiến về bắc địa đi bộ đội kỵ sĩ mà nói gùn thờ còn tính là ở lúc hàng bắt đầu bên trên gùn thờ thiếu ra màn đã đóng tốt điều kiện có chút đơn sơ chỉ có thể để ngài hủy khuất một đêm mấy tên đi theo gia tướng đã đóng tốt doanh địa tạm thời đốt lên đống lửa orlando hầu tức coi như được dụng tâm đưa cho gùn thờ gia tướng đều có binh nghiệp kinh lịch đối giá ngoại lâm thời hạ trại một bộ cũng coi là q u biết không sao các ngươi cũng đều vất vả sớ nghỉ ngơi một chút đi gùn thờ có thể dựa vào mình còn trẻ như vậy tu luyện tới kỵ sĩ giai cũng không phải cái gì ăn không được khổ người tự nhiên biết tại giã ngoại cũng chỉ có thể chấp nhận một chút về sau đến xô đại nhân trong quân hành quân đánh trận điều kiện nói không chừng còn muốn càng thêm gian khổ một chút gùn thờ thiếu ra nói quá lời mấy tên gia tướng cũng có chút nhẹ nhàng t h ở ra bọn hắn đều là lâm thời bị sai khiến cho gùn thờ làm thủ h ạ đối gùn thờ tính nết cũng không hiểu rõ vương đô bên trong một chút quý tộc thiếu ra tính cách có nhiều ác liệt bọn hắn đều là có nghe thấy vợ con của bọn họ người nhà đều phụ thuộc lấy ho lan đô cuộc sống gia đình sống chạy la trốn không thoát lúc này sắp liền muốn đi theo gùm t h ở ra chiến trường nếu là bày ra cái bại não một chút sợ là bỏ m ệ n h nguy hiểm liền muốn tăng lên gấp bội may mắn hiện tại gùm t h ở thiếu ra biểu hiện coi như thông tình đạt lý mọi người cũng coi như có cái chạy đầu đêm đã khuya hát cám đã thôn vệ cả phiến thiên địa chỉ có trong danh o địa đóng lửa ẩn ẩn chiếu sáng một tiểu phương thiên địa ngoại trừ người gác đêm tay những người khác rất nhanh ngủ buổi sáng b ợ lì thành rồi lâm thời biệt thự bên trong đại nhân cho tới bây giờ hai cái tân biên quân đoàn đã đủ q u n số chỉ là trang bị còn chưa phối tề c hôm nay lại có hai tên kỵ sĩ đi bộ đội trong đó có một cái gọi là gùn thợ người trẻ tuổi là orlando hầu tức nhi tử còn mang theo mấy tên người hầu a orlando hầu tức a Orlando hầu tức tại vâng ư ơ n nhiều ít tính n g đôi h ít cái nhân vật, vừa nhắc tới, rồi vẫn tới, chút t cục nhắc còn có ấn n ư ợ Bất quá cũng bẻ bẻ có ấn tượng thôi, quá muốn cũng có mẹn mẹn đại ể hiển sầu sĩ sung số sĩ hầu quy hầu quân quan coi cỡ tức còn chưa cách. củ độc còn nào, Orlando Theo đoàn đoàn nhiên biên tiến đi, người tới biên đi người thiếu đi. trọng tư tân một hắn đơn mang phóng Vâng, đủ đem đ bổ kỵ số nhân hà cốc binh sĩ tốt chiêu nhưng sĩ quan số người còn thiếu lại không nhỏ đặc biệt là có được chuẩn kỵ sĩ thực lực lực lượng trung kiên nhất là khuyết yếu rồi một mực dựa vào mình tới, tới hậu cận tôi gật t gật đầu tình huống cuối cùng còn không phải quá xấu chỉ cần gẹo lâu đài còn có thể chịu đựng được biến mất mấy nhà tiểu quý tộc theo sổ là hoàn toàn có thể tiếp nhận còn có một phần tin chiến thắng bắc địa mấy nhà quý tộc đều liên quân tại một gọi là di chát người trẻ tuổi dẫn đầu bên dưới tiêu diệt mấy ngàn thực nhân ma bất quá số lượng tạm thời không cách nào xác minh a là nhà nào người gần nhất nghe được nhiều nhất tin tức liền là nào đó nào đó thành nào đó lâu đài bị thực nhân ma đánh vỡ mộ gia quý tộc lại tộc diệt đột nhiên nghe được một đầu tin chiến thắng rồi lập tức hứng thú đặc biệt là tiêu diệt mấy ngàn thực nhân ma thế nhưng là không nhỏ thắng lợi nếu là không nước đều đủ phong cái bá t ứ c đi ra là hơn tờ nhà người hơn tờ nhà muốn nói hó lan đô nhà tại sổ chỗ này còn có thể có cái ấn tượng hận tờ nhà liền thật là nghe đều chưa từng nghe qua giống hận tờ nhà dạng này tầng d ư ớ i quý tộc kim long vương quốc không d ư ớ i ngàn nhà t ô i đương nhiên không có khả năng không một cái đều có ấn tượng là cái tử tức gia tộc lãnh địa tại tận cùng phía bắc s á t bên ý rồ hột rừng tia cùng một chỗ ồ cái này hận tờ nhà có gì đặc biệt sao tôi đến một lần liền hỏi đến mấu chốt bên trên một cái bình thường tử tức nhà coi như mang theo mười cái tiểu quý tộc tạo thành liên quân cũng không thể nào tiêu diệt mấy ngàn thực nhân ma tình báo biểu hiện hận tờ nhà có gần ba mươi tên kỵ sĩ giai cường giả dù tại bắc địa cũng có được tin tức của mình nơi phát ra bất quá rất rõ ràng bởi vì hớn tờ nhà thực lực tăng trưởng quá nhanh tình báo này mới đưa đạt không lâu liền đã quá hạn hớn tờ nhà Di c h á t dù tại trong miệng mặc nghiệm một chút h i ệ n nhiên đã ở trong lòng ghi xuống tiếp tục chú ý về sau có quan hệ với cái này hớn tờ nhà cùng Di c h á t tin tức kịp thời đưa tới cho ta vâng đại nhân lúc này còn xa t ạ i ý y rộ h ụ t thành toàn tâm nghĩ kiếm tiền Di c h á t hoàn toàn không biết mình lại tại một đại nhân vật chỗ này p h ụ lên hiệu c h ư một trăm linh chín hiệu quả cùng một tuần mới đã đến Trước một tuần thiếu ra, mới cùng Zchad 109, hiệu quả cùng một tuần mới đã đến. Thiếu ra, mấy ngày nay mấy đã xà phòng tiêu thụ hiện tại vẫn còn mở rộng giai đoạn rất nhiều gia đình còn không có dùng thói quen của nó hiện tại m bán g ngắn g à n đi điểm ề n trên t này vẫn là cùng hơn tờ nhà có hợp tác thương nhân sợ hai đắc tội hơn tờ nhà không thể không thuận mua một chút không đội Công có các chúa tục được chú chế công ngày này có thể để người đi tìm các nhà lãnh chúa thuận mua. phòng rộng nhưng nghệ giữ trái thể tìm tiếp tốt tạo mật. rồi, đi phải Sà để mua. mở là ý bí vâng di c h á t thiếu ra dạng này đem s à phòng sản xuất nhà máy lại hướng ủy r ỗ hụt rừng bên trong rời một chút lại thêm phái một trăm phi hùng quân phòng thủ nguyên bản số một nhà máy bảo hộ cũng đã đầy đủ nghiêm mật nhưng di c h á t vẫn là không yên lòng lại bồi thêm một câu loại này chẳng mấy chốc sẽ lợi nhuận kinh người sản phẩm lại thế nào cẩn thận cũng không đủ thâm nhập hơn nữa ý dỗ h ụ rừng liền cách trong rừng thành thêm gần một chút ngoại trừ bên ngoài bảo an trong rừng thành hiện tại đóng quân hàng rào binh lực cũng có thể âm thầm bảo hộ nhà máy lấy làm được vạn vô nhất thất sg thúc thúc ngươi đi trước gan bài đi vâng j chat thiếu ra làm sg rời phòng về sau j chat lần nữa ấn mở anh hùng vô địch hệ thống giao diện một tuần mới đã đến lại đến theo thường lệ trước ấn mở cự thạch lâu đài bày ở j chat trước mặt tạm thời chỉ có hai cái t u y ệ t hạng cao cấp thương binh tròi canh cùng tiệm thợ rèn j chat làm sơ cân nhắc sau vẫn là quyết định thăng cấp thương binh tròi canh tại cùng thực nhân ma trong chiến tranh Cơ sở trong h binh càng phát bất lực bắt đầu, thật tốt hệ thống chiến sĩ lạc tới chỉ、so、với binh lính bình thường mạnh lên một chút. Hy vọng làm thương binh thăng cấp đến kích binh về sau, có thể chống ư ơ n càng luân lên vọng đến lên diện.、Lại、ấn g bất bắt tới với Lại lực lạc cấp có cục làm tốt một t đầu, đỡ sau, sĩ so về mở trong rừng thành Trong rừng thành rừng lựa chọn liền càng thêm thưa thớt chỉ có một cái kiếm vũ giả doanh địa có thể thăng cấp làm chiến vũ giả doanh địa di chát đã phát hiện trong rừng thành càng giống là một cái phụ thuộc hình thành trì rất nhiều hắn trong trí nhớ công năng tính kiến trúc đều trực tiếp không có chỉ có thể mộ binh doanh địa kinh doanh để di chát nhiều ít vẫn là có chút tiết mới đương nhiên cái này hoàn toàn là lòng tham không đủ đều tâm tính lần nữa đem tất cả quân đội toàn bộ chiêu mộ ra về sau di chắt lúc này dưới trướng binh lực đã biến thành bán nhân mã tinh nhuệ kích binh chiến vũ giả thần xạ thủ lớn tinh linh xạ thủ hoàng gia sư t h i ế u thập tự quân toàn thạch nhân thương binh đã toàn bộ thăng cấp làm kích binh kiếm vũ giả cũng trực tiếp hoàn thành thăng cấp nhưng bởi vì lúc trước trong chiến tranh hao tổn không ít kích binh phải tính lượng ngược lại còn không bằng hậu kỳ chiêu mộ bán nhân mã tinh nhuệ di chắt đi đến hậu viện trong giáo trường quan sát mới xuất lô kích binh đến thương binh đến kích binh đến vẻ ngoài biến hóa không lớn ngoại trừ vũ khí trong tay biến thành trường kích bên ngoài vâng đại nhân nguyên bản hoàn nguyên đứng thẳng kích binh cơ trưởng kích bên cạnh hướng di chắt công tới keng trường kích tùy tiện bị di chắt kiếm ngăn trở sau đó di chắt tiện tay vung lên liền đem trường kích đẩy ra bất quá di chắc không có hạ đạt dừng lại mệnh lệnh bị đẩy ra binh khí kích binh hướng về sau vừa thu lại lại một cái đâm hướng di chắt công tới hoàn toàn không có nương tay ý tứ lần này nếu là đâm thực di chắt hạnh phúc khả năng liền triệt để xong keng song phương c h ê n h lệch rất lớn một kích này vẫn là bị di chắt tùy tiện cả lại t ố t dừng tay đi vâng đại nhân vừa đi vừa về trải qua về sau di chắt cũng cơ bản kiểm tra xong kích binh thực lực tại tiến công thuật tăng thêm g i ớ i kích binh khó khăn lắm có được cấp độ nhập môn chuẩn kỵ sĩ thực lực dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng không sợ chết tinh thần có lẽ còn có thể cùng trung đảng thực lực chuẩn kỵ sĩ giao giao thủ t ổ n gheo ợ p đến x m kém mã mà kém ma vẫn vẫn bán nhân mã tinh nguyện. trận mà chiến, hẳn là có thể đối phó số lượng không kém nhiều thực nhân chiến sĩ, vẫn là cơ bản lòng là là là hơi thể phó thực chát hài cơ tại đối di Kết có để số sĩ, e lâu đài từ lần trước thực nhân ma tiến công bị đánh lui về sau chiến trường yên lặng tiếp cận một tuần ngươi nói chúng ta đều bị nhốt lâu như vậy cũng không thấy viện binh đến đến cùng còn có hay không viện binh a khẳng định sẽ có viện binh ngay cả hầu tức đại nhân đều bị nhốt ở chỗ này khẳng định sẽ có người tới cứu nói thì nói như thế chúng ta tính bắt quân chủ lực đều gậy ở chỗ này phiêu tuyết thành liền một cái yếu nhất quân đoàn thứ năm còn muốn trông coi phiêu tuyết thành đâu còn có thể tới cứu chúng ta nha bắc địa có thể đánh quân đội ngoại trừ di chát thủ h ạ hoặc là nhét vào hoang dã hoặc là liền bị vây quanh ở cái này ghẹo lâu đài bên trong binh sĩ lo lắng không có nguyên bản cũng coi như hợp lý bắc địa không có vệ i n binh vương quốc cũng không có khả năng mặc kệ chúng ta chỉ cần lại thủ một đoạn thời gian vệ i n binh liền nên đến cũng thế được rồi được rồi thật tốt đề phòng nếu là vệ i n binh trước khi đến chúng ta không thủ được chúng ta một cái đều không sống nổi tính bắc quân mặc dù mới bại đóng giữ ghẹo lâu đài đều là tàn quân nhưng ý chí chiến đấu lại không kém rốt cuộc phe tấn công là căn bản là không có cách thỏa hiệp thực nhân ma ngoại trừ chiến đấu đến cùng không có lựa chọn khác không so với nhân loại nội bộ tranh đấu thực sự đánh không lại còn có đầu hàng thời cơ đội trưởng đó là cái gì nguyên bản còn tại nói chuyện bình thường binh sĩ ngữ khí có chút hoảng sợ đội trưởng thuận binh sĩ chỉ phương hướng nhìn lại một chút liền nhận ra k i a to lớn một tháp trạng công cụ hẳn là thực nhân ma cải tiến sau tỉnh lan dòng dã mười đài tỉnh lan nối thành một mảnh hướng phía ghẹo lâu đài đời tới còn có đại lượng cầu đầu nhân k h i ê n thang ngây từ tứ phía đồng thời phát khởi công kích địch tập chuẩn bị chiến đấu nhanh lên tường thành k e n k e n k e n theo một trận r ồ n r ậ p kim minh âm thanh nguyên bản coi như an tĩnh trên tường thành trở nên huyên náo bắt đầu tất cả đều là tiếng bước chân r ồ n r ậ p chạy mang theo giáp mảnh và chạm âm thanh củng sĩ quan thúc giục tiếng quá t mắng đại lượng binh sĩ phun lên tường thành thuần thục tìm tới vị trí của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch Và hầu tức cũng mặc lấy khôi giáp xuất hiện ở đầu tường người sáng suốt đều có thể nhìn ra thực nhân ma lần này tiến công không thể coi thường tựa hồ muốn đem ghẹo lâu đài một trống mà số bốn công thủ chương một trăm mười công thủ cung tiến thủ thả siêu siêu mấy ngàn m ũ i tên nhọn bắn về phía dưới thành trong chốc lát dưới thành tiến công quân đội phát ra kêu thảm liên miên âm thanh nhưng nhìn kỹ lại phát hiện cung tiến hiệu quả cũng không lớn bị bắn p e xuống đất phần lớn là một ít cầu đầu nhân mà thực nhân ma bản thân liền ra dày thịt béo đối cung tiến có nhất định k h á n g tính lúc này tham dự tiến công thực nhân ma còn cơ bản hất lên làm thô thiết giáp m ũ i tên bình thường thì càng khó thương đến bọn hắn nơi này cái gọi là làm thô thiết giáp cũng không phải là chỉ thiết giáp lực phòng ngự kém mà là chi tiết xử lý kém hoặc là căn bản cũng không có chi tiết xử lý nhân loại giáp trụ nhiều ít sẽ mài rũa một chút giáp ảnh dùng mềm mại vật liệu bao cái một bên hoặc là trực tiếp tại trên quần áo khảm vào một ít giáp ảnh nhưng nhìn kỹ thực nhân ma đều trên giáp cơ bản cũng là một cái hình dạng có thể mặc vào là được cái đồ chơi này nếu để cho nhân loại đến xuyên tuyệt đối rồi hoảng trận chiến còn không đánh nói không chừng trước hết rồi mình một thân máu ra nhưng thực nhân ma d a d à y thịt béo không thèm để ý à mặc những này thô giáp thiết giáp hoàn toàn không tia chuyện mà đ ồ n dạng bởi vì không cần để ý những chi tiết này thực nhân ma thiết giáp chế tạo cũng tương đương nhanh giống ở hiệu gốc dòng chính mặc giáp x u ấ t cơ hồ đã đạt đến một nửa thực nhân ma dũng sĩ trở lên người người có giáp thực nhân ma trang bị trình độ đề cao tự nhiên cũng liền cho tính bắc quân tạo thành phiền t o á i càng lớn thả lại là một vòng mưa tên rơi xuống hai vòng mưa tên xuống tới cũng không có đ ố i thực nhân ma tạo thành thương tổn quá lớn chỉ có trên tường thành nửa cố định sàng nọ đ ố i thực nhân ma tạo thành lẹ k ẻ thương vong nhưng đối với thực nhân ma chỉnh thể số lượng mà nói chỉ là cào cái n g a mà thôi cung tiến thủ công kích tỉnh lan châm lửa thực nhân ma đại quân tỉnh lan đã chậm rãi tiếp cận tường thành lúc này đánh dụng tỉnh lan liền là thủ thành mới thứ nhất sự việc cần giải quyết sớm đã chuẩn bị xong dầu hỏa cùng đống lửa bị đẩy đi lên tính bác quân cùng tiến thủ phi thường thuần thục đem mũi tên dẫn đốt nhắm ngay trước mắt thể tích khổng lồ tỉnh lan thả giữa không trung nhất thời như tinh thần rơi xuống đất đồng dạng mấy ngàn đoàn ngọn lửa bắn nhanh mà ra mang theo trận trận khói đặc tỉnh lan mục tiêu rất lớn di động lại tương đối chậm chạp mỗi một tòa tỉnh lan cơ bản đều bị cắm lên mười mấy chi mang theo ngọn lửa mũi tên tiếp tục tiếp tục thả sưu sưu sưu đang chỉ huy quan k h à n cả giọng trong tiếng hô các cung tiện thủ lại thả ra một vòng lửa mũi tên t ề xạ nhưng mà nhìn như thanh thế thật lớn t ề xạ cũng không có đưa đến quá tốt hiệu quả ngoại trừ một đài tỉnh lan bởi vì thế lửa nghiêm trọng mà đ ỉ n h chỉ tiến lên bên ngoài còn lại tỉnh lan y nguyên mang theo một thân ngọn lửa kiên định hướng phía tường thành di động đáng chết ai bảo bọn hắn làm phòng cháy đánh giả trận chiến q u a n chỉ huy rất nhanh liền hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra những này tỉnh lan vậy mà đều làm phòng cháy các tầng tấm ván gô ở giữa tất cả đều là bổ sung cắt đất làm như vậy nguyên ế t bản đối phó những này làm bằng gỗ khí giới công thành biện pháp đơn giản nhất liền không ai qua được hòa công thiếu đốt mũi tên tệ phóng phi thường dễ dàng đem công thành mới một chút cỡ lớn khí giới hóa thành hòa cầu hiện tại chiêu này đối thực nhân ma vậy mà đều vô dụng nọ pháo nọ pháo kỳ thật không cần quan chỉ huy nhắc nhở trên tường thành cùng loại với nọ pháo pháo s a một loại hạng nặng khí cụ đã đem mục tiêu định là những này tiếp cận bên trong đại gia hỏa ghéo lâu đài dù sao cũng là một cái ở vào tiền tuyến quân sự thành lũy các hạng công trình coi như đầy đủ mỗi một mặt trên tường thành đều có nửa cố định gìn giữ cái đã có khí giới b a n g một chi kình nọ trực tiếp chính diện kích phá tỉnh lan phía trước tấm tre lờ mờ có thể nghe được tỉnh lan bên trong truyền gia thực nhân ma đều tiếng k ê u thảm thiết m ặ hắn da dày thịt béo người khoác trọng giáp tại loại này cỡ lớn khí giới trước mặt y nguyên g ò n cùng giấy đồng dạng lần i si giai loại diện phải tiếp đi n này kình nỏ chính đến cũng mạng. mang là kỵ、si、hảo thủ loại này mét truy trực mất、mạng. Bất quá, một bị cập đ quá, này là có pháo xa đánh ra hòn đá trực tiếp trúng đích một đài tỉnh lan to lớn hòn đá đem tỉnh lan trực tiếp đánh sập may mắn còn sống sót thực nhân ma từ tỉnh lan bên trong trực tiếp chạy ra đáng tiếc thời đại này cỡ lớn khí giới tỷ lệ chính xác phổ biến không cao đại bộ phận công kích vẫn là đánh vào không trung vượt qua một nửa tỉnh lan y nguyên thuận lợi tiếp cận tường thành ẩm tỉnh lan trên buông xuống tấm ván gỗ trực tiếp khoác lên trên tường thành trực tiếp dựng lên thông hướng tường thành con đường dầu hỏa để lên tường thành tấm ván gỗ bị trực tiếp rót một tầng dầu hỏa quan chỉ huy tự mình cầm lên bó đuốc đem trọn đầu tấm ván gỗ hóa thành một cái biển lửa bất quá thực nhân ma lại cứ thế mà đ ị n h lấy đại hỏa từ tỉnh lan đầu kia lao đến giết thù ở phía này t ỉ n h bắc quân giải quý hiếm dẫn đầu phát khởi công kích cái thông đạo này cũng không tính rộng rãi chỉ dung hạ được hai ba tên thực nhân mà song hành đối mặt đâm tới trường thương xông lên phía trước nhất thực nhân ma cũng không có tránh né không gian chỉ có thể đón đỡ lần này trường thương tạo thành không sai hiệu quả công kích mà đến thực nhân ma chí ít có hai ba tên rất xuống thành đi nhưng đến tiếp sau đại lượng thực nhân ma lại không phải mấy chi trường thương liền có thể ngăn lại đặc biệt là có mang lấy trọng giáp thực nhân ma dũng sĩ cũng xông lên tường thành thời điểm giết giữ vững đừng để bọn hắn xông tới trên tường thành bắt đầu hỗn loạn lên tinh bác quân một phương cực lực ý đồ đem trèo lên thành thực nhân ma áp chế ở nơi hẻo lánh chỗ càng nhiều binh sĩ còn tại đối phó dưới thành càng nhiều ý đồ thông qua thang mây xông lên thành lâu thực nhân ma cùng cầu đầu nhân thực nhân ma mặc dù chiến lược cương đại nhưng ở trên tường thành tính bắc quân y nguyên có số lượng ưu thế mỗi một tên thông qua tỉnh lan lên tới tường thành thực nhân ma rơi xuống đất liền muốn đối mặt hơn mười tên dĩ giật đãi lao tính bắc quân chiến sĩ bọn hắn leo lên tường thành cũng không có đả kích đến tính bắc quân ý chí chiến đấu ngược lại càng thêm khơi dậy tính bắc quân huyết tính lúc này tính bắc quân căn bản lui không thể lui không chỉ tính bắc quân ghéo lâu đài nguyên bản chủ nhân ghéo ba tức đều tự mình gia nhập chiến đấu Trận chiến này đối v mặt n h Bắc quân tù i trưởng cấp thực nhân ma chung một quanh ngoài tính bắc quân hơi xương sở nhưng lần này bọn hắn nhưng không có giống lần trước đồng dạng chạy trốn vừa mới bị thực nhân ma tù trưởng thanh không một đoạn tường lần nữa bị tính bắc quân lấp đầy lần này tính bắc quân thật là không thể lui được nữa nơi xa g ơ h i ệ ữ u gợi nhìn trên tường thành chiến đấu từ công thành bắt đầu g ơ h i ệ ữ u gợi hai tấm mặt biểu lộ liền không chậm xuống tới qua thương vong thực sự quá thảm rồi cho dù khí giới công thành sung túc công thành một phương y nguyên vẫn là ở vào địa hình thế yếu rất nhiều có thể đánh mười mấy thực nhân ma chiến sĩ liền tùy tiện bị trên tường thành dầu hỏa rỗ chết quả thực để hắn đau lòng hiện tại tính bắc quân ý chí chiến đấu lại viễn siêu tưởng tượng của hắn vốn di cho rằng tỉnh làn thuận lợi đến liền mang ý nghĩa thắng lợi không nghĩ tới tính bắc quân lại dựa vào một cỗ không sợ chết tinh thần một mực hạn chế lại leo lên tường thành thực nhân ma đầu tường chém giết y nguyên rằng co chẳng lẽ lại phải dùng cái kia thần thuật sử dụng hết thần thuật di chứng thật sự là to lớn không phải vạn bất đắc dĩ g ờ hiệu g ợ s xác thực không muốn lại dùng trên tường thành hoa hầu tức cùng hai gã khác đại kỵ sĩ giai quân đoàn trưởng mắt thấy binh lính bình thường dùng tính mệnh ngăn cản thực nhân ma tù trưởng lại từ đầu đến cuối thợ ơ bọn hắn cũng tại bảo tồn lực lượng chờ đợi lấy cái gì lần này muốn c h ờ thực nhân ma trước lộ ra át chủ bài chương một trăm mười một xuất thủ